Các ngươi thấy rõ ràng. Hạ nhiên không dám tin tưởng mà Truy vấn nói, xác định là kia chỉ dị năng tăng thi. Tuyệt đối xác định. Bên kia chuyển đến xôn xao phiên đồ vật thanh âm, chúng ta phía trước ở bộ tư lệnh đều gặp qua, là một con nam tính nhân tính hóa tăng thi, một thân hắc ý hề, trên người còn mang theo đại lượng dao nhỏ cương châm linh tinh. Nó là chết như thế nào? Vì cái gì sẽ bị chết như vậy đột nhiên? Lần này đối phương truyền đến ngữ khí có điểm nghi hoặc, chúng ta đang ở kiểm tra. nay liên kỳ quái, này chỉ tang thi trên người giống như không có bất luận cái gì ngoại thương, phần đầu cũng không có chịu quá đả kích bộ dáng không biết là chết như thế nào. Không có chịu bất luận cái gì ngoại thương. Hạ nhiên hơi hơi một nữ mày, các ngươi trước đừng cử động thi thể này, chúng ta lập tức qua đi. Nàng mang theo một đám người đổi tới tang thi thi thể nơi con phố kia thượng nay chỉ là một cái chủ đảo thành nội bên cạnh một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, ở vào khu công nghiệp nội, ngày thường chỉ làm vận hóa sử dụng, không thường có người trải qua. Kia cụ Tăng Thi thi thể liền nằm ở hẻm nhỏ một mặt, đã khôi phục bình thường hình thể lớn nhỏ, trắng xóa hai mắt mở to, biểu tình vẫn cứ hở hững đình trệ. Hạ nhiên kiểm tra rồi một chút, đích sắc không có ở nó trên người nhìn đến một chút vết thương, Tăng Thi duy nhất tử vong nguyên nhân chính là não bộ bị hao tổn, Nhưng nó đầu cũng rõ ràng bình yên vô sự. Giải phẫu thi thể này đầu. Hạ nhiên hạ lệnh, biết rõ ràng nó nguyên nhân chết. Giải phẫu cũng không có giải phẫu ra cái nguyên cớ tới. Cho dù là vi ba linh tinh nhìn không thấy công kích thủ đoạn, cũng sẽ đối nhân thể bên trong tổ chức tạo thành có thể thấy được phá hư, tỉ như nói ra huyết linh tinh. Nhưng này chỉ tăng thi não bộ kết cấu hoàn hảo không tổn hao gì, thật sự là không nghĩ ra được nó rốt cuộc là chết như thế nào nay hẻm nhỏ là nhà xưởng vận hóa thông đạo hẳn là có trang bị camera theo dõi đi hạ nhiên hỏi một vị cảnh vệ đem ghi hình điều ra tới nhìn xem cả mạng giặt trang bị vị trí nhưng thật ra thực xảo hoàn chỉnh mà quay chụp tới rồi toàn bộ hẻm nhỏ chỉ là khoảng cách khá xa rõ ràng độ cũng không cao hạ nhiên đem video thời gian kéo đến phát hiện dị năng tăng thi thi thể trước nửa giờ ấn mau vào bắt đầu xem sau một lát liền nhìn đến hẻm nhỏ hai bên nhà xưởng nhà xưởng trên nóc nhà có một cái điểm đen nhảy mà qua phòng trường chính là kia chỉ dị năng tăng thi lúc này hẻm nhỏ bên trong cùng chung quanh đều là trống không không ai nhưng mà cái kia điểm đen ở giữa không trung thời điểm đột nhiên lập tức biến đại khôi phục người bình thường hình thể lớn nhỏ ngay sau đó liền từ không trung té xuống ngã trên mặt đất vẫn không núc ních hiện nhiên là rơi xuống thời điểm cũng đã đã chết Một màn này xem đến chung quanh mọi người đều trận mắt há hốc mồm. Hạ nhiên đem video đảo trở về, lại chậm thả một lần, vẫn là không có nhìn ra nửa điểm manh mối tới. dị năng tang thi không có đã chịu bất luận cái gì công kích, chính là như vậy ở trong nháy mắt trong vòng, không hề dự chịu mà đột nhiên đã chết. Triều lâm căn cứ một hồi thật lớn nguy cơ, không thể hiểu được mà đột nhiên trừ khử với vô hình, lại để lại một cái không có đầu mối bí ẩn. Mọi người ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, không tránh được cảm thấy không hiểu ra sao. Trước nay liền không nghe nói qua tang Thi sẽ chính mình đột nhiên chết đột ngột, nay chỉ dị năng tang Thi tất nhiên là bị người giết chết, nhưng rốt cuộc là ai, dùng cái gì thủ đoạn giết nó. Vì căn cứ hóa giải như vậy một hồi nghiêm trọng nguy cơ, hẳn là vinh quang sự tình, vì cái gì lại không cho người biết. Tổng không phải là trong truyền thuyết làm tốt sự không lưu danh đi. Hạ nhiên tuy rằng nghi hoặc, Nhưng thật sự là không có manh mối nhưng cha, hơn nữa giết này chỉ dị năng tăng thi người nếu không có ra mặt, hiện nhiên cũng không hy vọng người khác tìm căn nguyên tìm đế, chỉ cần làm sự tình đối căn cứ hữu ích, nàng không cha cũng thế. Kim Toàn Vương quan căn cứ, hành chính đại lâu trong văn phòng. Tư mã khác ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn trước mặt trên màn hình máy tính đang ở truyền phát tin hình ảnh. Nay hình ảnh chính là triều lâm trong căn cứ cái kia hẻm nhỏ video giám sát. Kia chỉ dị năng tăng thi thượng phụ không đảo lúc sau, đã xâm nhập Triều Lâm căn cứ theo dõi hệ thống, đem vô tuyến điện đường bộ viễn trình liên tiếp đến Kim Toản Vương quan, cho nên ở Kim Toản Vương quan căn cứ cũng có thể nhìn đến phụ không đảo mặt trên một bộ phận video giám sát. Trên màn hình hình ảnh, đúng là kia chỉ dị năng tăng thi em đẹp mà đột nhiên từ giữa không trung nga xuống, không thể hiểu được tử vong cảnh tượng. Hiện tại Triều Lâm căn cứ theo dõi hệ thống đã bị chữa trị, liên tiếp gián đoạn Nhưng là một đoạn này video bị tư mã khác cố ý download xuống dưới, cho nên còn có thể quan khán. Tư mã khác nhìn màn hình, ánh mắt hơi trầm xuống, cũng giống hạ nhiên giống nhau, đem video đảo trở về chậm thả một lần, đồng dạng không có nhìn ra cái gì đến tột cùng tới. Nay chỉ lục cấp nhân tính hóa tăng thi, là hắn phí thời gian rất lâu cùng đại lượng sức người sức của mới bồi dưỡng ra tới. Chẳng những giáo hội nó như thế nào tìm kiếm cùng phá hư triều lâm trong căn cứ quan trọng hệ thống phương tiện, còn đối nó dị năng cũng tiến hành rồi cường hóa. Cái loại này thể lượng dị năng vừa mới thức tỉnh thời điểm còn thức lượng, sau lại là dùng dược vật tới mạnh mẽ đề cao, hơn nữa tăng thêm nghiêm khắc huấn luyện, cho nên mới có thể có như vậy cao hành động hiệu suất. Vốn dĩ thiết tưởng chính là không thể hủy hoại phù không đảo, ít nhất cũng có thể cấp triều lâm căn cứ tạo thành tổn thất thật lớn. Lấy lợi cho về sau Kim Toản Vương quan tiến công. Bắt đầu thời điểm, còn có thể nhìn đến chiều lầm căn cứ đối cái này tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới cường đại địch nhân bó tay không biện pháp, sức đầu mẹ chán bộ dáng Kết quả ai cũng không nghĩ tới, dĩ năng tăng thi ở nửa đường trung liền như vậy vô duyên vô cớ mà đột nhiên đã chết, thậm chí liền như thế nào bị người giết đều không làm rõ được. Tư mã khác đối với màn hình trầm ngâm một lát, đem ánh mắt chuyển tới ở hắn đối diện lẳng lặng ngồi trương bình trên người. Hắn đem Trương Bình lưu lại, đã có vài tháng, đây là duy nhất một cái ở trong tay hắn có thể sống lâu như vậy thời gian nữ nhân. Nay mấy tháng, hắn tựa hồ đã đối đùa bỡn cùng tàn sát nữ nhân mất đi hứng thú, vẫn luôn không có lại làm đặc biệt tiểu đội cho hắn đưa tới tân nữ nhân, bên người cũng chỉ có Trương Bình một người mà thôi. Hai người vẫn duy trì một loại quỷ dị mà lại vi diệu quan hệ. Trương Bình vẫn luôn đều ở tại hắn kia tòa pha lê biệt thự bên trong, nhưng mà các trụ các phòng Chưa từng có ngủ chung quá. Hắn đi ra ngoài thời điểm thường xuyên cũng sẽ mang lên Trương Bình, bao gồm ở làm công thời điểm, cũng gần là mang theo mà thôi, vừa không giống làm dùng để dâm loạn nữ nhân, lại không giống sinh hoạt hoặc là công tác thượng trợ lý, liền như vậy ở vào một cái vô pháp minh xác định vị vị trí thượng. Hắn đối Trương Bình thái độ cũng rất kỳ quái. Từ lần đó bị nàng cứu lúc sau, liền không có lại ép hỏi quá thân phận của nàng đối nàng đại đa số thời điểm đều là không mặn không nhạt, nói xa cách thực xa cách, nói đặc thù lại chưa từng có một người có thể được đến như vậy đãi ngộ. Cái loại này thái độ vô pháp chuẩn xác địa hình dung, chỉ có thể nhìn ra hắn mỗi lần nhìn trương bình thời điểm, trong mắt thần sắc đen tối không rõ, phức tạp khó lường, như là vô số loại tư duy cùng tình tố ở một mảnh trong bóng đêm dây dưa thành một mảnh, khó phân khó phân biệt. Tư mã khác tính tình vốn dĩ liền quỷ hay thay đổi, âm tình bất định lúc này đây càng là làm người vô pháp năm lấy Kim toàn Vương Quan tất cả mọi người lộng không rõ hắn rốt cuộc là cái gì ý tưởng đem nữ nhân này lưu tại bên người là vì cái gì Trương Bình làm đương sự ngược lại đối Tư Mã khác loại này quái dị phức tạp thái độ không có một chút không được tự nhiên tựa hồ vô luận Tư Mã khác như thế nào đối nàng nàng vĩnh viễn đều là cái loại này bình tĩnh đến không giống nhân loại bộ dáng nữ nhân này ở Kim Thoản Vương Quan những người khác xem ra Chính là cái không hơn không kém quá nhân Cũng khó trách có thể được đến tư mã khác xem với con mắt khác Liên tỷ như hiện tại tư mã khác làm Trương Bình ở trong văn phòng bồi hắn Cũng không nói muốn cho nàng làm cái gì Tư mã khác trợ lý Cũng chính là từ Du phía trước vị kia Sợ nàng liền như vậy làm ngồi nhàm chán Hảo tâm cầm mấy quyển thư làm nàng nhìn tiêu khiển Trương Bình tiếp Lại không có xem Liền như vậy thẳng tóc mà ngồi ở chỗ kia Nhắm mắt lại Như là tu luyện đã tọa giống nhau, có thể liên tiếp 4 năm, cái giờ liền động đều bất động một chút, phản phất như vậy lớn lên thời gian, đối nàng tới nói chẳng qua là dây lát lướt qua trong nháy mắt. Xem đến kia trợ lý ở một bên sởn tóc gáy, giống như chỉ cần một cái sai mắt, đối phương là có thể biến thành một tôn cục đã làm pho tượng. Hắn đã biết tư mã khác là tang thi sự tình, tổng cảm thấy nữ nhân này cùng tư mã khác giống nhau đều không phải nhân loại. Hơn nữa vẫn là cái so tư mã Khắc càng thêm quỷ dị giống loài. Tư mã khác nhìn Trương Bình một lát, đột nhiên mở miệng nói, lại đây một chút. Hắn chưa bao giờ kêu Trương Bình tên, cũng không có bất luận cái gì xưng hô, đều là như vậy không đầu không đuôi mà trực tiếp đưa. Nhưng Trương Bình tựa hồ thực nhạy bén cũng thực ăn ý, đôi mắt đều không mở to, là có thể biết tư mã khác kêu chính là nàng. Ngươi nhìn xem này đoạn theo dõi. Tư mã khác chỉ chỉ trước mặt màn hình có thể hay không nhìn ra này chỉ dị năng tăng thi là như thế nào đột nhiên chết đột ngột. Hắn làm công thời điểm, vô luận nhiều cơ mật sự vụ, đều sẽ không cố tình tránh đi Trương Bình, nhưng là cũng trước nay chưa nói quá làm nàng thăm dự, này vẫn là lần đầu tiên lấy công sự tới hỏi nàng. Trương Bình không có có lệ, đem kêu đoạn video nhìn hai lần, thực bình tĩnh mà lắc lắc đầu, ta nhìn không ra tới. Tư mã khác nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, sau một lúc lâu, Đột nhiên đem bàn làm việc thượng một chồng văn kiện đưa cho nàng, đem này phân văn kiện tinh giản thành tam trang trong vòng báo cáo. Dù sao ngươi cũng không có mặt khác sự tình, về sau liền ở chỗ này cùng ta cùng nhau làm công hảo. Trương Bình ngày thường giống nhau sẽ không ngỗ nghịch tư mã khác nói, nhưng lần này không có tiếp, ta ở mặt thế phía trước chỉ là cái gia đình bà chủ, chưa từng có đã làm văn kiện sửa sang lại linh tinh công tác, thỉnh ngài giao cho trợ lý. Gia đình bà chủ Tư mã Khác đột ngột mà cười một tiếng, ta nhưng thật ra muốn biết cái dạng gì gia đình có thể trở ra ngươi như vậy bà chủ. Hắn nhưng thật ra cũng không miễn cưỡng Trương Bình, đem văn kiện bông, phất phất tay, ngươi nếu là gia đình bà chủ, liền trở về cho ta làm một đốn bữa tối hảo. Trương Bình chưa nói cái gì, xoay người liền đi trở về. Vào lúc ban đêm Tư mã Khác trở lại chỗ ở thời điểm, liền nhìn đến thật sự có một bàn đồ ăn đang ở chờ hắn, còn mạo hôi hổi nhiệt khí. Bốn đồ ăn một canh, đều là thực bình thường cơm nhà, không thể nói có bao nhiêu hoa lệ, nhưng là nhìn ra được tới tay nghề cũng không tồi, thức ăn sắc hương vị đều đầy đủ, rất là mê người. Tư mã khác biểu tình quá dị mà trừng mắt Trương Bình, kia bộ dáng giống như là nhìn đến một con trâu nam cực chim cánh cụt ở xích đạo sa mạc bên trong nướng lửa trại. Trương Bình xuyên một thân cùng khí chất của nàng quăng tám xào cũng không tới tập rề, đứng ở nhà ăn, nhưng thật ra thập phần thản nhiên tự nhiên mà nhìn hắn. Bữa tối hảo, tư mã khác như là không quen biết giống nhau mà nhìn chầm chầm nàng sau một lúc lâu, ở bàn ăn trước ngồi xuống, lấy một loại cực kỳ mất tự nhiên tư thái bắt đầu ăn này đốn thấy thế nào như thế nào quỷ dị công chiều. Hắn sau lại vẫn là phái đặc biệt tiểu đội đi tra xét trương bình tin tức. Nàng ở mặt thế phía trước là cái hương chấn xuất thân nữ tử, sơ trung tốt nghiệp lúc sau liền bắt đầu nơi nơi làm việc vặt, 20 tuổi khi cùng dân bản xứ kết hôn. Ở nhà đương toàn chức bà chủ, sau đó mạ thế tiến đến, nàng trượng phu ở mạ thế sau không lâu liền chết ở tang thi trong miệng. Nàng ca ca nhưng thật ra một cái thập phần cường đại dị năng giả, sau lại mang theo một chi đội ngũ, nàng mới có thể nương che chở ở mạ thế sống lâu như vậy. Này có thể nói là một cái thường thường vô kỳ nữ tử, hai mươi mấy năm qua trải qua đều cùng nước sôi để nguội giống nhau, tìm không thấy bất luận cái gì ly kỳ chỗ. Nhưng mà theo cung cấp này đó tin tức Trương Bình ca ca theo như lời, Trương Bình bị bắt đi trước một đoạn thời gian, đã từng bởi vì tham dự nhiệm vụ ra quá căn cứ một chuyến, trở về lúc sau liền trở nên thập phần cổ quái, như là thay đổi một người giống nhau, tinh tình chờ hoàn toàn đều không giống nhau. Cái loại này khí chất căn bản là không giống như là thường nhân, mà như là sống mấy ngàn vạn năm không biết chủng tộc, nhìn quái thấm người. Vấn đề đại khái liền ra ở chỗ này. Tình huống này nghe đi lên, Đảo như là trong tiểu thuyết mặt thường thường xuất hiện linh hồn xuyên qua, chỉ là sau lại xuyên qua đến trương bình trên người cái kia người, tuyệt đối không phải nhân loại bình thường, mà là một cái không thể tưởng tượng tồn tại. Kim Toản Vương quan bên trong có cha tấn bức cung khi sử dụng tinh thần dược vật, tư mã khác nếu là thật muốn kể ra trương bình miệng, làm nàng nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng không phải làm không được. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì cái loại này dược vật tác dụng phụ rất lớn. Nghiêm trọng tổn hại người tinh thần khỏe mạnh, dùng quá một lần lúc sau trên cơ bản đều biến thành ngốc tử. Tư mã khác thực không thói quen mà nhìn trước mắt một bàn đồ ăn. Hắn làm tăng thi, sự trao đổi chất phương thức đặc thù, không cần giống nhân loại giống nhau một ngày tăng cơm, thông thường là hứng thú tới liền ăn cái gì, ăn giống nhau cũng không phải như vậy chính thức bốn đồ ăn một canh cùng cơm thể. Pha lê biệt thự bên trong tuy rằng có phòng bếp cùng nhà ăn, nhưng này vẫn là lần đầu tiên khai hỏa nấu cơm. Trương Bình tay nghề chính là một cái tiêu chuẩn gia đình bà chủ tay nghề. Thức ăn là một loại thực thật thà dầu mối tương giấm vị, không có đầu bếp như vậy chuyên nghiệp cùng tinh vi, cũng không thể nói lệnh người kinh diễm, nhưng là cùng ngàn ngàn vạn vạn cái bà chủ ở nhà làm được đồ ăn giống nhau, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Tư mã khát xem nàng ở đối diện đứng mà chính mình ngồi, chỉ cảm thấy các loại biệt níu, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, người cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Trương Bình liền ngồi xuống dưới. Hai người cách vào đông đồ an bước lên khởi lượn lờ bạch hơi, khuôn mặt cùng thân ảnh đều bị nhiễm đến mông lung, Kia một bàn thức ăn phiêu ra bình đạm mà lại ấm áp mùi hương, trong lúc nhất thời thế nhưng làm người có loại thời gian thắc loạn, hoảng hốt cách một thế hệ cảm giác. Tư mã khắc lông mi thượng bị ngưng kết xương mù treo lên một tầng tinh tế tiểu bọc nước, tâm nhìn ở mê ly thủy quang hạ càng thêm mông lung. Trong đầu mơ hồ hiện ra thuộc về hơn 2.000 năm trước tàn khuyết ký ức mảnh nhỏ. Khi đó, hắn vẫn là có người nhà, tựa hồ cũng từng giống như bây giờ, ở vào đông đồ ăn hôi hổi nhiệt khí chung ngồi vây quanh ăn chung. Lúc ấy là một loại cái dạng gì tâm tình, hắn đã sớm đã quên mất, cũng sẽ không đi cố tình mà nhớ lại. Chỉ là tựa hồ có loại, thực hoài niệm cảm giác. Sau đó hắn lại nghĩ tới nữ nhân kia, nàng thói quen thực không làm cho người thích. Một ngày tam cơm đều là trợ lý đưa đến bàn làm việc thượng công tác cơm, một bên ăn còn muốn một bên xem văn kiện, cũng chưa từng có giống như vậy hảo hảo mà ngồi ở bàn ăn vừa ăn quá một bữa cơm. Hắn khó được một lần mời nàng ăn chính thức cơm Tây, nơi sân cái gì đều bố trí hảo, kết quả bị cự tuyệt, lý do là chính thức cơm Tây quá lãng phí thời gian. Kết quả cuối cùng hai người từng người thỏa hiệp, ở du dương dương cầm tiếng nhạc, đối với phu khăn bản. Bãi hoa tươi ngọn đến cơm tây bàn ăn một đốn cơm hộ. Ăn cơm thời điểm hai người đều không có nói chuyện với nhau, một bữa cơm ăn thật sự là trầm mặc, Tư Mã khác ngày thường ăn cái gì đều là lướt qua liền ngừng, nhưng lần này đem trên bàn cơm đồ ăn cơ hồ toàn bộ ăn xong rồi, cuối cùng rốt cuộc đã mở miệng, đồ ăn làm được không tồi. Trương Bình bình tinh nói, "Cảm ơn." Tư Mã khác không nói cái gì nữa, ăn xong lúc sau liền hồi khu hành chính office building đi. Hắn không cần ngủ. Buổi tối cũng có thể cứ theo lẽ thưởng công tác Thế cho nên hiện tại Kim Toản Vương quan bên trong nhân viên công tác đều chia làm hai nhóm Một đám ban ngày đi làm, một đám buổi tối đi làm Xác nhận tư mã khác sau khi rời khỏi Trương Bình đối với kia một bản không giữ lại nhiều ít đồ ăn Im lặng nhìn thật lâu, lúc này mới đứng dậy, đi đến pha lê biệt thự trên ban công Nàng từ đầu phát thượng gỡ xuống kia căn dùng để chắt đuôi ngựa màu đen ra gần ra gân mặt trên mang theo một cái đầu ngón tay lớn nhỏ tợ lặt tịp hạt châu, xem qua đi thường thường vô kỳ, nhưng nàng rối ra tay, lại từ hạt châu bên trong lấy ra một nổ tẹp ú. Lúc trước nàng bị trảo tiếng kim toàn vương quan trong căn cứ thời điểm, trên người sở hữu đồ vật đều bị lục soát đi rồi, hạt châu này là sau lại thật vất vả mới được đến một cái không gian vật chứa. Bên trong nàng dùng để giúp triều lâm căn cứ sở hữu tương quan vật phẩm, thông tin thiết bị, văn kiện tư liệu, Mấy đài cao tính năng nổ kẹp ú, máy ngay trộm, camera mini từ từ, đều là nàng tại đây mấy tháng bên trong, ngầm một chút diện tích đất đai tích có lên. Trương Bình mở ra nổ kẹp ú, ở trên màn hình điều ra một loạt theo dõi hình ảnh, là này tòa pha lê biệt thự chung quanh mấy chỗ thang lầu thông đạo, bao gồm cả tòa pha lê biệt thự nhìn xuống hình ảnh, phòng trừng là đem cả mạ giặt trang bị ở cách đó không xa một khắc tòa đại lâu đỉnh. Như vậy vô luận là từ lâu nổi hoặc là không trùng, chỉ cần một có người tiếp cận pha lê biệt thự, nàng lập tức là có thể phát hiện. Tư mã khác kiểu gì tâm cơ cùng nhãn lực, ở hắn mí mắt phía dưới đi theo hắn đối địch thế lực cấu kết, hơn nữa còn có thể thường thường lui tới liên hệ, khó khăn quả thực liền tương đương với chỉ đỉnh một mảnh lá cây tử ở trong mưa chạy vội mà không bị xối. Nhưng mà Trương Bình làm được tích thủy bất lẩu, nàng tựa hồ là có xa xa siêu việt người bình thường cẩn thận. Chu đáo chắc chẽ, bình tĩnh cùng lưu tính, đặt ở mặt thế phía trước đủ khả năng đi đương ưu tú nhất gián điệp. Cứ việc một ngày 24 giờ có một nửa thời gian đều ở tư mã khác bên người, hơn nữa lại có một cái xấu hổ không rõ thân phận, không thể ở trong căn cứ mặt tùy ý đi lại, nhưng là có thể hiểu biết đến cơ mật tin tức so đại đa số căn cứ cao tầng đều phải nhiều. Nàng lại lần nữa từ không gian vật chứa bên trong lấy ra một trận đại ca đại bộ dáng thông tin dụng cụ. Chính là Triều Lâm căn cứ nội ứng cho nàng đưa tới kia một trận, bắt thông nhận được Triệu Lâm căn cứ đường tàu riêng. Nay đường bộ trải qua ẩn ngấp hóa xử lý, sẽ không bị Kim Toản Vương quan giám sát hệ thống phát hiện. Triều Lâm trong căn cứ đang ở chữa trị kia chỉ dị năng tăng thi tạo thành tổn thất, hạ nhiên bị lệnh cưỡng chế trở về nghỉ ngơi, tiếp nghe lần này liền tuyến người là Triệu Cảnh Hành. Đa tạ ngươi phía trước nhắc nhở. Triệu Cảnh Hành trước nói một câu. Mặc kệ Trương Bình rốt cuộc là xuất phát từ cái dạng gì cuối cùng mục đích, nếu là không có nàng phía trước nhắc nhở, không hề phòng bị hạ nhiên rất có thể đã chết ở kia chỉ dị năng tang thi ám sát hạ. Không cần cảm tạ. Trương Bình nói, ta lần này tới, là chuẩn bị chuyển cho các ngươi phía trước nói qua kim toàn vương quan căn cứ tiện nội sự phương diện tin thức, bao gồm cơ mật tính so cao hành chính cơ cấu, binh lực căn bài, bên ngoài trạm gác bố trí, bên trong canh gác hệ thống cùng với một ít vừa mới đổi mới phòng ngự cơ chế. Đương nhiên, này đó tin tức là có khả năng phát sinh nhất định biến động, đến lúc đó ta sẽ tận lực lại thông chi các ngươi. Mặt khác, ta sửa sang lại kim toàn vương quan bên trong cấp bậc so cao hành chính quan viên cùng trong quân đội quan quân tướng lãnh, tổng cộng 168 người tư liệu, cho các ngươi làm tham khảo, các ngươi khởi xướng thời điểm tiến công, có thể nhằm vào này đó cao tầng cá nhân tố chức, chế định tương ứng chiến thuật. Tư liệu văn kiện đã ở chuyên chúng, thỉnh chú ý tiếp thu. Triệu cảnh hành trầm mặc sau một lúc lâu, nói, vì an toàn khởi kiến, có thể hay không mở ra video trò chuyện, xác nhận một chút là người bản nhân ở thao tác. Có thể. Trương Bình nói liền đem thông tin dụng cụ cắt tới rồi video hình thức. Triệu cảnh hành trước mắt trên màn hình, xuất hiện một chương tướng mạo trung thượng nữ tử khuôn mặt, bình tĩnh như nước. Nàng nâng lên hai mắt tới, nhìn phía màn ảnh trong nháy mắt kia. Mặc dù là kiến thức rộng rãi như triệu cảnh hành, cũng không khỏi hơi kinh hãi. Này đôi mắt, giống như là trong truyền thuyết ở vĩnh hằng thời gian quan sát đại địa không trùng chi mắt, không có thiện, không có ác, có chỉ là vọng hết mọi thứ thông thấu, trong sáng cùng bình tĩnh. Đã không thể đơn giản mà dùng năm tháng lắng động lại tới hình dung, trong mắt cái loại này ánh mắt, giống như vượt qua vô cùng dài dòng thời không, xa xa hồi tưởng tới rồi quá khứ mấy ngàn vạn năm. Lại xa xa nhìn về nơi xa đến tương lai mấy ngàn và năm. Chẳng sợ thương hải tăng điền biến hóa, ở như vậy thời gian chừng mực chung đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đối phương sở trải qua là toàn bộ vũ trụ ra đời, hương thịnh, già cả cùng diệt vong. Ngươi triệu cảnh hành theo bản năng mà lẩm bẩm hỏi ra tới. Ngươi sống bao lâu thời gian? Rất dài rất dài thời gian. Trên màn hình Trương Bình hơi hơi cong lên khỏe miệng, lần đầu tiên lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Công tử đối với điểm này, hẳn là tràn đầy thể hội. Sắc thực mà nói, kia cũng không phải thật sự tồn tại, chẳng qua là tồn tại thôi. Ta sở dĩ cùng các ngươi đề cái điều kiện kia, công tử nói vậy cũng có thể lý giải. Sống lâu lắm nhìn quá nhiều thời điểm, cuối cùng muốn, bất quá là một kiện đơn giản nhất đồ vật. Cũng là khó nhất đồ vật. Trương Bình sở tính ra Kim Toàn Vương quan phát triển tốc độ, ước chừng ở 3 tháng sau liền cũng đủ phát động đại quy mô tiến công, nói cách khác. 12 căn cứ liên minh cần thiết đoạt ở 3 tháng trong vòng chuẩn bị sẵn sàng, trước đoạt được quyền chủ động, giành trước tiến công. Thời gian này đối với 12 căn cứ liên minh tới nói còn tính sung túc, nhưng là đối với hạ nhiên tới nói cũng không phải một cái hảo thời cơ. Nàng mang thai đã mau 4 tháng, hai bên giao chiến thời điểm, phỏng chừng đã tới rồi có thai hậu kỳ, lại là một cái tương đối nguy hiểm thời kỳ. Nhiều bào thai sản kỳ giống nhau đều phải sớm chút. Nếu trận chiến tranh này không thể tốc chiến tốc thắng nói, ba cái bảo bảo rất có khả năng đến ở chiến hỏa chung sinh ra. Triệu cảnh hành nghĩ tới đến lúc đó đem hạ nhiên đưa đến địa phương khác đi sinh sản, nhưng hiện tại không thể so mặt thế phía trước, địa phương khác căn bản là tìm không thấy triệu lâm căn cư thượng tốt như vậy chữa bệnh thiết bị cùng nhân viên, càng không thể có thể đem y tế chỗ cấp dọn đến nơi khác đi, chỉ có thể từ bỏ. Hạ nhiên bụng nhỏ từng ngày mà phông lên. Bởi vì hoài chính là tam bảo thai, 16 chu bụng cũng đã có giống nhau 20 chu thai phụ lớn nhỏ. Lúc này đã có thể rất rõ ràng mà biết được thai nhi giới tính, dù sao hiện tại không có chính sách cấm, hơn nữa Lâm Hàm Chi sinh mệnh thể cảm giác lại so bất luận cái gì bê siêu kiểm tra đều tới chuẩn xác, hạ nhiên cùng Triệu Cảnh Hành liền thừa dịp một lần sàng kiểm, làm Lâm Hàm Chi nhìn thai nhi giới tính. Kiểm tra kết quả là hai cái nam hải, một cái nữ hải, đều thực khỏe mạnh ngoan bát Lần này triệu cảnh hành liền càng ngồi không yên, mỗi ngày cân nhắc phải cho ba cái bảo bảo lấy tên là gì, từ điển sách vợ đều phiên không biết nhiều ít. Hắn còn ở tiểu phi trên đảo biệt thự bên trong cấp bảo bảo chuyên môn bố trí một cái tinh xảo xinh đẹp đến giống thế giới cổ tích phòng. Tam bộ đáng yêu dường em bé, thiết kế các không giống nhau, hai bộ cấp nam bảo bảo, một bộ cấp nữ bảo bảo. Vách tường tất cả đều treo đầy có chứa hoặc bát sắc thái đồ án thảm treo tường. Trên sàn nhà cũng phô thật dày mềm mại thảm. Phòng bên cạnh ba cái phòng cất chứa, bên trong các loại trẻ con tiểu y phục dày nhỏ, nôi, món đồ chơi, xe nôi, sớm giáo đồ dùng, ích trí sách báo, từ vừa mới lúc sinh ra áp dụng kích cỡ, vẫn luôn chuẩn bị đến một tuổi, bài đến tràn đầy. Biệt thự bên ngoài trong viện, thậm chí còn có đại hình chơi trò chơi phương tiện, lâu đài nhỏ, nhảy nhảy giường, xoay tròn ghế, quỹ đạo xe lửa. Trong hồ nước còn có ba cái trong suốt thủy thượng đi bộ cầu. Mặt thế đã đã nhiều năm thời gian, trước kia công viên trò chơi linh tinh sớm đã hoang phế, trời biết mấy thứ này hắn đều là từ đâu làm ra. Hạ quân, lâm hàm chi, hoa toàn, long chân chăn bọn họ tới xuyến môn thời điểm, hạ nhiên dẫn bọn hắn đi tham quan mấy thứ này, các nữ sinh tất cả đều xem đến mẫu tính sôi trào. Đừng nói là ở có thể sử dụng đến khởi tả liền tính không tồi mặt thế, chính là ở mặt thế phía trước có thể sinh hoạt ở loại địa phương này, bảo bảo cũng là không hơn không kém vương tử cùng công chúa. Hạ nhiên chính mình đều lược có xấu hổ, khó mà tin được triệu cảnh hành một đại nam nhân có thể chuẩn bị đến ra mấy thứ này, thẳng hoài nghi hắn mới là cái kia càng hẳn là đương mẹ nó. Chờ đến muốn ôm hài tử tưởng điên rồi công tử rốt cuộc thật sự lên làm cha, kết quả bi thôi phát hiện nhà mình tức phụ tình yêu cùng quan tâm đều bị kêu ba con tiểu bao tử cấp đi, mà chính hắn chịu khổ thất sùng thời điểm. Lúc này mới minh bạch hắn hiện tại tha thiết chờ đợi chính là ba cái đáng sợ nhất tình địch, Thế cho nên ở lúc sau đã nhiều năm, một đôi tiểu bao tử nhóm liền ghen tuông tràn lan thành hải, thẳng hận không thể đem này ba cái có đoạt thê chi hận thai hỏa nhét trở lại hạ nhiên trong bụng đi. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Tại đây lúc sau, Trương Bình lại cấp triều lầm căn cứ gửi đi nhiều lần Kim toàn Vương quan tin tức, không ngừng mà tiến hành bổ sung cùng hoàn thiện đối với Kim Toàn Vương quan căn cứ toàn bộ hệ thống kỹ càng tỉ mỉ tình huống Triều Lâm căn cứ càng ngày càng rõ như lòng bàn tay ở kia chỉ dị năng tăng thi lúc sau Tư Mã Khắc liền không có lại phái người lẹn vào quá phù không đảo trên mặt đất những cái đó liên minh căn cứ nhưng thật ra ngẫu nhiên có lọt vào một ít quy mô nhỏ phá hư tính xâm lấn, bất quá không có tái xuất hiện ma túy nguy cơ như vậy nghiêm trọng tình huống Kim Toản Vương quan cũng đem chính yếu sức người sức của đều đầu nhập tới rồi lực lượng quân sự phát triển thượng, vì sắp xảy ra đại chiến làm chuẩn bị. Năm thứ 2 tháng 4, 12 căn cứ liên minh quân đội rốt cuộc đoạt ở Kim Toản Vương quan phía trước trình đốn hoàn thành, tương ứng quân tư cũng làm hảo sung túc chuẩn bị. Liên minh quân đội tổng cộng có 7 vạn người tà hữu trong đó Triều Lâm căn cứ chiếm ước chừng một nửa tỷ trọng, không quân lục quân thực lực tương đương. Trương Bình liên hệ Triều Lâm căn cứ Kiến nghị bọn họ hiện tại lập tức liền bắt đầu tiến công. Lúc này hạ nhiên có thai đã có 31 trù, ba cái bảo bảo tình huống đều thực khỏe mạnh, sớm đã có rõ ràng hơn nữa sinh động thai động. Ở hạ nhiên trong bụng nơi nơi tay đấm chân đá, cái này an tĩnh lại cái kia lại tiếp theo bắt đầu nháo. Một ngày 24 giờ liền không có an tinh thời điểm, thường thường đem hạ nhiên nháo đến ban đêm ngủ không hào giác. Phía trước giang hồng hoa vượng tử bởi vì ở thai nhi thời kỳ thuộc về thật lớn nhi. Vô pháp tự nhiên sinh nở, làm cho không thể không tiến hành mổ cung giải phẫu. Có cái này giao hấn, triệu cảnh hành chỉ có thể vừa phải giảm bớt hạ nhiên đồ ăn hút vào lượng, miễn cho lại bởi vì thai nhi lớn lên quá lớn mà xuất hiện phiền thoái. Nhưng dù vậy, bởi vì hoài chính là tam bảo thai, hạ nhiên bụng cũng bị căng đến giống cái tròn vo đại cầu giống nhau, đi đường đều thập phần vất vả. 30 chu thai nhi các loại giác quan đều su với hoàn thiện, đã có thể nghe được ngoại giới thanh âm là tiến hành thai giáo quan trọng thời khắc. Tiếp thu quá tốt đẹp thai giáo bảo bảo, sinh ra lúc sau so bình thường bảo bảo càng thêm thông minh cùng khỏe mạnh, cũng càng có thiên phú. Hiện tại hạ nhiên mỗi ngày đều phải cấp các bảo bảo phóng âm nhạc, kể chuyện xưa, đối thoại nói chuyện với nhau. Cuối cùng hạng nhất là triệu cảnh hành thích nhất sự tình, mỗi ngày buổi tối trở về đều phải dán hạ nhiên bụng, cùng các bảo bảo một liêu chính là một hai cái giờ. Cùng các bảo bảo hô động càng nhiều. Hạ Nhiên liền càng chờ mong bọn họ sinh ra. Giang Hồng Hoa vượng tử là nàng nhìn lớn lên, khi đó nàng liền thích vô cùng, tưởng tượng đến chính mình cũng sẽ có ba con bạch bạch nổn nộn, mềm mềm manh manh, trên người mang theo nãi mùi hương tiểu bao tử, ở nàng trong lòng ngực múa may bụ bấm tiểu thủ tiểu cước, ê ê a a mà kêu nàng mama, nàng liền cảm thấy tâm đều mềm đến hóa thành một bãi thủy. Ở ngay lúc này bùng nổ chiến tranh, thật sự không phải thích hợp thời điểm, nhưng thời gian cấp bách Kim toàn vương quan cũng không sẽ chờ bọn họ, không có khả năng kéo dài tới hạ nhiên thuận lợi sinh hạ hải tử. Không giống trước kia quy mô nhỏ chiến dịch, lúc này đây chiến tranh có lẽ sẽ liên tục không ngắn một đoạn thời gian, phụ không đảo cần thiết tới gần chủ chiến trường, làm không quân quay vòng nghỉ ngơi chỉnh đốn nơi, cùng với lục quân cấp dưỡng bổ sung ngọn nguồn. Nay cũng liền ý nghĩa hạ nhiên vô pháp tránh ở rời xa chiến hỏa địa phương. Triệu cảnh hành ở y tế chỗ ngầm kiến một chỗ kiên cố công sự che chán, làm lâm thời sinh nợ thất, đến lúc đó vạn nhất hạ nhiên ở thời gian chiến tranh sinh nợ, tình huống thật sự nguy cấp nói, cũng có thể ở lớn nhất trình độ thượng bảo đảm an toàn. Liên minh quân đội tiến công, kế hoạch ở tháng 4 đế một ngày bắt đầu. Phú không đảo đã bay đến khoảng cách kim toàn vương quan căn cứ chỉ có 100 nhiều km địa phương, nương một mảnh vùng núi hiểm hộ, dấu ở dây núi bên trong. Liên minh quân đội không quân căn cứ liền ở chỗ này. Vì bảo đảm quân sự hành động độ cao thống nhất tính, phía trước trải qua kịch liệt thảo luận sau, rốt cuộc quyết định liên minh quân đội không hề dựa theo các căn cứ chính mình chỉ huy, mà là biên chế vì một cái trình thể. Lục quân chia làm 7 cái sư, tổng tư lệnh từ triều lầm căn cứ lạc tinh lan đảm nhiệm thống nhất điều hành chỉ huy. Trước hai cái sư trang bị so nhẹ cũng tương đối tinh Huệ đã tới kim toàn vương quan căn cứ phụ cận. Ẩn nút ở chung quanh mấy cái vứt đi thành chân trung, có thể ở ba cái giờ nội vọt vào kim toàn vương quan bên trong căn cứ, làm tiên phong. Sau năm cái sư quy mô trọng đại, mang theo trọng hình vũ khí trang bị, còn lại là khoảng cách xa hơn một chút một ít. Lạc tư lệnh, có thể cho đặc công đội chuẩn bị xuất phát. Dạng sáng 1 giờ, trong trời đêm một mảnh đen nhánh, không trăng không sao, nơi xa núi non tại đây phá lệ hát gám sắc trời hạ, đều mất đi liên miên phập phồng hình dáng chỉ có thể nhìn đến một mảnh hốn độn trung ngông lung cắt hình. Triệu cảnh hành một thân kinh trang, đứng ở phụ không đảo sân bay thượng, nhìn không quân đội ngũ làm cuối cùng cất cánh chuẩn bị. Chính hắn cũng sắp thượng chiến trường. Cố lưu thâm đã đến quá kim toản vương quan căn cư sân bay, có thể lại một lần đem không gian thông đạo chạy đến nơi đó, cùng lần trước giống nhau tiến hành đánh bất ngờ. Ở hai bên chi gian trong chiến tranh, sử dụng hai lần giống nhau như đúc chiến thuật. Vốn dĩ giống nhau là không có người sẽ làm như vậy, nhưng triệu cảnh hành cố tình tính toán làm ngược lại, bởi vì đối phương khẳng định cũng không thể tưởng được bọn họ sẽ làm như vậy. Hạ nhiên cũng mang theo bụng vệ bụng tới sân bay. Trước kia lúc này, nàng đều là cùng triệu cảnh hành cùng nhau thượng chiến trường, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tới đưa hắn. Ngươi cẩn thận, ta cùng bảo bảo chờ ngươi. Triệu cảnh hành làm liên minh trong quân đội mặt thân thể sức chiến đấu tối cao một người. Đặc công đội chính là từ hắn dẫn dắt, kim toàn vương quan những cái đó thực lực tối cao dị năng giả cũng cần thiết từ hắn tới giải quyết. Trước kia triệu cảnh hành là tang thi thời điểm còn hào chút, không sợ độc không sợ đau không sợ lánh không sợ nhiệt, vô luận cái dạng gì trọng thương đều có thể khôi phục, không có nhiều ít đồ vật có thể giết được chết hắn. Hiện tại hắn biến thành nhân loại, tuy rằng thực lực cũng không có hạ thấp, nhưng nguy hiểm hệ số liền cao đến nhiều. Hạ nhiên mang thai lúc sau khó tránh khỏi cảm xúc mẫn cảm chút, trước kia đại chiến sắp tới thời điểm, nàng làm thống soái giả muốn nhiều bình tĩnh có bao nhiêu bình tĩnh, nhưng lúc này nàng chính mình lại không thể thượng trên trường, chỉ có thể ở phụ không đảo thượng đẳng, thế nhưng cảm giác được chưa bao giờ từng có khẩn trương cùng lo lắng. Triệu cảnh hành hơi hơi mỉm cười, ôn nhu mà phủng hạ nhiên mặt, ở nàng trên môi hôn một cái, lại ở nàng trên bụng lại hôn một cái, yên tâm, ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng thai là được. Tùy thời bảo trì liên hệ, chỉ cần có nhàn dỗi cơ hội, ta liền sẽ thuấn di trở về xem người cùng bảo bảo. Bên cạnh một sĩ binh lại đây báo cáo nói, công tử, không gian thông đạo lập tức liền phải mở ra, đặc công đội cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Hảo! Triệu cảnh hành nói cuối cùng hôn hạ nhiên một chút, xoay người sang chỗ khác, đi hướng sân bay bên cạnh đất chống thượng một chi mấy trăm người đội ngũ. Cố lưu thâm đã mở ra không gian thông đạo môn. Lúc này đây đặc công đội không suy xét trốn hồi, cho nên hắn không dùng tới chiến trường, chỉ phụ trách đem đặc công đội đưa qua đi là được. Hiện tại xuất phát, đánh bất ngờ bắt đầu. Kim Toản Vương quan căn cứ sân bay lần trước bị đặc công đội vanh tạc thành một mảnh gồ ghề lồi lõm phế tích, muốn ở địa chỉ ban đầu thượng chữa trị rất khó, còn không bằng ở địa phương khác một lần nữa kiến tạo một cái. Cho nên hiện tại cũ sân bay đã cải biến thành một mảnh đập chứa nước. Không gian thông đạo mở miệng vị trí liền ở đập chứa nước trung ương trên mặt nước, phủ cận không người, đang có lợi cho đặc công đội lẻn vào. Cái này đập chứa nước không phải chứa đựng dùng để uống thủy đập chứa nước, không tính là quan trọng khu vực, chung quanh cũng không có thiết chí cố định chạm gác, chỉ có hai người vì một tổ lưu động tuần tra cảnh vệ. Lúc này một tổ cảnh vệ đứng đắn quá đập chứa nước bờ biển, đột nhiên nghe được trên mặt nước tựa hồ xa xa mà truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng nước chảy. Một cái cảnh vệ lập tức đi lên đập chứa nước bờ đê, mở ra xa quang đèn tin, hướng đen tối trên mặt nước nhìn lại, mặt nước một mảnh bình tĩnh, không có nhìn thấy cái gì dị thường. Hắn thu hồi đèn tin vừa mới xoay người, đột nhiên cả người cứng lại rồi, liền như vậy thẳng tắp mà ngã xuống. Một cái khác cảnh vệ vừa thấy tình huống có dị, còn không có tới kịp lại đây xem xét, cũng đồng dạng toàn thân cứng đờ sắc mặt kỳ biến, ngay sau đó liền ngã xuống đất bỏ mình. Bờ đê bên trong nước Lạng yên không một tiếng động mà chui ra một đội thân xuyên hắc y liền người, ở trong bóng đêm mặt bay nhanh mà tảng ra, ba năm nhân vi một đội, đi trước Kim Toản Vương quan căn cứ các phương hướng. Lúc này đây đặc công đội không hề cường công, mà là âm thầm lén đi. Sở hữu đặc công đội viên ở tới phía trước, đều đã đem Trương Bình cung cấp cảnh giới hệ thống kỹ càng tỉ mỉ tin tức nhớ rõ thuộc đầu, có thể trước tránh đi những cái đó cảnh vệ chạm gác cùng phòng ngự cơ chế. Hành động cũng so với trước muốn thuận lợi đến nhiều. Nửa giờ lúc sau, Kim Toản Vương Quan trong căn cứ ngầm thư từ qua lại hệ thống liền cái thứ nhất bị phá hủy. Bên trong căn cứ dùng chủ yếu là thông tin hữu tuyến, thư từ qua lại hệ thống một gián đoạn, thực mo đã bị người phát hiện. Vốn dĩ tưởng trục trặc, chỉ là phái duy tu đội đi xem xét, kết quả ngay sau đó, cảnh giới hệ thống cũng xuất hiện nhiều chỗ hư hao. Kim Toản Vương Quan công an bộ lúc này mới khiến cho chú ý hoài nghi là có người xâm lấn, lập tức đăng báo cấp tư mã khác. Tư mã khác lúc này đang ở trong văn phòng, người ngồi ở bàn làm việc trước, nhưng cũng không có ở phê văn kiện xem báo biểu linh tinh, chỉ là hơi hơi ngửa đầu, nhìn về nơi xa ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh không trăng không sao bầu trời đêm. Cặp kia đồng mắt rõ ràng là ngân bạch nhan sắc, lại tựa hồ so bầu trời đêm còn muốn hát ám thượng ba phần, sâu thảm khó lường. Hắn nghe xong công an bộ báo cáo, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, Đã biết, kéo vang toàn thành cảnh báo, lung bắt kẻ xâm lấn. Công an bộ phó bộ trưởng ngần ra, tới xâm lấn khẳng định là liên minh quân đội, gần nhất hai bên đều ở sẵn sàng ra trận, so chính là ai có thể trước bắt đầu tiến công. Thế cục như vậy khẩn trương, đối phương ở ngay lúc này phải người lẻn vào căn cứ, phá hư lại là quan trọng nhất thông tin hệ thống cùng cảnh giới hệ thống. Này thuyết minh đối phương chỉ sợ ở trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bắt đầu đại quy mô tấn công căn cứ. Điểm này liền hắn đều có thể nhìn ra được tới, hắn liền không tin tư mã khác sẽ nhìn không ra tới. Muốn thật là nói như vậy, hiện tại tình huống đã là lửa xém lông mày cấp tốc, tuy rằng tư mã khác tính tình luôn luôn cổ quay khó có thể nắm lấy, nhưng là đối phương đại quân mắt thấy đang ở tới gần, cái này phản ứng có thể hay không quá bình đạm rồi điểm. Nhưng mà tư mã khác là người lãnh đạo trực tiếp, nếu không nói gì thêm, hắn cũng không cái kia lá gan đuổi theo hỏi. Một cái công an bộ phó bộ trưởng, dù sao lại không có quyền lực đi điều động quân đội, giữ khuôn phép mà làm tốt chính mình công tác là được. Kim Toàn Vương quan toàn thành cảnh báo bị kéo văng lên, nhưng là chỉ có bộ phận khu vực văng lên, bởi vì liền ở vừa mới này vài phút nội, ngầm tuyến điện lực lộ cũng bị nhiều chỗ cắt đứt, trong căn cứ có một nửa địa phương đều chặt đứt điện, lâm vào một mảnh hắc ám. Lúc này toàn bộ Kim Toàn Vương quan căn cứ rốt cuộc đều bị quấy nhiễu lên. Toàn thành tiến vào chiến đấu trạng thái giới nghiêm, cảnh vệ cùng quân đội rất nhiều xuất động, các nơi ngày thường ở vào đợi mệnh trạng thái phòng ngự cơ chế sôi nổi bị mở ra, đặc công đội một bộ phận thành viên cũng bị phát hiện. Không sai biệt lắm là lúc. Triệu cảnh hành cùng mấy cái đặc công đội đội viên đứng ở một đống đại lâu tầng cao nhất, chiều bên cạnh một sĩ binh nhìn liếc mắt một cái, cái kêu binh lính lập tức lấy ra một phen súng báo hiệu, cất vào một viên đạn tín hiệu, hướng lên trời phóng ra một thương. Phan đạn tín hiệu ở đen nhánh trong trời đêm tràn ra một đóa màu trắng pháo hoa. đây là tiên phong quân đội bắt đầu tiến công tiêu chí. ta đi chợ giúp tiên phong quân đội phá thành. các ngươi tận lực hướng căn cứ trung ương trung tâm khu tới gần, tiếp tục phá hư kim toàn vương quan bên trong phương tiện. một đạo sáng như tuyết cổ sáng đột nhiên bao phủ bọn họ. triệu cảnh hành ngẩng đầu vừa thấy, một trận kim toàn vương quan võ trang phi cơ trực thăng đã phát hiện bọn họ. cùng lúc đó. Đại lâu phía dưới trên đường phố cũng có một đám quân đội đang theo bọn họ truy lại đây. Bên này mái nhà thượng có kẻ xâm lấn. Võ trang phi cơ trực thăng súng máy đạn giống như mưa to giống nhau hướng tới bọn họ bắn nhanh lại đây, bị đặc công đội mấy cái các đội viên chặn. Triệu cảnh hành hơi hơi co rụt lại hai mắt, kia giá võ trang phi cơ trực thăng tử giữa không trung nghiêng nghiêng mà bay nhanh lao xuống đi xuống, nhằm phía mặt đất trên đường phố kia một đội quân nhân. Phía dưới một mảnh kinh hãi mau chặn lại. Và anh. Có gì năng giả ở phi cơ trực thăng tạp rơi xuống trên mặt đất phía trước chặn đứng nó, nhưng vẫn là đã muộn, phi cơ trực thăng đang tới gần mặt đất địa phương bỗng nhiên bạo tạc mở ra, đem nửa con phố đều biến thành một mảnh biển lửa, bên trong một mảnh tiếng đều thẳng thiết. Mấy cái đặc công đội đội viên đều có không đi xem phía dưới cảnh tượng, từng người rời đi đại lâu mái nhà. Triệu cảnh hành lên tới không trung, hướng kim toàn vương quan căn cứ tây bắc biên bay đi nơi đó là đồng ruộng khu, tuy rằng diện tích khá lớn, nhưng là đóng quân ở nơi đó quân đội ít, cũng không giống cất vào kho khu nghiên cứu khoa học khu như vậy có tầng tầng phòng ngự cơ chế, tiên phòng quân đội từ cái này phương hướng tiến công nhất dễ dàng. Kim Toản Vương quan toàn bộ căn cứ đã ẩm ý thành một mảnh, nhưng mà ở vào cao trọc trời đại lâu đỉnh pha lê biệt thự, lại vẫn cư an tĩnh đến như là cái gì cũng không có phát sinh. Biệt thự tuy rằng là pha lê tạo, Nhưng cách âm hiệu quả thiết kế đến cực hảo, chỉ cần cửa sổ một quan, bên ngoài lại ẩm ý thanh âm đều bị che đậy đến còn thừa không có mấy. Biệt thự không có bật đèn, màn đêm thượng tuy rằng không có tinh nguyện, nhưng liền tính lại ám, tóm lại vẫn là có như vậy một chút mỏng manh ánh mặt trời. Xuyên thấu qua pha lê chiếu xuống dưới, ánh đến im ắng hành tẩu ở biệt thự trung áo bào trắng nam tử, một thân quỷ dị u lánh, quỷ khí dày đặc, như là từ minh giới dắt màu đen ma mà tức đi ra quỷ hồn. Tư mã khác đi đến Trương Bình phòng phía trước, mở ra môn. Trương Bình đang ở trên giường ngủ say, hắn mở cửa tiến vào, đi đường thời điểm rõ ràng như là ưu linh giống nhau không có phát ra một chút tiếng vang, nhưng là nàng giống như là có cảm ứng giống nhau, ở hắn đi đến trước giường thời điểm, liền như vậy trong bóng đêm chậm rãi mở một đôi bình tĩnh đôi mắt. Làm sao vậy? Căn cứ lọt vào sâm lấn. Tư mã khác đem nàng áo khoác lấy lại đây đưa cho nàng, đứng lên đi. Ngươi đi theo ta sẽ tương đối an toàn. Hắn ngân bạch tròng mắt trong bóng đêm, lập lẹ ra so hắc gám càng thêm lệnh nhân tâm rất sợ sợ sâu kín quan mang, sâu không lường được. Trương Bình như là tập mãi thành thói quen giống nhau, tùy tay phủ thêm áo khoác, liền nút thắt cũng không khấu, liền như vậy xuống giường. Tư mã khắc nhìn nàng một lát, chưa nói cái gì, ở phía trước đi ra phòng. Hắn đem Trương Bình đưa tới Kim Toản Vương quan căn cứ quân đội bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy lúc này đã nơi nơi đều là vừa rồi từ trong lúc ngủ mơ kinh khởi, chạy tới khống chế chiến của quan quân, tổng chỉ huy trong đại sảnh mặt từng hàng máy tính màn hình đều sáng lên, phía trước ngồi đầy thao tác nhân viên, đang ở ý đồ khôi phục bị đặc công đội phá hư quân đội mạng lưới thông tin lạc. Ngươi liền đãi ở bên này. Tư mã khác đem Trương Bình đưa tới chỉ huy đại sảnh góc, không cần làm cái gì, nhìn liền hảo. Trương Bình một thân áo ngủ bên ngoài khoác áo khoác bộ dáng. Ở một đám ăn mặc chỉnh tề quân phục cùng quan quân cùng thao tác viên trung gian, có vẻ không hợp nhau, chung quanh có không ít người đều ở trộm mà lấy khỏe mắt dư quang xem nàng. Nhưng nàng nhưng thật ra một bộ thản nhiên tự nhiên bộ dáng, liền ở kia trong một góc một phen ghế trên ngồi xuống, lại giống ngày thường giống nhau nhắm hai mắt lại. Nàng bên cạnh đứng ba cái hạ cấp quan quân, tựa hồ là thực tùy ý mà đứng ở nơi đó. Nhưng là chỉ cần nhận thức bọn họ người đều biết, Đây là trong quân đội mặt sức chiến đấu thuộc về quan trọng ba cái dị năng giả cao thủ, hai cái vật lý hệ một cái tinh thần hệ, ba người liên thủ nói, cho dù là tư mã khác bản thân đều đến kiêng kỵ vài phần. Này ba người sở trạm vị trí, cố ý vô tình mà vây quanh trong một góc trung bình, tuy rằng đều đưa lưng về phía nàng, nhưng là có thể mơ hồ nhìn ra bọn họ quân trang hạ thân thể đều ở vào căng thẳng trạng thái. Báo cáo Vẫn luôn ở vào mở ra trạng thái mịt rổ phồn bên trong, đột nhiên truyền đến trên tường thành trạm gác binh lính thanh âm, căn cứ Tây Bắc phương hướng, phát hiện rất nhiều quân địch, đang ở nhanh chóng tiếp cận tường thành. Sở hữu quan quân đều nhìn về phía tư mã khác, chờ mệnh lệnh của hắn. Từ trước kia tử du ở thời điểm, Kim Toàn Vương quan căn cứ quân đội liền không có tổng tư lệ, quân đội tối cao quyền chỉ huy đều là ở tử du trong tay, hiện tại liền đổi thành là tư mã khác. Tư mã khác nhìn trên màn hình ngay sau đó cắt ra trên tường thành phát sóng trực tiếp hình ảnh, khỏe miệng hơi hơi cong lên một đạo không có độ ấm thiện hình cung. Làm cho bọn họ tiến bảo. Kim Toàn Vương quan Tây bắc mặt tường thành ngoại, một mảnh hắc ám đường chân trời thượng xa xa mà xuất hiện vô số đang ở di động hắc ảnh, đó là đang ở nhanh chóng tiếp cận tường thành liên minh lục quân. Xe tăng, pháo cùng đạn đạo hệ thống ở đất chống thượng nhất nhất bài khai, trong đêm tối không có phản xạ ra một chút quang mang như là ưu linh giống nhau không tiếng động mà lại bay nhanh mà tới gần. Vâng! Đệ nhất cái đạn pháo rơi xuống trên tường thành, tác khởi một đoàn ánh lửa, ngay sau đó đó là mưa to giống nhau lửa đạn rầm rạp mà rơi xuống, mặt đất phẳng phất đều ở đỉnh thai nhức góc bạo tạc trong tiếng chấn động, trên tường thành nháy mắt liền thành một mảnh biển lửa. Tiên phong quân đội tiến công mau lẹ mà mãnh liệt, thế như trẻ tre, trên tường thành đóng giữ quân đội thực mau liền thấp ngăn không được. Hưu hạn dị năng giả binh lính căn bản là vô pháp thiệt hạ kia che trời lấp đất đánh úp lại lửa đạn. Kim Toàn Vương quan căn cứ tưởng thành chia làm hai trọng, so thấp bé ngoại tưởng thành thực mau đã bị đánh vỡ, đóng giữ quân đội buộc lòng phải sau kế tiếp tháo chạy. Viện quân đâu? Còn không có viện quân lại đây. Địch tình báo cáo rốt cuộc phát lên rồi không có. Sắc thật báo cáo đến phía trên. Chỉ làm chúng ta toàn lực ngăn cản không được lưu lại, nhưng là không biết vì cái gì. Hiện tại vẫn là không có viện quân lại đây. Đáng chết. Đây là đang làm cái gì? Phóng quân địch tiến vào sao? Ầm vang một tiếng vang lớn, cao ngất dày nặng nội thành tường, rốt cuộc ở liên minh quân đội lửa đạn oanh tạc cùng dị năng công kích hạ ầm ầm sập, khai ra một cái thật lớn chỗ hổng. Liên minh tiên phong quân đội từ chỗ hổng chỗ vừa vào, tường thành nội chính là rộng lớn đồng ruộng, tảng lớn tảng lớn cây nông nghiệp ở lửa đạn hạ đã bốc cháy lên, ngọn lửa mấy ngày liền Triệu Cảnh Hành lúc này vừa mới đuổi tới Kim Toản Vương Quan căn cứ Tây Bắc biên, vốn dĩ cho rằng lấy Kim Toản Vương Quan binh lực tới xem, công phá tường thành ít nhất cũng muốn vài tiếng đồng hồ một phen khổ chiến. Không nghĩ tới Kim Toản Vương Quan căn bản là không có phái quân đội lại đây, dễ như trở bàn tay khiến cho Tiên Phong quân đội công vào tường thành nội. Hán lập tức bằng trực giác cảm thấy không thích hợp, liên hệ tường thành ngoại tại không trung trên phi cơ tiến hành chỉ huy lạc Tinh Lan, lạc tư lệnh, tình huống có gì? Kim toàn vương quan trong căn cứ mặt chỉ sợ có mai phục, làm tiên phong quân đội đỉnh chỉ tiến công. Lạc tinh lan rửa vào ở vô số lần trong chiến đấu rèn luyện ra nhạy bẹn tính, cũng phát hiện khắc thường, lập tức hạ lệnh tiên phong quân đội hướng tường thành bên ngoài lui lại. Lúc này vừa vào tường thành nội quân đội đã có thượng trăm chiếc xe, mấy ngàn quân sĩ, cũng không phải dễ dàng như vậy nói lui liền lui. Ở nhất bên ngoài quân đội vừa mới bắt đầu triệt thoái phía sau, dọc theo hai bên tường thành chân tường phía dưới. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện hai nhóm kim toàn vương quan quân đội, hiện nhiên là sáng sớm liền chờ ở nơi đó, cũng không biết là dùng cái gì dị năng che dấu lên. Những cái đó bọn lính hình thù kỳ quái, giữ tận khủng bố, cũng không phải nhân loại, mà là tư mã khác chức tiêu bồi dưỡng hoàn thành nhưng vẫn đặt ở nơi đó không có sử dụng tăng thi quân đội. Số lượng không nhiều lắm, hai đội thêm lên chỉ có đại khái 2-3 ngàn chỉ, nhưng rõ ràng đều là trải qua chọn lựa tối cao cấp bậc tăng thi. Quả nhiên có mai phục, mau lui lại. Này hai chi tăng thi quân đội tựa như một phen cái kìm giống nhau ở tường thành chỗ vị trí từ hai bên kẹp hợp lại đây. Từ giữa trường đem đột nhiên không kịp phòng ngừa tiên phong quân đội cấp cắt đứt. Tường thành ngoại quân đội chạy nhanh triệt thoái phía sau, mà bị nhốt ở tường thành nội đã vô pháp lao ra đi, không có đường lui, chỉ có thể bị buộc hướng về phía Kim toàn Vương quan căn cứ bên trong. Đáng tiếc lui đến quá nhanh điểm. Kim Toàn Vương quan chỉ huy trong đại sảnh, trên màn hình hình ảnh đã cắt tới rồi tường thành chỗ, tư mã khác đứng ở màn hình trước nhìn kia một mảnh liệt hỏa hừng hực đồng ruộng khu, nhàn nhạt, nhạt mà tiếp tục hạ lệnh, tăng số người binh lực đến tây bắc biên thành tường, chống đỡ ngoài thành tiến công, phong đổ tường thành chỗ hồng, vây quanh bên trong thành quân địch, tăng lớn lực độ lùng bắt còn ở trong thành nhóm đầu tiên kẻ sâm lớn. Lúc này sở hữu quan quân đều hiểu được, tư mã khác là đã sớm biết liên minh quân đội muốn khởi sướng tiến công. Thậm chí đối với tiến công chi tiết đều hiểu biết đến rõ ràng, cũng đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ là hắn nếu đã biết được nhiều như vậy tin tức, vì cái gì không thông chi căn cứ quân đội, cũng không có trước làm phòng ngự hệ thống chuẩn bị sẵn sàng. Tư mã khác tâm tư so trước kia tử du càng thâm trầm càng quỷ quyệt, trước nay liền không có một người có thể đoán được rõ ràng, chung quanh các quân quan cũng không dám hỏi, chỉ có thể ấn mệnh lệnh của hắn làm theo. Trương Bình vẫn cứ ngồi ở chỉ huy đại sảnh trong một góc, Cung nàng ngày thường thói quen giống nhau, nhắm mắt lại vẫn không núp đích, trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng. Bị nổ tung tường thành chỗ hồng chỗ, lúc này chậm rãi dâng lên một mặt thật dài màu trắng hình cung còn sáng, chừng gần ngàn mệ triệu dài. Chính là trước kia hạ nhiên cùng triệu cảnh hành lẹn vào kim toàn vương quan căn cứ khi ở nghiên cứu khoa học khu gặp được kia một loại, có thể hủy diệt xuyên qua nó hết thể vật thể. Loại này năng lượng quần sáng là từ dị năng giả sáng tạo ra tới, tuy rằng mở ra thời điểm không hề yêu cầu tinh thần lực tới duy trì, nhưng là lại muốn tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng, cho nên sẽ chỉ ở quan trọng nhất địa phương sử dụng. Kim Toàn Vương quan căn cứ thường thành dài đến thượng trăm km, trước kia tự nhiên là không có khả năng đem năng lượng quần sáng sử dụng ở loại địa phương này, này một đạo quần sáng hiển nhiên là sau lại xây lên tới. Có này một đạo quần sáng làm phòng ngự cái chán. Tường thành bên ngoài liên minh lục quân đã vô pháp lại từ khu vực này đánh vào, ngay cả phi tiến vào đạn pháo ở xuyên qua quần sáng trong nháy mắt cũng sẽ cho bùi yên diệt. Quần sáng cao tới trăm mét, chỉ có không quân mới có thể lướt qua nó phi tiến vào. Lạc Tinh Lan biết bên ta hành động sớm đã ở kim toàn vương quan trong lòng bàn tay, đối phương làm tốt chuẩn bị, lại từ nơi này tiến công cũng không có ý nghĩa. Lập tức mệnh lệnh đại bộ đội dọc theo tường thành hướng bắc di động, trực tiếp bắt đầu cường công. Cứ việc cứ như vậy tình huống sẽ nghiêm túc gian nan đến nhiều, nhưng là đại quân nếu đều đã chạy đến Kim Toản Vương quan căn cứ phía trước, lúc này tự nhiên không có đạo lý lại lui về, tên đã trên dây, không thể không phát. Kim Toản Vương quan trong căn cứ mặt đặc công đội, vốn là tính toán ở làm nhất định phá hư lúc sau, chờ đại quân công tiến vào khi cùng đại quân hội hợp, cho nên cũng cũng không có làm thoát đi chuẩn bị. Lúc này trong căn cứ mặt trợt tăng lớn đối với đặc công đội lùng bắt lực độ, Các đội viên đang bị bức cho nơi nơi trốn đông trốn tây, tình huống thập phần nguy cấp. Hơn nữa bị tang thi quân đội giữ lại ở căn cứ nội kia phê liên minh quân, hiện tại đang đứng ở tứ cố vô thân trạng thái, ở đồng ruộng khu bên trong liền bị vây quanh. Trước có kim toàn vương quan nhân loại quân đội đang ở tới rồi, sau có tang thi quân đội, trên tường thành còn dựng đứng một đạo trăm mét cao cây số lớn lên năng lượng còn sáng, hai đầu đều không chỗ thối lui. Triệu cảnh hành đang muốn từ trên bầu trời phi đi xuống hỗ trợ, phía dưới một cái hắc y nhân ảnh bay đi lên, mặt khác còn có một trận phi cơ trực thăng, một trước một sau mà chặn đứng hắn. Nương trên mặt đất thiêu đốt hừng hực ánh lửa, có thể nhìn đến phía trước cái kia huyền phù ở giữa không chung người trên mặt, mang theo một loại quen thuộc mờ mịt dại ra biểu tình, hai mắt tròng đen bảy biện ra sương mù mênh ngông một mảnh màu sáng trắng, hiện nhiên là nhân tính hóa tăng thi. Tư mã khác đối nhân tính hóa tang thi thao tác cùng sử dụng, hiện nhiên là càng ngày càng thuần thục thường xuyên. Tang thi ở trí lực thượng tự nhiên xa không bằng nhân loại, nhưng những mặt khác thực lực lại so với nhân loại cường đến nhiều, khó có thể giết chết, vô đau không sợ, lợi dụng đến tốt lời nói, đồng dạng là một phen lưới dao sắc bén. Triệu cảnh hành một đạo niệm động lực hướng tới kia chỉ tang thi cuốn qua đi, đối phương dị năng cư nhiên cũng là cùng hắn giống nhau niệm động lực, chỉ là cấp bậc không có hắn như vậy cao nay cổ thật lớn lực đạo bị đối phương một chán ở không trung đánh vào cùng nhau không khí kịch liệt giao động cọ sát cứ việc đôi mắt xem qua đi cái gì cũng nhìn không thấy lại đâm ra một tiếng kinh thiên động địa giống như thiên lôi ầm ầm vang lớn bị cuốn lên cơn lốc từ giữa không trung thẳng quét xuống dưới đem phía dưới đồng ruộng trung tảng lớn tảng lớn cây nông nghiệp quát đến tất cả rán ma bẻ gãy hợp với bùn đất cùng nhau xoay tròn bay về phía không trung lộ ra phía dưới màu đen thổ địa Phảng phất là mặt đất bị sinh sôi lột đi một tầng ra. Đồng dụng lý chính ở thiêu đốt ngọn lửa tại đây cùng phong dưới, cũng theo phong thế phóng lên cao, kim hồng ngọn lửa cùng hỏa tinh đẩy trời điên cuồng bay múa. Kia chỉ tăng thi dị năng trung quy vẫn là so triệu cảnh hành yếu đi rất nhiều, tại đây va chạm dưới, cả người ở giữa không trung bay đi ra ngoài. Triệu cảnh hành không có đuổi theo, vừa muốn quay đầu lại trước đối phó sau lưng kia giá phi cơ trực thăng, đột nhiên cảm giác toàn thân chật lệnh trong đầu như là bị bất thời giờ giống nhau, đầu tiên là một mảnh trắng xóa chết lạng cảm, ngay sau đó lại như là chầm vào một mảnh đen nhánh không đáy vực sâu, trời đất quay cuồng, chung quanh cảnh tượng lập tức liền cái gì cũng nhìn không thấy, bên thai cũng cái gì đều nghe không rõ. Ở kia một mảnh hỗn độn trong bóng đêm, dần dần xuất hiện lập lòe ánh lửa cùng mơ hồ bóng người, như là ở rất xa rất xa địa phương, lại như là gần ngay trước mắt. hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Cái kia nữ tử thân ảnh đúng là hạ nhiên, nàng cũng không phải một người, mà là đôi tay từng người ôm một cái trắng trẻo mập mạp tiểu bạo bảo, sau lưng còn có một cái, bị nốt ở một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa bên trong. Triệu cảnh hành chợt mở to hai mắt, muốn bay qua đi, lại phát hiện thân thể của mình bị ham ở một mảnh lạnh băng đỏ như máu đầm lấy bên trong, chung quanh có vô số song hoặc là vẩn đục hoặc là ưu lánh màu xám trắng tang thi trong mắt, từ trong hư không trồi lên tới. Đang ở vẫn không nhúc nick mà nhìn chằm chằm hắn. Tứ chi phảng phất đều có ngàn cân trọng, chỉ có thể gian nan mà một chút một chút hoạt động. Frank. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng mơ hồ thương vang, triệu cảnh hành đột nhiên ngừng đầu, thấy hạ nhiên ngực xuất hiện một cái huyết nhục mơ hồ đại động, mang theo vẻ mặt mờ mịn biểu tình. Túi đầu nhìn chính mình mở rộng ngực, phản phất còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Nàng sau lưng cái kia bảo bảo cũng bị này một thương sỏ xuyên qua. Mà đôi tay thượng ôm kia hai cái bảo bảo, còn lại là lăn xuống vào trên mặt đất một mảnh biển lửa chung, đang ở trong ngọn lửa múa may mập mạp tiểu thủ tiểu cước, khàn cả giọng mà khóc lóc. Tiểu nhiên, triệu cảnh hành xem đến cơ hồ muốn điên rồi, lúc này lại đột nhiên toàn thân một giật mình, trên sống lưng truyền đến lạnh căm căm cảm giác. Bởi vì trước kia đương quá dài thời gian tăng thi, hắn trực giác muốn so nhân loại bình thường xa xa tới cường, loại cảm giác này là có thật lớn nguy hiểm đang ở tiếp cận. Hắn đã ý thức được chính mình lâm vào chính là tinh thần ảo cảnh, nhưng là vô pháp từ này đáng sợ ảo cảnh trung thoát khỏi ra tới, nhắm mắt lại đem tinh thần lực nhắc tới tối cao, từ tại chỗ nháy mắt di động tới rồi một cái khác chính hắn cũng vô pháp xác định vị trí, nhưng là khoảng cách tận khả năng xa địa phương. Lúc này đây thuấn di kết thúc, hắn bên thai lập tức liền truyền vào trong thế giới hiện thực ổn nào thanh âm. Mở to mắt, Phát hiện chính mình đã rời đi cái kia hư vô ảo cảnh, vẫn cứ huyền phù ở kim toàn vương quan căn cứ đồng ruộng khu trên không. Hắn cho rằng di động ra rất dài khoảng cách, nhưng trên thực tế chỉ có 1-2 km mà thôi. Vừa quay đầu lại, liền thấy hắn vừa mới vị trí vị trí phía dưới trên mặt đất, đã bị hoanh ra một cái khói đen quần cuộn hô to. Mà nơi xa, kia giá phi cơ trực thăng đang theo hắn truy lại đây. Chế tạo ra ảo cảnh tinh thần hệ dị năng giả phòng trừng liền ở phi cơ trực thăng thượng, lúc này đây Triệu Cảnh Hành chưa cho đối phương bất luận cái gì thời gian, vươn một bàn tay triệu không trung hư hư một chảo, kia giá phi cơ trực thăng ở giữa không trung bỗng nhiên một cái co rút lại, cabin tường ngoài nháy mắt khách rầm rầm mà sụp xuống ao hãm đi vào, xúc thành một cái hình thù kỳ quái thành thực sắt thép tảng, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Kia chỉ niệm động lực dị năng tang thi lại lần nữa đuổi theo lại đây. Ở mấy cái hiệp trong vòng, cũng bị hắn dứt khoát lưu loát mà giết chết. Ngay sau đó, lại có một dị năng giả từ trên mặt đất bay đến không chung, vứt ra một cái không biết là từ thứ gì tạo thành thật lớn quang cầu. Kia quang cầu bị hắn một chán, chia làm hàng ngàn hàng vạn viên sao băng giống nhau thật nhỏ quan điểm, đầy trời loạn vũ, nơi đi đến không gian trung tựa hồ đều bị xé rách ra vô số thật nhỏ cái khe, cái khe tất cả đều là bay nhanh biến ảo dây lắt lướt qua hình ảnh có điểm như là điện ảnh bên trong xuất hiện không gian loạn lưu. Triệu cảnh hành trực tiếp thuấn di đến cái kia dị năng giả sau lưng, tiếp cận những cái đó không gian loạn lưu thời điểm, có thể cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng đang ở mãnh liệt mà chiều 4 phương 8 hướng sẽ rách thân thể hắn, cái loại này lực đạo đủ để đem người cốt nhục tức tức đập vỡ vụn, Hắn đem niệm động lực chạy đến lớn nhất, dùng để chống lại này đó sẽ rách lực lượng, thừa dịp cái kia dị năng giả chưa kịp phát động mặt khác tiến công rút ra súng lục một thương đánh xuyên qua đối phương đầu. Lúc này Kim Toản Vương quan hiển nhiên là đã đem mục tiêu tỏa định tới rồi triệu cảnh hành trên người, càng nhiều cao sức chiến đấu dị năng, giả, hoặc là trực tiếp ở không trung phi hành, hoặc là cưới phi cơ phi hành khí, đang theo hắn vây quanh lại đây. Bị nhốt ở Kim Toản Vương quan bên trong căn cứ kia một đám liên minh quân đội, vừa mới miễn cưỡng từ đồng ruộng khu vòng vây chung lao tới, Kim Toản Vương quan đại bộ đội đã tới rồi. Một đám chạy tới tưởng thành chô ứng đối liên minh đại quân tiến công, một khác phê còn lại là truy hướng bọn họ này một đội hãm sâu địch nhân địa bàn nội một mình. Đem trọng hình vũ khí toàn bộ thu vào không gian vật chứa, hướng phía đông nam hướng đi, phân tán mở ra hành động, tiến vào kim toàn vương quan trong căn cứ vứt bỏ khu vực khai thác mỏ. Trong quân đội quân hàm tối cao một người quan quân hạ lệnh nói, kim toàn vương quan căn cứ là ở một mảnh trống trải đất hoang thượng thành lập lên. Ngầm có một cái vứt bỏ chừng 34 năm kim loại hiếm quặng giếng mỏ. Giếng mỏ ở vứt đi lúc sau cũng không có bị tắc sụn, chỉ là mấy chỗ cửa ra vào bị vùi lấp lên, sau đó liền ở mặt trên xây lên đối với địa chất cường độ yêu cầu không cao lương thực cất vào kho khu. Nay phiến vứt bỏ giếng mỏ ở lúc trước xây dựng kim toàn vương quan căn cứ thời điểm, chỉ là bị phát hiện mà thôi, bởi vì ở vào ngầm rất sâu địa phương, cũng không có bị nạp vào công trình bên trong suy xét bao gồm những cái đó cao tầng cùng quan quân, đều không có bao nhiêu người biết nó tồn tại. Trương Bình cũng không biết là từ nơi nào đào ra như vậy hẻo lánh tin tức. phía trước chuyên môn đem cái này vứt bỏ giếng mỏ chuyển cho Triệu Lâm căn cứ, nhắc nhở bọn họ nếu ở Kim Toản Vương quan trong căn cứ mặt tình huống nguy cấp nói, có thể tiến vào giếng mỏ bên trong tạm lánh, cảnh vệ cùng quân đội sẽ không tìm thấy được nơi đó đi. Tuy rằng vứt đi nhiều năm giếng mỏ cũng có sụt xuống chờ nguy hiểm, nhưng là tổng so trên mặt đất bị địch quân đại quân vây quanh hiếu thắng đến nhiều. Bên ngoài liên minh quân đại bộ đội còn không biết khi nào mới có thể tấn công tiến vào theo chân bọn họ hội hợp, bọn họ này hơn một ngàn người lẻ loi một đám quân đội, ở kim toàn vương quan căn cứ cũng khởi không đến cái gì nội ứng ngoại hợp tác dụng, một khi bị vây quanh nói chính là chờ toàn quân bị diệt. Trương Bình cấp ra vứt bỏ giếng mỏ mấy chỗ nhập khẩu vị trí, vì không làm cho chú ý. Một ngàn nhiều người liên minh quân chia làm mười mấy tiểu đội, phân công nhau chạy tới vứt bỏ giếng mỏ. Chứ bỏ mấy cái tiểu đội ở trên đường bại lộ cũng bị chặn lại bên ngoài, đại bộ phận người đều thuận lợi tới vứt bỏ giếng mỏ phía trên mặt đất, đã thông bị phong đổ lên giếng mỏ nhập khẩu, trốn vào ngầm. Cái này giếng mỏ quy mô rất lớn, gần ngàn người giấu ở bên trong dư giả. Chỉ huy trong đại sảnh mặt, tư mã khác đang đứng ở chuyển phát tin tường thành chỗ chiến đấu trạng hướng màn hình phía trước. Nhìn liên minh quân đội cùng Kim Toản vương quan quân đội ở mánh liệt mà đối kháng chém giết. Liên minh quân đội có bị mà đến, nhưng là ở vừa mới mai phục chúng tổn thất một ngàn nhiều tiên phong quân, mất nhuệ khí. Đều nói một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt, bắt đầu thời thế như trẻ che thế công đánh chết khấu, cùng Kim Toản vương quan quân đội liền thành rằng có không giới cục diện. Trận này công thành chiến tuy rằng kịch liệt vạn phần, nhưng xem ra một chốc còn thấy không được rốt cuộc có hảo một đoạn thời gian muốn răng co. Lúc này, một người mặc hắt chế phụ, như là hành chính trong lâu viên trước bộ dáng người đi vào chỉ huy đại sảnh, đưa lỗ thai ở tư mã khắc bên thai nói một câu nói. Tư mã khắc ánh mắt lập tức ngưng ở, như là ở hắc cam bóng đêm tiếp theo hoàng nước lặng sâu kín hồ nước, trong khoảnh khắc bị đông lạnh thành một hồ hàn băng, băng hạ quỷ ảnh lắc lư sâu không thấy đáy, ngàn trượng trầm uyên, diệt sạch sinh cơ. Ngay sau đó, Kia một hồ đen tối hàn băng đột nhiên khách dầm một tiếng rách nát mở ra, bên trong toát ra từng sợi âm lánh lảnh lạnh hắc khí, ở băng hồ trên không kịch liệt mà yêu dị mà quanh quẩn quay cuồng. Phản phất thiên lặng ngàn năm tà ác phong ấn bị lập tức đánh vỡ, bên trong vây khốn vô số ác ma cùng oán linh phóng lên cao, tại thế gian không kiêng nể gì mà đấu đá lung tung. Động thủ! Hắn không đầu không đuôi mà hạ giọng nói như vậy một câu, cái kia viên chức lĩnh mệnh mà đi, ra chỉ huy đại sảnh. Không đến một phút lúc sau, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận nặng nghề mà lại thật lớn bạo tạc thanh. Và anh, Này bạo tạc thanh là từ kim toản vương quan căn cứ phía tây chuyển tới, tựa hồ là đến từ chính rất sâu ngầm, thanh âm cũng không tính văng rội, nhưng là bạo tạc trình độ lại thập phần kinh liệt, làm cho cả kim toản vương quan căn cứ mặt đất đều hơi hơi chấn động lên. Cùng bạo tạc thanh hôn tạp ở bên nhau, còn có ầm ẩm, ẩm ẩm sụp đổ thanh cùng sụp xuống thanh. Như là cái gì thật lớn công trình phụ ở bạo tạc sập xuống dưới? Sao lại thế này? Chỉ huy trong đại sảnh quan quân bị hoảng sợ, lập tức làm người đi xem xét đã xảy ra sự tình gì, thực mau liền chuyển đến hội phụ. Báo cáo, là căn cứ phía tây kho lúa dưới nền đất chỗ sâu trong đã xảy ra bạo tạc, nguyên nhân không rõ, hiện tại khắp kho lúa nơi mặt đất đã toàn bộ sổ xuống. Từ từ, nay ngầm là một mảnh vứt bỏ hầm, hầm phía dưới có người là liên minh quân đội. Số lượng còn không ít. Bên kia báo cáo còn đang không ngừng truyền đến, chúng quan quân hai mặt nhìn nhau. Bị nốt ở kim toàn vương quan kia một đám liên minh quân đội, phía trước đang chạy trốn thời điểm phân tán mở ra, sau lại thực mau liền từng người trốn tránh đi lên. Bọn họ phái binh ở kia phụ cận tiến hành rồi phạm vi lớn lùng bắt, nhưng là không bắt được bao nhiêu người, nguyên lai thế nhưng là trốn vào ngầm. Vừa mới phát sinh trận này bạo tạc tắc sụ toàn bộ hầm đủ để đem tuyệt đại đa số giấu ở hầm liên minh quân đội binh lính tạp chết hoặc là trôn sống. Chuyện này không có khả năng là trung hợp, chỉ có thể là tư mã khác ngay cả đối phương sẽ tảng tiến cái này hầm đều đã đoán trước tới rồi, trước tiên ở nơi đó trang bị bom, liền chờ đối phương chui đầu vô lưới. Mọi người lại lần nữa theo bản năng mà đem ánh mắt chuyển hướng tư mã khác. Người nam nhân này tính tình quỷ dị khó lường, đặc biệt là ở trước kia. Phong cách hành sự căn bản không giống như là một cái tiêu chuẩn ý nghĩa thượng người lãnh đạo. Nhưng là mọi người cũng không thể không thừa nhận, hắn có xa xa siêu việt thường nhân năng lực, chỉ ở trong trận chiến đấu này biểu hiện ra không thể tưởng tượng lưu tính, liền phảng phất có thể làm hết thể đều đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng từ mã khác không để ý đến chung quanh mọi người ánh mắt, hắn đã chuyển hướng về phía đang ở chỉ huy đại sảnh trong một góc Trương Bình, chiều nàng đi đến, Trương Bình ở kia thanh bạo tạc vang lên thời điểm, Liên mở mắt, bình tĩnh mà nhìn hướng nàng đi tới tư Ma khác. Cặp mắt kia bên trong vẫn cứ nhìn không tới một chút gọn sóng, chỉ là ánh mắt trung quy là so với trước hơi hơi tối sầm một ít, như là trong hư không huyền phù kia một hoàng nước trong nhiễm nhàn nhạt màu đen. Tư Ma khác ở nàng trước mặt dừng lại, nhìn chăm chầm nàng đôi mắt, qua thật lâu lúc sau, rốt cuộc chậm rãi lộ ra một cái hắn trước kia thường xuyên đối người nào đó lộ ra mỉm cười, lông mày không đứng đắn mà hơi hơi khơi màu, như là ô nhu Lại như là ngảng lớn. Tư Tổng, đã lâu không thấy. Chỉ huy trong đại sảnh lúc này thử can tĩnh, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở tư mã khác trên người, không ai nói chuyện, cho nên có vẻ tư mã khác những lời này đặc biệt đột ngột cùng rõ ràng. Mọi người vừa nghe đến cái kia sưng hô, lập tức còn không có phản ứng lại đây. Tư Tổng, liên tính trở về, cũng nên tìm cái đẹp thân thể đi. Tư mã khác nhìn Trương Bình câu môi mà cười. Này phó bên ngoài nhan giá trị, có thể so ngươi trước kia thấp nhiều. Bất quá đồ ăn làm được nhưng thật ra ăn rất ngon, cùng ngươi trước kia mì gói đều không phao không tốt trình độ có cách biệt một trời. Hắn ruôi ra tay, một đạo tinh tế điện lưu đem trương bình trên tóc chát kia căn màu đen ra gần thiêu đoạn, đem gái kia lấy hạt châu vì vật dẫn không gian vật chứa cuốn tới rồi hắn trong tay. Hắn đem bên trong đồ vật nhất nhất lấy ra, cư nhiên bảy tràn đầy đầy đất bản. Tư Tổng Ngươi còn rất có đương đạo tạc thiên phu A. Tư mã khắc cảm thán nói, trong căn cứ bị ngươi siêu tập đi rồi nhiều như vậy đồ vật, cư nhiên cũng không tra được ngươi trên đầu, không biết là nên nói chúng ta quá trì độn vẫn là ngươi quá lợi hại. Nếu không phải ta vừa lúc có như vậy cái dị năng, phỏng trừng phải vẫn luôn bị ngươi chẳng hay biết gì. Hán dị năng là điện hệ dị năng, có thể khống chế cũng không chỉ là thành hình điện lưu, cũng bao gồm tinh tế phức tạp điện tín hào cho nên lúc trước ở sa mạc cổ mộ có thể ra bên ngoài truyền ra quỷ tín hiệu. Trương Bình cùng Triều Lâm căn cứ chi gian trò chuyện, là dùng vô tuyến điện tới thực hiện, tuy rằng bị nàng làm che giấu cùng mã hóa bảo hộ, nhưng vẫn là bị tư mã Khắc phát hiện hơn nữa phá giải ra tới, này lúc sau Trương Bình đại đa số trò chuyện, đều bị nghe trộm. Tư mã Khắc lúc ấy cũng không có vạch trần Trương Bình, bởi vì loại chuyện này lợi dụng đến tốt lời nói, tương kế tiểu kế có thể ở chiến cuộc trung cấp không hiểu rõ địch quân phản đảo lớn hơn nữa bây giờ. Hắn càng thêm quan tâm, là Trương Bình chân chính thân phận. Trương Bình tuyệt không phải bình thường nội gian, điểm này không hề nghi ngờ. Hắn cũng không phải không có hoài nghi quá nàng chính là từ du, thậm chí, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là từ du. Nàng đối với Kim Toản Vương quan tình huống cực kỳ quen thuộc, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, bất luận cái gì một cái rất nhỏ nhánh cuối phản phất đều rõ ràng. Trừ bỏ lúc trước một tay sáng lập khởi kim toàn vương quan tử du bên ngoài, không có người thứ hai có thể có như vậy hiểu biết trình độ, ngay cả chính hắn đều so ra kém. Trừ cái này ra, chính là hắn đối với Trương Bình cái loại này mạc danh quen thuộc cảm. Loại cảm giác này đến từ chính ở sâu trong nội tâm trực giác, vô pháp dùng ngôn ngữ tới giải thích, chẳng sợ trước mắt người vô luận dung mạo, thanh âm, tính tình, thói quen, tất cả đều trở nên hoàn toàn thay đổi lòng trời lở đất. Hắn chính là có thể ở trên người nàng tìm được cái loại này đã từng thật sâu khắc vào cốt tủy hơi thở. Nhưng hắn không có chứng cứ, chỉ dựa vào loại này trực giác, cũng không dám khẳng định Trương Bình chính là từ du. Rốt cuộc Trương Bình cùng từ du thật sự là kém quá xa, một cái thiên nam một cái ma bắc, tìm không thấy bất luận cái gì tương tự chỗ. Trương Bình cùng triều lâm căn cứ trò chuyện chung, chưa từng có hiển lộ nàng thân phận dấu hiệu, mà nàng truyền tống quá khứ những cái đó văn kiện nội dung. Tư mã khác vô pháp giữ lại xuống dưới đọc lấy xem xét, cũng không thể từ trong đó nhìn ra sơ hở tới. Nhưng là, hắn sau lại nghĩ tới kim toàn vương quan trong căn cứ mặt kia trô vứt bỏ giếng mỏ. Lúc ấy cái này giếng mỏ tồn tại, chỉ có hắn, Từ Du cùng một đội thăm dò nhân viên biết, kia đội thăm dò nhân viên sau lại đều ra ngoài ý muốn đã chết, nói cách khác hiện tại biết đến liền dư lại hắn cùng Từ Du. Cái này giếng mỏ có thể dùng để cung cấp tạm thời trốn tránh tuyệt hảo nơi. Dựa theo từ du tích thủy bất lẩu làm việc phong cách, tất nhiên sẽ không đề xuất nó. Cho nên, hắn cố ý đem một tiểu phê liên minh quân đội giữ lại ở kim toàn vương quan căn cứ nội, hơn nữa hạ lệnh truy binh buộc bọn họ hướng giếng mỏ bên kia di động. Nếu Trương Bình chính là từ du nói, khẳng định sẽ đem cái này giếng mỏ tồn tại nói cho triều lâm căn cứ, này đó không đường nhưng trốn liên minh quân đội khẳng định cũng sẽ trốn đến giếng mỏ bên trong đi. Kết quả xác nhận hắn phòng đoán. Đương thủ hạ tiến vào báo cáo nói giếng mỏ có quân đội tiến vào thời điểm, hắn rốt cuộc có thể xác định, tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng Trương Bình thật sự chính là từ du. Nàng từ hắc động đã trở lại. Trước kia bị từ du hắc động cắn nuốt người cùng vật thể, trước nay liền không có trở về quá, hắn không biết từ du là như thế nào trở về. Rất khó tưởng tượng từ du ở cái kia siêu Việt nhân loại nhận chi thời không rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể làm cho khí chất trở nên khác nhau như hai người. Nhưng là nàng nếu đã trở lại, lại còn có cố tình tiếp cận hắn, vậy nhất định là có mục đích. Trương Bình không có trả lời. Tư mã khác lại lần nữa hướng nàng đến gần một bước. Cho nên, người trở về chính là muốn cố ý hủy diệt kim toàn vương quan, tìm ta báo thủ. Đây là hắn suy nghĩ đến lớn nhất khả năng tính. Tư Du không biết vì cái gì, thay đổi một độ người khác thân thể, hiện tại đã không có quyền thế cũng không có cường đại dị năng, thế đơn lực mỏng tưởng dựa vào chính mình từ hắn trong tay đoạt lại Kim Toản Vương quan đã khả năng không lớn. Cho nên nàng chỉ có thể cùng 12 căn cứ liên minh hợp tác. Ấn nàng trước kia tính cách, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, không chiếm được tất hủy chi, khẳng định là tình nguyện làm Kim Toản Vương quan hủy diện, cũng sẽ không làm nó tiếp tục dừng ở trong tay của hắn. Đến nỗi nàng đưa ra cái điều kiện kia, ở 12 căn cứ liên minh thắng lợi sau muốn giữ được tánh mạng của hắn, này cũng thực hào lý giải. Hắn tính kế nàng, đem nàng từ kim toàn vương quan tối cao người lãnh đạo, mặt thế ở đỉnh vị trí nhân vật phong vân, bước đến bây giờ loại này hai bàn tay trắng hèn mọn hoàn cảnh. Nàng như vậy cao ngạo người, khẳng định hận tấu hắn, lưu trữ hắn mệnh, chẳng qua là vì có thể chậm rãi thân thủ cha tấn hắn mà thôi. Từ du nhìn hắn, ánh mắt càng tối sầm vài phần, nhẹ giọng mở miệng nói, nếu ta nói không phải đâu. Từ mã khác hơi hơi chấn động. Từ du tiếp tục nói tiếp. Cái loại này ngữ điệu cùng biểu tình, cùng tư mã khác lúc trước ở Đông Hải một trận chiến trung, nằm ở bong tàu thượng hỏi nàng giống nhau như lúc. Nếu ta nói, ngay từ đầu thời điểm ta đích xác chỉ nghĩ như thế nào đem Kim Toản Vương Quan từ ngươi trong tay đoạt lại, giết ngươi báo thủ. Nhưng hiện tại, ta đối Kim Toản Vương Quan đã không có hứng thú, càng không hy vọng ngươi chết. Bởi vì với ta mà nói quan trọng nhất không phải quyền thế, mà là ngươi. Nếu ta nói như vậy nói... Ngươi có tin hay không ta? Tư mã khắc vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng một lát, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Tư tổng, như vậy nghiêm trang mà châm trọc ta, thật không giống như là ngươi sẽ làm sự tình. Làm khó ngươi nhớ rõ chủ ta lúc ấy như vậy cầu hết một đoạn lời nói. Ngươi cảm thấy ta ứng không nên tin tưởng ngươi. Tư Du nhàn nhạt mà cười một chút, ý cười lộ ra một loại xa xôi bất đắc dĩ cùng thê lương, rốt cuộc cùng nhân loại bình thường biểu tình có vài phần tương tự. Ngươi đương nhiên không nên tin tưởng ta. Ước chừng thế gian này sự tình đều là có luân hồi, chỉ là luân hồi cũng không ý nghĩa lặp lại. Thượng một lần là hắn như vậy hỏi nàng, nàng giao động, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tin tưởng hắn, mà là đối hắn hạ sát thủ. Lúc này đây đổi thành nàng dùng giống nhau như lúc ngự khí tới hỏi hắn, hắn liền giao động đều không có, trực tiếp trở thành một cái chê cười tới nghe. Trân trọng, Thật là thực châm trọng. Nàng thực lý giải hắn phản ứng. Không cần phải nói hắn, thay đổi tùy tiện một người, đều sẽ cảm thấy nàng trở về là vì báo thủ, hắn không có bất luận cái gì lý do tin tưởng nàng. Từ lúc bắt đầu, nàng liền biết hắn sẽ không tin tưởng nàng, cho nên mới muốn lấy một thân phận khác lưu tại hắn bên người, dùng đập nồi dìm thuyền phương thức tới đạt tới nàng mục đích. Trừ cái này ra, liền như vậy dư nhiên một thân, đã không có quyền thế lại không có thực lực nàng, cũng tìm không thấy mặt khác phương pháp. Nhưng mà lúc này nàng mới phát hiện, nàng lại một lần xem nhẹ người nam nhân này. Chẳng những nàng cùng triều lâm căn cứ hợp tác đã sớm bị hắn phát hiện, thậm chí liền thân phận của nàng đều bị hắn bắt ra tới. Mặc dù là nàng hiện tại đã thoát thai hoán cốt, như vậy dài dòng thời gian cùng lịch duyệt, tựa hồ cũng vô pháp làm nàng có được thắng quá năng lực của hắn. Bởi vì từ nàng trở về kia một khắc khởi, nàng liền chú định không thắng được. Hắn đối nàng đã sẽ không lưu tình. Mà nàng muốn đổ vật quá xa vời quá không có khả năng, cho nên nàng phải thua không thể nghi ngờ. Tư mã khắc nâng lên một bàn tay, một đạo thật nhỏ điện lưu quanh quẩn ở hắn đầu ngón tay, hoa đùng băng mà lấp lòe màu lam nhạt qua mang. Ta xin lỗi. Hắn thực chân thành mà nói, lần trước là ta quá thô bạo, biến thành một đống than cốc xác thật thật không đẹp, nhưng là lúc này đây sẽ không. Này nói điện lưu cường độ vừa mới đủ phá hư người náo cán bộ phân, tốc độ thực mau. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bảo đảm không có bất luận cái gì thống khổ, đối hình tượng cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Từ du trong mắt cái loại này thê lương bất đắc dị ý cười đã biến mất, khôi phục một mảnh bình tĩnh như nước, không có lại mở miệng nói chuyện, cũng không thấy tư má khác, chậm rãi nhắm hai mắt lại. ầm vang! Một trận thật lớn bảo tạc thanh đột nhiên vang lên, toàn bộ chỉ huy đại sảnh bỗng nhiên một cái nghiêng, xôn sao sụp xuống đi xuống mảnh liệt bạo tạc sóng xung kích từ phía dưới sông thẳng đi lên, chấn đến gạch thạch mảnh nhỏ đầy trời bay loạn, đem bên trong tất cả mọi người ném đến bay lên. Chỉ huy đại sảnh là tại đây tòa đại lâu đỉnh tầng, phía dưới có trọng binh gác, nhưng mà lúc này đại lâu hạ nửa bộ phận tựa hồ là bị uy lực thật lớn bom công kích, trong nháy mắt tạc đến giọt nát, bạo tạc quần cuộn bụi mù tràn ngập mở ra, ở không trung hình thành một đóa ở cho đen trung lộ ra kim hồng ánh lửa thật lớn mây ngấm chỉnh đống đại lâu cũng tùy theo số đổ, thiêu đốt thành một mảnh hừng hực biển lửa. Đại lâu bên trong còn có không ít thực lực cao cường dị năng giả binh lính, những cái đó quan quân trên cơ bản cũng đều là dị năng giả. Bạo tạc phát sinh khi có một bộ phận người kịp thời để phòng ngự tính dị năng bảo vệ chính mình không có bị nổ chết tạc thương, nhưng đại đa số người vẫn là nháy mắt bị tạc đến cho bùi yên diệt, huyết nhục mơ hồ. Bên trong bao gồm kim toản vương quan không ít cao dài quan quân. Trừ cái này ra. Lâu nội sở hữu quân đội thông tin thiết bị đều bị hủy bởi một cái chớp mắt. Bạo tạc còn lan đến gần đại lâu chung quanh vài đống kiến trúc, cửa kính hộ cùng mạc tường bị tất cả chấn vỡ, chung quanh người chết và bị thương vô số kể. Từ bạo tạc chung chạy trốn ra tới kia một bộ phận người, mặt sáng mày cho mà tụ tập ở đại lâu nơi xa một chỗ trên quảng trường. Sao lại thế này? Một cái quan quân tức giận chất vấn những cái đó ban đầu ở đại lâu chung quanh gác cảnh vệ cùng quân đội binh lính. Này bom là từ đâu ra? Các ngươi này nhiều người vây thủ, liền một con ruồi bỏ phi tiến vào đều đủ kịp thời ngăn cản, thế nhưng sẽ làm một viên uy lực lớn như vậy bom ở đại lâu cái đấy bảo tạc. Trong đó một chi cảnh vệ đội, đội đội trưởng nơm nớp lo sợ mà trả lời, đích xác không có khả nghi nhân vật tiếp cận đại lâu, đại lâu trung quanh có phòng ngựa tầng, cũng không có khả năng là từ không trung bay qua tới bom. Trừ bỏ 15 phút trước thay ca thời điểm. Thứ sáu tiểu đội cảnh vệ tới đón thế đệ tam tiểu đội, liền không có những người khác tại đây đoạn thời gian từng vào đại lâu, nhưng là thứ sáu tiểu đội mỗi một cái cảnh vệ chúng ta cũng đều xác nhận quá, không có phát hiện gì thường. Vấn đề liền ra ở chỗ này, chỉ sợ là dịch dung dị năng giả giấu ở thay ca cảnh vệ bên trong trà trộn vào tới. Một cái khắc quan quân trầm giọng nói, phía trước Kim Toản Vương quan trong căn cứ mặt xuất hiện quá một cái che giấu đến sâu đậm dịch dung dị năng giả là triều lâm căn cứ phái tới người, ở chỗ này ẩn nút 2 năm thời gian, thiếu chút nữa là có thể tiến vào kim toản vương quan trung tâm cao tầng Nhưng là cái này dị năng giả không biết vì cái gì, năm trước đột nhiên cướp đoạt một trận phi cơ mạnh mẽ bay khỏi kim toản vương quan căn cứ, lúc này mới bại lộ ra tới. Sau lại kim toản vương quan căn cứ hấp thụ giáo hấn, tăng mạnh trừ dung mạo bên ngoài thân phận kiểm tra đo lường, để tránh lại bị người dễ như trở bàn tay trà trộn vào tới. Kết quả vẫn là đạo cao một thước ma cao một trượng, không có thể chống đỡ được cái này khó lòng phòng bị dị năng giả. Chỉ huy chỗ thông tin thiết bị toàn bộ bị hủy, đã không có mạng lưới thông tin lạc liền không khả năng làm bất luận cái gì chỉ huy, hiện tại chỉ có thể đem chỉ huy chỗ lâm thời dọn đến thông tin trung tâm đi. Chúng quan quân đang chờ tư mã khác hạ mệnh lệnh, lại thấy hắn cũng không có để ý tới bọn họ bên này thảo luận, mà là huyền phù ở không trung, nhìn kia tòa đã sập thành một mảnh phê tích. Đang ở thiêu đốt dư hỏa mạo quần cuộn khói đặc đại lâu. Vừa rồi chỉ huy đại sảnh sụp đổ trong nháy mắt kia, hắn cũng không có phòng bị, bị đánh bay đi ra ngoài, điện lưu tự nhiên không có đánh trúng từ du. Thân ảnh của nàng lập tức đã bị nảy lên tới ánh lửa bụi mù cùng vẩy ra kiến trúc toái khối cấp nuốt sống. Chờ hắn bay đến đại lâu bên ngoài, ở giữa không trung ổn định thân hình, lại quay đầu lại đi xem thời điểm, đã tìm không thấy nàng ở địa phương nào. Từ du thay đổi một cái khác thân thể, trước kia hác động dị năng hẳn là dùng không ra, nhưng trương bình có không gian khóa bế dị năng, ở vừa rồi hoàn toàn có thể cho chính mình trốn tránh tiến bị kín không gian chung, bên ngoài lại kịch liệt bạo tạc cũng thương không đến nàng. Nhưng khóa đóng lại tới không gian là không thể di động, nói cách khác, nàng ở nơi nào khóa đóng không gian, cũng chỉ có thể ở nơi đó cởi bỏ ra tới. Đại lâu đã sập, nàng nếu hiện tại giải trừ không gian khóa bế nói. Liền sẽ xuất hiện ở giữa không trung. Lưu lại nơi này, thủ này đóng đại lâu trên không. Tư mã khác rơi xuống mà tới, phân phó một đội bình lính, một khi thấy không trung xuất hiện bóng người, lập tức bắn chết. Cảnh vệ lập tức phân tán khai đi, vây quanh đại lâu phế tích. Tư mã khác cuối cùng lại chiều pháo hoa hôi hổi phế tích thượng nhìn liếc mắt một cái, liền xoay người bay đi. Phế tích trung ương, một khối to sụp xuống xuống, xuống dưới hình tam giác góc tường bên trong còn thiêu đốt dư hỏa ngọn lửa. Một mảnh đen nhánh cho tàn cùng gạch ngói chung đột nhiên hơi hơi vừa động, một khối bị hân đến cháy đen, hơi mang tàn phá phòng cháy bố từ đống lửa trung bị chậm rãi xúc lên, lộ ra bao chùm ở dưới xúc thành một đoàn một ngữ tử thân ảnh. Nàng kia bởi vì có phòng cháy bố bao vây, trên người không có bị lửa đốt đến, chỉ là hình dung cũng thập phần chật vật. Nàng bên hông cuốn quanh một cái tinh tế dây kéo, dây kéo một chỗ khác liên tiếp một cái nho nhỏ cứng chảo. Chính khấu ở phía sau kia phiến vách tường tái khối mặt trên. Từ du đem bên hông dây kéo cởi xuống tới, này vừa động, mới phát hiện nàng cổ tay trái đang đứng ở một loại cổ quái tư thái, vặn vẹo thành một cái nhìn liền thập phần dọa người góc độ, hiển nhiên là gãy xương. Trừ cái này ra, nàng trên đùi cũng có một đạo lại thâm lại lớn lên khẩu tử, chính huyết lưu như chú. Đại lâu bạo tạc trong nháy mắt kia, nàng sắc thật là mở ra khóa bế không gian. Tránh thoát ngay từ đầu đáng sợ nhất bạo tạc sóng sung kích cùng cực nóng, nếu không hiện tại đã sớm thi cốt vô tổn. Sóng sung kích một quá, nàng liền lập tức giải trừ khóa bế không gian, lấy dây kéo đem chính mình kéo đến đang ở sập đi xuống đại lâu trên vách tường, lấy kiến trúc thoai khối làm mượn lực điểm tới rơi xuống, miễn cho từ mấy chục mét trời cao trung trực tiếp ngã xuống. Nhưng dù vậy, bạo tạc uy lực thật sự quá lớn, nàng ở rơi xuống thời điểm vẫn là bị thương không nhẹ. Từ du dùng tay phải bắt lấy gãy xương tay trái, không chút do dự dùng sức một bẻ, như vậy quả thực liền cùng bẻ một cây tuổi lửa chi giống nhau không có gì khác nhau. Chỉ nghe một tiếng lệnh người sờn tóc gãy cốt cách cọ sát hành, sai vị đoạn cốt đã bị nàng bẻ trở về chỗ cũ, nàng trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ là sắc mặt sinh lý tính mà biến trắng vài phần mà thôi. Sau đó nàng từ bên cạnh phế tích lấy ra một cây đang ở thiêu đốt một điều, mày đều bất động một chút. Lập tức lấy ngọn lửa đi bị bỏng chính mình trên đùi kia chỗ đang ở đổ máu miệng vết thương. Suy suy thanh âm cùng gây mũi mùi khét chuyển đến, miệng vết thương bị đốt thành trái đen, thực mau liền không hề đổ máu. Nàng tắt kia căn một điều thượng ngọn lửa, liền lấy nó làm ván kẹp, dùng thời xuống tới dây kéo đem một điều cùng cụt tay cột vào cùng nhau. Làm xong này hết thảy, nàng mới rửa vào trên vách tường, nhẹ nhàng mà thở hổn hển một hơi, sắc mặt càng thêm tái nhợt Thái Dương tất cả đều là thấm ra tới mồ hôi. Từ góc tường bên cạnh ra bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn đến đại lâu phế tích bốn phía có không ít binh lính vây quanh ở nơi đó, một đám đều ghim súng trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiện nhiên là đang chờ nàng xuất hiện. Thứ Du nhắm mắt lại, khít sâu một ngụm, đứng dậy, đi ra góc tường. Liên minh quân đội cùng Kim Toàn Vương Quan Chi gian công thành chiến, tại đây suốt một đêm chiến đấu kịch liệt lúc sau, vẫn là không có phân ra kết quả. Kim Toàn Vương quan căn cứ mặt bắc tường thành ngoại, nguyên bản địa thế trống trải bình nguyên đã ở thời gian giải mánh liệt giao hỏa dưới, biến thành một mảnh vỡ nát gỗ ghề lồi lõm than cốc trạng thổ địa. Nơi nơi đều mạo quần quện khói đặc, che đậy nửa không trung, bị ánh lửa ánh đến một mảnh mờ nhạt đỏ bừng. Rõ ràng sáng sớm thái dương đã dâng lên, đe nặng thật dày mây khói màn trời thượng lại tối tăm trầm trọng như màn đêm, làm người bừng tỉnh phân biệt không rõ nay khi khi nào, hôm nay hôm nào. Liên minh quân đội sớm đạo ý thức được, hoặc là là Trương Bình cố ý cho bọn hắn hạ bộ, hoặc là chính là nàng phản bội đã bị Kim Toản Vương quan phát hiện, tóm lại nàng cung cấp sở hữu tin tức hiện tại đều không thể tin, cũng không thể lợi dụng. Liên minh quân đội chỉnh thể thực lực vốn dĩ liền thoáng nhược với Kim Toản Vương quan, thiếu cái này tin tức thượng ưu thế, tiến công liền trở nên thập phần gian nan. Nếu không phải bởi vì phía trước đặc công đội đối Kim toàn Vương quan căn cứ nội phương tiện tạo thành nhất định phá hư, liền hiện giờ thế lực ngang nhau đều rất khó làm được. Nhưng là đặc công đội trả giá đại giới cũng rất lớn. Bởi vì khó có thể thoát đi kim toàn vương quan căn cứ, ở trong căn cứ mặt lại không có khả năng trốn tránh quá dài thời gian, 300 nhiều người tinh anh đặc công đội hiện tại khả năng liền dư lại không đến một phần ba, đại bộ phận người đều bị phát hiện hơn nữa tiêu diệt. Không quân bộ đội ở một đêm phi hành lúc sau, mang theo châm lượng dầu tiêu hao tẫn, không thể không trước tiên hồi cách đó không xa phụ không đảo bổ sung nhiên liệu. Lục quân cũng ở chỉnh đốn nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp theo tiến công. Nếu công thành chiến đã bắt đầu, hiện tại liền không khả năng nửa đường bỏ dở, chỉ có thể nhất quyết thắng bại. Hạ nhiên ở phụ không đảo thượng, vẫn luôn đều ở theo vào hiểu biết chiến dịch tình huống. Triệu cảnh hành ở dạng sáng thời gian chiến đấu ngừng lại thời điểm, thuấn di trở về phụ không đảo một lần, đầy người đều là nồng đậm khói thuốc súng vị cùng mùi máu tươi quần áo nhiễm đến cùng huyết ý không sai biệt lắm. Hạ nhiên khó được hiền thê lương mẫu mà hầu hạ triệu cảnh hành đi tắm rửa, hắn lắc đầu, không cần, ta liền trở về nhìn xem ngươi, ngủ hai cái giờ liền đi, Lạc Tinh Lan cũng yêu cầu nghỉ ngơi, bên kia trên chiến trường cần thiết có người thay thế bổ sung chỉ huy. Trận này công thành chiến kéo đến càng dài, đối chúng ta liền càng bất lợi, chỉ có nắm chặt thời gian tốc chiến tốc tháng mới có phần thắng. Bọn họ làm tiến công phương. Hiện tại mất tiên cơ, cục diện liền chuyển biến thành ở vào hoàn cảnh xấu. Loại này chiến tranh không giống cổ đại vây thành giống nhau, một vây liền vây cái một hai năm, kim toàn vương quan căn cứ có năng lực sản xuất, có thể theo chân bọn họ chậm rãi háo, nhưng bọn hắn quân tư lại đều yêu cầu ngàn dặm xa xôi mà vận tới, không có khả năng rằng có quá dài thời gian. Hạ nhiên như mày, Trương Bình rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vẫn luôn đều ở diễn trò gạt chúng ta. Nàng phía trước xác thật không giống như là ở diễn trò. Triệu Cảnh Hành nói, hoặc là là nàng đột nhiên thay đổi ý tưởng bán đứng chúng ta, hoặc là chính là nàng cùng chúng ta giao dịch đã sớm đã bị Kim Toản Vương quan phát hiện, ta cảm thấy người sau khả năng tinh khá lớn. Cũng là, tư mã khác tâm cơ thủ đoạn, không quá khả năng tích thủy bất lậu mà giấu chủ hắn. Hạ nhiên nói một nửa, liền thấy Triệu Cảnh Hành đã nghiêng nghiêng mà nằm ở trên giường ngủ rồi. Cứ việc đầy người đều là vết máu. Nhưng ngủ nhan nhưng thật ra rất chấm tĩnh, thật dài lông mi bao trùm ở bạch ngọc nét mặt thượng, cơ hồ liền run lên đều không run. Hắn này một đêm không đếm được rốt cuộc giết nhiều ít cá nhân hủy hoại nhiều ít đóng vật kiến trúc, không thể so trước kia làm tang thi khi không biết mỏi mệnh. Một đêm không ngừng không nghỉ chiến đấu, một bên còn muốn chiếu cố chiến cuộc chỉ huy, lúc này cũng sắp thật hẳn là mệnh muốn chết rồi. Hạ nhiên cứ việc đau lòng, nhưng thật sự không có khả năng thế hắn thượng chiến trường. Chỉ có thể tay chân nhẹ nhàng mà giúp hắn thời ra dày cùng kia một thân huyết ý, ý đi cho hắn khoác một giường mềm mại lông bị, lót một cái gối đầu, làm hắn ngủ đến càng thoải mái một chút, lúc này mới ở hắn bên người cũng nằm xuống tới, đồi hắn cùng nhau ngủ. Triệu cảnh hành chỉ ngủ 2 cái giờ liền tỉnh, lên thay đổi thân sạch sẽ quần áo, liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, ít nhất ăn trước điểm cơm sáng đi. Hạ nhiên tại đây mấy năm qua hủy hoại vô số nổi chén gáo buồn mài rúa hạ. Dần dần cũng có như vậy một chút chủ nghệ, tốt xấu không hề là lúc trước phòng bếp bạo phá chuyên gia cùng hát cám liệu lý nữ vương. Trước tiên lên cho hắn ngao một nồi không sinh không hồ gạo cháo, sao một mâm không tiêu không hát trứng gà, đây là đã là nàng có thể phát huy ra tới tối cao tiêu chuẩn. Bởi vì phía trước nàng tử thần cấp hát cám liệu lý cho người ta lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, hạ nhiên sau lại mỗi lần làm ra ở nhân loại nhưng dùng ăn trong phạm vi cơm. Triệu cảnh hành đều thụ sủng nhược kinh mang ơn đội nghĩa, ăn đến đặc biệt sạch sẽ, lần này cũng không ngoại lệ. Ăn rất ngon. Hắn hiện tại rốt cuộc không cần che lại lương tâm, ít nhất không cần muội như vậy đại lương tâm nói những lời này, một bên nói một bên ôn nhu mà xoa xoa hạ nhiên đầu tóc. Ta phải đi rồi, tốt nhất lần sau trở về thời điểm, cũng đã là thắng trận chiến tranh này lúc sau trở về. Hạ nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tròn triệu bụng to, tới, cùng các ngươi ba ba nói tái kiến. Chúc hắn thuận lợi trở về. Bên trong ba cái tiểu bảo bảo như là nghe hiểu nàng lời nói, hạ nhiên cái bụng thượng lập tức liền theo tiếng sông ra nho nhỏ mấy khối, còn nhích tới nhích lui, giống như các bảo bảo thật sự ở đối triệu cảnh hành phất tay thăm hỏi. Triệu cảnh hành xem đến nở nụ cười, hôn hôn hạ nhiên cái bụng, lúc này mới rời đi. Kim Toàn Vương quan căn cứ, bị tạc sụp đại lâu phế tích chúng quanh, bọn lính còn ở dựa theo tư mã khác phân phó gác ở đại lâu chúng quanh nhưng là vẫn luôn cũng không phát hiện không chung xuất hiện quá người nào ảnh. Đến ngày hôm sau buổi tối thời điểm, tư mã khắc rốt cuộc liên hệ này đội binh lính, có hay không xuất hiện tình huống như thế nào? Không có. Cầm đầu một cái quan quân nói, chúng ta vẫn luôn canh giữ ở đại lâu trung quanh, không có xuất hiện bất luận kẻ nào. Tư mã khắc trầm ngâm một chút. Từ tối hôm qua đến bây giờ đã mau 24 giờ, từ du trên người cái gì cũng không mang. Không quá khả năng ở khóa bế trong không gian mặt trốn như vậy lớn lên thời gian, nàng không có xuất hiện, đã nói lên nàng rất có thể đã sớm từ trong không gian ra tới, nhất khả năng trốn tránh chỗ chính là đại lâu phế tích bên trong. Đi phế tích tiến hành tìm tòi. Đại lâu phế tích thượng dư hỏa phần lớn đã tắt, chỉ có mấy chỗ địa phương còn ở mạo quần cuộn khói đen. Bọn lính ở phế tích bên trong chỉ tìm một lát, liền có người kêu lên. Nơi này, nơi này có một cái cửa động. Một đống lung tung rối loạn cháy đen toái gạch cùng cho tàn trung, bị rửa sạch ra một tiểu khối địa phương, phía dưới hiển nhiên là bị nhân vi mà đào ra một cái rất thâm cửa động, vọng đi xuống tôi hôm. Từ cửa động vị trí xem, hẳn là đại lâu bài thủy hệ thống tổng làng quản, tuy rằng không có căn cứ đường phố hạ cống thoát nước như vậy khoan, nhưng là cũng đủ cất chứa một người chui vào đi. Cửa động bên cạnh còn có một ít thưa thất vết máu, xem nhan sắc còn tính mới mẻ. Phòng chừng chính là mấy cái giờ trước nhỏ giọt ở chỗ này. Tư mã tiên sinh, ngài nói người kia từ dưới thủy đạo đào tẩu. Tư mã khác như mày, lập tức khởi động khu vực này ngầm cảnh giới hệ thống. Phái người đi căn cứ bên cạnh chặn đường này tổng làm quản mấy cái xuất khẩu chỗ. Các ngươi liền từ cái này cống thoát nước khẩu đi xuống, theo lưu lại dấu vết lùng bắt đối phương. Là bên kia phê tích thượng một đội binh lính tất cả đều hạ đến cống thoát nước lúc sau. Tư mã khắc quay lại tới rồi kim toàn vương quan quân vụ xử lý thượng, lại tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, suy nghĩ còn không có từ chuyện vừa rồi thượng thu hồi tới, ngơ ngẩn mà đối với trước mặt điện tử màn hình xuất thần. Tư mã tiên sinh. Tư mã tiên sinh. Đang đứng ở tư mã khắc trước mặt hướng hắn hội báo tình huống thông tin binh, phát hiện hắn căn bản không có đang nghe, kêu hắn vài tiếng, hắn cũng không để ý đến. Từ từ, hắn đông nhiên đứng dậy. Một phen cầm lấy trên bàn bộ đàm, gọi vừa mới tiến vào cống thoát nước kia một đội binh lính. Hồi trên mặt đất đi. Nàng căn bản là không có tiến cống thoát nước, còn tránh ở phê tích. Phái một cái thấu thị dị năng giả đi phê tích tìm đòi. Hắn vừa rồi thế nhưng không nghĩ tới điểm này. Từ lần trước hạ nhiên cùng triệu cảnh hành lẻn vào kim toàn vương quan căn cứ, lợi dụng cống thoát nước tới hành động cùng chạy thoát lúc sau, kim toàn vương quan liền tăng mạnh ngầm hệ thống ống dẫn cảnh giới. Từ du cũng rất rõ ràng điểm này. Nếu nàng còn có hắc động dị năng nói, đối phó cảnh giới hệ thống hẳn là dư giả, nhưng nàng hiện tại thân thể là người khác, không có chiến đấu hình dị năng, nàng hẳn là sẽ không ngốc đến mạo như vậy đại nguy hiểm đi mạnh mẽ xông vào ngầm ống dẫn. Nàng cố ý ở phế tích trung đào ra một cái đi thông công thoát nước cửa động, ở cửa động bên cạnh tích vài giọt huyết, chế tạo ra nàng đã từ ngầm chạy trốn biểu hiện giả dối, trên thực tế còn tránh ở đại lâu phế tích. Liền chờ chung quanh không có quân đội trông coi thời điểm lại thoát đi. Quả nhiên, chờ đến Thấu thị dị năng giả đổi tới, đem khắp đại lâu phế tích lục soát cái đế hướng lên trời thời điểm, phế tích bên trong đã một người đều không có. Chỉ phát hiện một ít có người hoạt động quá dấu vết, tỉ như cho tàn trung lưu lại dấu chân linh tinh, từ du hiển nhiên ở chỗ này trốn tránh quá một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại căn bản là không biết nàng bỏ chạy đi địa phương nào. Tư Mã Khát sắc mặt hơi trầm xuống, Đang muốn hạ lệnh ở toàn bộ Kim Toàn Vương quan trong căn cứ mặt triển khai tìm tòi, bên ngoài truyền đến báo cáo, liên minh quân đội lần thứ hai tiến công lại bắt đầu. Còn cần tiếp tục lùng bắt sao? Một cái quan quân thật cẩn thận hỏi. Hiện tại loại này chiến tranh trạng thái, Kim Toàn Vương quan trong căn cứ mặt đại đa số địa phương đều là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều hệ thống cũng không thể sử dụng. Muốn biển rộng tìm Kim mà đi lùng bắt một người thật sự là tương đối khó khăn. Không cần. Tư mã khác chiều ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, nàng sớm hay muộn vẫn là sẽ trở về. Nàng như vậy hận hắn, sớm hay muộn vẫn là sẽ trở về, tìm hắn báo thủ. Phu không đảo thượng. Ban ngày hai bên quân đội đều ở trình đốn, không có chiến báo chuyển đến, hạ nhiên buổi tối cũng ngủ thật sự sớm. Vì tránh cho bảo bảo lớn lên quá lớn mà sinh sản khó khăn, nàng gần nhất đều ở khống chế sức ăn, thế cho nên tinh thần có chút theo không kịp. Một thiếu giác liền vây được trời đất ưu ám. Một giấc này chỉ ngủ đến nửa đêm, nàng đã bị Yuli cấp đánh thức. Triệu cảnh hành trước khi đi, lo lắng hạ nhiên một người ở tại tiểu phi trên đảo không ai chiếu ứng, đem hạ quân cùng Yuli hai người gọi tới cùng nàng cùng nhau trụ. Yuli hiện tại liền cùng hạ nhiên ở tại một phòng, nàng là tang thi không cần ngủ, có thể mọi thời tiết mà thủ hạ nhiên, để tránh nàng một không cẩn thận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yêu ly đứa nhỏ này thành thực mắt nhi, hơn nữa triệu cảnh hành hiện tại tuy rằng không phải tăng thi, nhưng nàng đối triệu cảnh hành tựa hồ vẫn là có một loại ăn sâu bén dễ sợ hãi cảm, triệu cảnh hành giận do một câu, nàng coi như làm là thánh chỉ giống nhau. Bắt đầu thời điểm, hạ nhiên đi đến nơi nào nàng liền một tấp cũng không rời mà theo tới nơi nào, hạ nhiên có một lần nửa đêm tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến mép giường một cái sắc mặt bạch thảm thảm còn lộ hai viên răng nanh bóng người đang thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm nàng, thiếu chút nữa không bị hù chết. Sau lại nàng cấp Yuli giải thích rất nhiều biến, Yuli mới đem ở mép giường nhìn chầm chầm đổi thành ở cửa nhìn chầm chầm. Yuli! Hạ nhiên mơ mơ màng màng mà mở to mắt, làm sao vậy? Bên ngoài có địch nhân tiến công. Yuli từ kim toàn vương quan trở về lúc sau, trí lực trải qua rèn luyện. Tựa hồ có rất lớn tiến bộ, nói chuyện cũng so trước kia lưu loát chuẩn xác đến nhiều. Có địch nhân tiến công phủ không đảo? Hạ nhiên cả kinh, tức khắc tỉnh táo lại, nghiêng thai vừa nghe bên ngoài, đích sắc có thể nghe được nơi xa truyền đến ổ nào động tĩnh, bao gồm lửa đạn nổ vang thanh âm, kim toàn vương quan. Yuli gật gật đầu, là Nơi này sẽ có nguy hiểm, hạ quân ở bên ngoài, khai phi hành khí mang chúng ta đi chủ trên đảo. Hạ nhiên phủ thêm quần áo. Từ trong phòng ra tới, biệt thự cửa hoa viên bên cạnh ngừng một trận phi hành khí, hạ quân đã ở trên ghế điều khiển chờ bọn họ. Bởi vì lo lắng bụng bảy cái nhiều tháng đại bảo bảo đã chịu ảnh hưởng, hạ nhiên hiện tại không quá dám sử dụng dị năng, có thể không phi hành liền tận lực không phi hành, xuất nhập tiểu phi đảo đều là khai phi hành khí. Quân địch có bao nhiêu giá phi cơ? Hạ nhiên cùng ưu rời chỗ ngồi thượng phi hành khí xếp sau, hỏi phía trước hạ quân. Còn không thể xác định. Hạ quân sắc mặt thập phần ngưng trọng, ước chừng ở 30 đến 50 giá bộ dáng. Tiểu phi đảo thực dễ dàng đã chịu công kích, quá không an toàn, chúng ta được đến chủ trên đảo đi. Hơn nữa hiện tại phủ không đảo không có quân sự quan chỉ huy, chỉ có thể làm ngươi vất vả một chút. Khấu hào đai an toàn, chuẩn bị bay lên. 30 đến 50 giá. Phía trước Trương Bình truyền cho bọn họ tin tức, Kim Toàn Vương quan một lần nữa tổ kiến lúc sau không quân, có hơn 120 giá phi cơ. Này đó phi cơ đều ở kim toàn vương quan căn cứ trên chiến trường, đã toàn bộ đầu nhập vào chiến đấu. Mà hiện tại lại có mấy chục giá phi cơ xuất hiện ở phù không đảo, hiện nhiên là trương bình cấp về đối phương thực lực quân sự tình báo cũng hoàn toàn không chuẩn xác, kim toàn vương quan thực tế không quân số lượng muốn nhiều đến nhiều. Thay đổi ngày thường, này mấy chục giá phi cơ đối chiều lâm căn cứ tới nói căn bản không nói chơi, nhưng hiện tại phù không đảo thượng tuyệt đại đa số binh lực đều bị phái ra đi. Lưu thủ chỉ có một phần mười, căn bản ngăn cản không được này phê không quân doanh tạc. Phù không đảo phía trên, một trận giá chiến đấu cơ hắc ảnh bay vút mà qua. Chiều lâm trong căn cứ lưu thủ quân đội sớm đã bắt đầu chống đỡ đối phương không quân doanh tạc, từng viên gào thét bom ở giữa không trung bị chặn lại xuống dưới, nhưng vẫn là có càng nhiều lọt vào trong căn cứ mặt, nơi nơi nổ tung một đoàn đoàn ánh lửa. Chói hai cảnh báo ở toàn bộ trong căn cứ tiếng vọng. Lưu tại trong căn cứ bình thường cư dân tất cả đều trốn vào ngầm phòng không công sự che chắn bên trong. Hạ nhiên phi hành khí đỉnh mặt trên rơi xuống lửa đạn, ở triều lâm căn cứ thông tin trung tâm phía trước rất xuống xuống dưới, nàng đi lên lúc sau lập tức liền liên hệ triệu cảnh hành, triệu cảnh hành không có đáp lại, phòng trường là ở trong chiến đấu. Hạ nhiên lại liên hệ lạc tinh lan, hán tuyến lộ cũng thập phân bận rộn, sau một lúc lâu lúc sau mới tiếp nghe. Bởi vì Kim Toản Vương quan căn cứ bên kia đã lại bắt đầu tân một vòng tiến công. Hạ nhiên đem triều lầm căn cứ tình huống nói cho hắn, lạc tinh lan tạm dừng trong chốc lát mới trả lời. Ta điều động 50 giá phi cơ trở về chi viện. Hắn thanh âm thập phần trầm trọng thông thả, hiện nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới làm ra trả lời. Muốn điều động này 50 giá phi cơ đối với hiện tại chiến cuộc tới nói, phòng trừng tương đương khó khăn. Nhưng lại không thể tùy ý phù không đảo bị như vậy vanh tạc đi xuống. Ước chừng yêu cầu bao lâu thời gian. Vừa đến 2 cái giờ. Lạc tinh lan lại tạm dừng một lát mới trả lời. Ta sẽ mau chóng. Tuy rằng hiện tại phù không đảo khoảng cách kim toàn vương quan căn cứ rất gần. Nhưng chiều lâm căn cứ gần một nửa không quân bộ đội muốn từ chiến đấu giữa thoát thân trở về. Đích sắc cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được đến. Hảo. Hạ nhiên nói. Chúng ta tận lực có thể ngăn cản bao lâu là bao lâu. Nàng bên này cắt đứt điện thoại, ở chỉ huy trên xe lạc tinh lan buông ống nghe, thật dài mà hít sâu một hơi. Bên cạnh một cái quan quân tử vừa rồi nghe được hắn muốn điều 50 giá phi cơ hội phụ không đảo khởi, liền vẻ mặt nôn nóng chi sắc, nhưng lại không dám chen vào nói, lúc này thấy lạc tinh lan treo điện thoại, rốt cuộc không nhịn xuống, tư lệnh lấy chúng ta tình huống hiện tại, muốn điều đi 1 phần 3 không quân, chỉ sợ. Liên minh hiện tại quân đội tiến công đang ở nhất gian nan kịch liệt nhất thời điểm. Hai bên thế lực ngang nhau rằng co không dưới, như là đạp lên một trận miễn cưỡng có thể duy trì cân bằng thiên bình hai bên, chẳng sợ một chút thực lực nghiêng, đều có khả năng quyết định chiến dịch cuối cùng kết cục. Muốn ở cái này đương khẩu đem 50 giá chiến đấu cơ điều khỏi chiến trường, không quân bị phân đi một phần ba, giống như là ở bọn họ bên này thiên bình thượng lấy đi một cái đại đại cân lượng, Có thể nói là chú định liên minh quân đội bại trợ. Ta biết. Lạc Tinh Lan bình tĩnh mà nói. Cái kia quan quân lại không nhìn xuống, kia ngài còn. Chúng ta hiện tại dẫn dắt chính là toàn bộ liên minh quân đội, ngài quyết định cũng muốn đối mặt khác căn cứ phụ trách, nếu là chúng ta trận chiến đấu này thua. Sẽ không thua. Lạc Tinh Lan đạm đạm cười, ta làm ra quyết định này, đối với liên minh quân đội tạo thành tổn thất, ta tự nhiên sẽ làm ra đền bù. Cái kia quan quân sửng sốt đền bù. Bọn họ bên này giống như đã đem sở hữu binh lực đều phái lên sân khấu đi. Như thế nào đền bù? Lạc Tinh Lan không có tiếp tục nói tiếp, chuyển hướng một cái khác thông tin binh, hướng Kim Toản Vương quan gửi đi đàm phán thỉnh cầu. Ta muốn cùng đối phương toàn bộ quan quân cùng hành trình, cao tầng tiến hành nói chuyện với nhau. Nếu bọn họ nguyện ý mặt nói nói liền mặt nói, không muốn nói video trò chuyện cũng có thể. Cái kia thông tin binh ra, đầy mặt hoang mang. Tư lệnh, ngài đây là. Bên ngoài chiến đấu đã là gây cấn trạng thái, vô luận nào một phương đều không tồn tại thỏa hiệp thoái nhượng khả năng, đều đến loại này lúc, còn có cái gì nhưng đàm phán. Hơn nữa, hiện tại không phải còn không có phân ra thắng bại dấu hiệu sao. Vì cái gì muốn đàm phán? Chiếu ta nói đi làm. Lạc tinh lan ngữ khí hơi hơi trầm xuống, một cổ tràn ngập cảm giác gáp bách hơi thở bức mặt mà đến. Chỉ có kiến thức quá huyết hỏa mấy ngày liền, thống ngự quá thiên quân văn mã. Trải qua quá cắt vàng trăm chiến tướng lãnh, mới có loại này trên chiến trường mặt mài rúa ra tới bức người khí thế. Phục Tùng Mệnh lệnh là quân nhân tiên trước, mà không phải lần nữa nghi ngờ thượng cấp quyết định. Liền cơ bản nhất quân kỷ đều đã quên. Cái kia thông tin binh toàn thân run lên. Hắn không phải triều lâm căn cứ binh lính, cũng không có chịu quá nghiêm khắc cách chính quy quân sự hóa huấn luyện, bị đối phương loại này phản phất là mang theo nguồn vàng kim qua thiết mã sắc bén khí thế chấn động. Tức khác một chữ cũng không dám lại nói, vội vàng chiếu lạc tinh lan nói đi liên hệ kim toàn vương quan. Trung quanh mấy cái quan quân tuy rằng không dám nói lời nào, nhưng một đám trên mặt đều mang theo cùng cái kia thông tin binh giống nhau hoang mang chi sắc, hiện nhiên là cũng vô pháp lý giải tổng tư lệnh quyết định. Lạc tinh lan nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là giải thích một câu. Các ngươi lập tức liền sẽ đã biết, lần này đàm phán có thể tạo được tác dụng, sẽ không nhỏ kia một phần bà không quân. Lạc Tinh Lan bên kia nói là vừa đến hai cái giờ thời gian, nhưng Triều Lâm căn cứ tình huống hiện tại, chỉ sợ liền này một hai cái giờ đều rất khó căng đi xuống. Lưu tại phù không đảo thượng trọng hình vũ khí vốn dĩ liền không dư lại nhiều ít, sức chiến đấu tối cao dị năng giả cũng bị phái đến kim toàn vương quan trên chiến trường đi, trên cơ bản không có phản kích năng lực. Cũng may phòng ngự hệ thống thành lập thật sự hoàn thiện, đối hynh tặc có thể khởi đến nhất định ngăn cản tác dụng. Bất quá chỉ là một mặt bị đánh nói, cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài. Trên mặt đất lửa đạn liên miên, ngay cả phòng ngự cấp bậc tối cao thông tin trung tâm đều không an toàn, từng viên đạn pháo liền ở phụ cận trên đường phố rơi xuống bạo tạc, khuyết tán ra tới sóng sung kích chấn đến cả tòa lâu run nhẹ nhẹ, trên cửa sổ pha lê tất cả đều vỡ thành đầy đất cha. Lúc này trên mặt đất trừ bỏ chiến đấu nhân viên bên ngoài, đã không dư lại vài người, bình dân tất cả đều trốn đến ngầm đi. Mắt thấy thông tin trung tâm càng ngày càng nguy hiểm, lưu tại thông tin trung tâm nhân viên công tác cũng chuẩn bị rời đi đi trước tị nạn, dù sao hiện tại cục diện này, bọn họ duy nhất có thể làm sự tình chính là tận khả năng bảo lưu sinh lực cùng tài nguyên, lưu tại trên mặt đất cũng không có gì ý nghĩa. Hạ nhiên lại không thể liền như vậy trốn đi. Nàng tự mình tham dự thiết kế phòng ngự hệ thống, nàng rất rõ ràng chiếu như vậy đi xuống nói, tuyệt đối không đủ để chống được viện quân tới rồi. Đổi làm trước kia nàng, chỉ dựa vào nàng một người thực lực, liền đủ để tiêu diệt đối phương hơn phân nửa không quân. Nhưng là hiện tại không có biện pháp, trong bụng mang theo kêu ba con bảy cái nhiều tháng đại tiểu bao tử, nàng thật sự không dám giống như trước giống nhau bay đến trên bầu trời đi đối thượng nhân ra 50 nhiều giá chiến đấu cơ, chỉ có thể dùng điểm nguy hiểm tiểu nhân phương pháp, đưa ta đến không chung. Hạ nhiên tử chính mình trong không gian mặt dịch ra một trận hai người phi hành khí, phân phó hạ quân. Hạ quân phi hành kỹ thuật điều khiển xem như nhất lưu, tuy rằng vẫn là so ra kém những cái đó chuyên nghiệp người điều khiển, nhưng là làm nàng song bảo thai đệ đệ, hắn cùng nàng chi gian cái loại này tâm hữu linh tê phối hợp an ý cảm, là mặt khác phi công không thể so. Ngươi muốn trời cao, hạ quân bị hoảng sợ, tỷ, liền ngươi mang theo như vậy cái bụng to, ta tái ngươi từ nhỏ phi trên đảo xuống dưới thời điểm cũng không dám khai đến quá nhanh, ngươi còn muốn đi tham gia chiến đấu. Vậy xem kỹ thuật điều khiển của ngươi như thế nào. Hạ nhiên ngứng mày, khai đến ổn nói, sẽ không có vấn đề. Ta mới không làm loại chuyện này. Hạ quân một ngụm cự tuyệt, không chiến như vậy hung hiểm, nơi nào là ta tưởng khai đến ổn là có thể khai đến ổn. Ngươi hiện tại hoài bảy cái nhiều tháng đại hài tử, không thể khai không thể đụng vào, một cái không cẩn thận liền chọc phải đại sự. Vạn nhất có bất chắc gì, ta còn không được bị công tử sống lột ra. hạ nhiên thở dài Ta biết nguy hiểm, nhưng là hiện tại phụ không đảo thượng đã không có có thể sử dụng binh lực cùng tài nguyên, phòng ngự hệ thống không có khả năng căng thời gian lâu như vậy. Nếu là triều lâm căn cứ bị công phá, còn không phải giống nhau kết cục. Tiểu nhiên nhiên, ta cũng cảm thấy ngươi không thể đi giang hồng hoa mang theo vương tử, lúc này cũng cao mày ở một bên chen vào nói nói, 7-8 tháng thời điểm bốn dĩ chính là ngoại ý muốn nhiều phát kỳ, ngươi hoài tam bảo thai lại thực dễ dàng sinh non. Ngươi còn muốn phi hành còn phải dùng dị năng, là ngại này ba hải tử sống được Thái Bình An. Nếu là thật sự căng không đi xuống nói, chúng ta có thể đưa ngươi trước rời đi triều lâm căn cứ, đi địa phương khác tránh một chút à. Kia triều lâm căn cứ đâu? Hạ nhiên cười khổ một chút, liền như vậy mặc cho nó bị hủy rớt. Nếu là bên kia có thể thuận lợi đánh hạ kim toàn vương quan nói còn hảo thuyết, nếu là không thể nói, chúng ta chẳng những muốn mất đi phù không đảo. Ngay cả điểm dừng chân cùng nơi ẩn nút đều không có. Liên tính bảo bảo có thể thuận lợi sinh ra, về sau lại nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ muốn như thế nào ở mặt thế sống sót? Lần này không ai lại phản bác nàng. Chiều lâm căn cứ là như vậy nhiều người hoa gần 4 năm thời gian, một chút mà thành lập lên, là bọn họ ở mặt thế duy nhất gia viên. Bọn họ vì cái này gia viên trả giá vô số tâm huyết, lúc trước trải qua như vậy bao lớn gió lớn lãng. Nó đều vẫn như cũ ngoan cường mà tồn tại đến nay, hơn nữa càng ngày càng phồn vinh hương thịnh, sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Mặc dù không từ cảm tình góc độ xem, phụ không đảo thượng hiện tại cứ việc không có lực lượng quân sự, mặt khác sở hữu tài nguyên đều còn ở nơi này. Lương thực, nguồn năng lượng, ý dược, công nghiệp sản phẩm. Có bảo đảm bọn họ sinh hoạt sở cần các loại điều kiện. Chẳng sợ chiến bại, bọn họ còn không đến mức mất đi hết thảy, còn có sinh tồn cơ hội. Nhưng là một khi mất đi chiều lầm căn cứ, liền ý nghĩa bọn họ sẽ hai bàn tay trắng, không có bất luận cái gì bảo đảm, muốn tại đây vẫn cứ tràn ngập tình phong huyết vũ, dung chuyển bất an mà thế bên trong giống không có căn lục bình giống nhau phiêu đáng đào vong. Ở đây những người khác đều nhịn không được túi đầu. Bọn họ hoặc là là người thường, nếu là dị năng đều không phải là chiến đấu hình dị năng, hoặc là dị năng tuy rằng là chiến đấu hình, nhưng cũng không thích hợp không chiến. Muốn chiến đấu cũng không có cơ hội. Mỗi người chưa bao giờ có giống như bây giờ cảm thấy chính mình nhỏ yếu vô lực, chẳng sợ có thể có như vậy một loại lực lượng cường đại dị năng, cũng có thể đua thượng cánh mạng đi cùng địch nhân chiến đấu, mà không đến mức làm một cái mang thai bảy cái nhiều tháng nữ tử thượng chiến trường. Mau đi! Hạ nhiên đem hạ quân kéo dài tới phi hành khí trên ghế điều khiển, có thời gian ở chỗ này thảo luận nói, ngươi còn không bằng cho ta nhân lúc còn sớm ổn vừa vững thần. Điều chỉnh một chút trạng thái, đợi chút điều khiển thời điểm khai đến hảo một chút. Hạ quân cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là ngồi vào ghế điều khiển, hạ nhiên còn lại là ngồi xuống xếp sau chiến đấu trên chỗ ngồi, thật cẩn thận mà khấu hảo đai an toàn. Tốc độ hạn chế ở 150 trong vòng, thật sự không được nói liền 200. Hạ nhiên đối hạ quân nói, không cần đột nhiên thay đổi, không cần đột nhiên ra tốc hoặc là giảm tốc độ, thân máy nghiêng không cần vượt qua 30 độ. Hạ quân bốn dĩ cũng đã thực khẩn trương, bị hạ nhiên nói được càng là một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được nói thầm một câu, ngươi dứt khoát làm ta trói mấy cái khí cầu mang ngươi trời cao tính. Hạ nhiên cười rộ lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão đệ, ngươi luôn luôn là áp lực càng lớn biểu hiện càng tốt, ta cùng ba cái bảo bảo an nguy đều ở trên người của ngươi, ngươi cố lên đi. Kim Toản Vương quan căn cứ trên tường thành phương trời cao trùng. Triệu cảnh hành vừa mới đem cuối cùng một dị năng giả thi thể từ bầu trời bỏ xuống đi, tới khi thay sạch sẽ quần áo lại dính đầy máu tươi, huyền phu ở không trung, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền chạy nhanh lấy ra chính mình vô tuyến điện thông tin thiết bị. Liên minh quân lại một lần tiến công bắt đầu thời điểm, hắn đã bị mười mấy kim toàn vương quan dị năng cao thủ cấp liên tiếp mà quân lấy, một cái tiếp theo một cái, trung gian liền xuyên khẩu khí thời gian đều không có vừa mới mới rốt cuộc giết sạch toàn bộ người trong đó một dị năng giả dị năng thập phần đặc thù sức chiến đấu tuy rằng không tính cao nhưng đặc biệt khó chơi phí hắn 4 năm cái giờ thời gian mới làm xong hai cái giờ trước hắn nghe được chính mình vô tuyến điện ở vang nhưng là đang ở trong chiến đấu căn bản là không có nhàn dôi đi tiếp nghe hắn thông tin thiết bị chỉ có vài người có thể bắt thông lo lắng là hạ nhiên đánh lại đây tìm hắn sợ có cái gì việc gấp Thế cho nên mặt sau trong chiến đấu vẫn luôn lo lắng để phòng lòng nóng như lửa đốt. Lúc này lấy ra vừa thấy, quả nhiên là Hạ Nhiên điện báo. Hắn lập tức hồi bắt qua đi, lúc này đây đổi thành vô luận hắn như thế nào đánh, Hạ Nhiên đều không có tiếp nghe xong. Triệu cảnh hành một trái tim tức khắc huyền tới rồi cổ họng. Hạ Nhiên nói qua cùng hắn tùy thời bảo trì liên hệ, thông tin thiết bị vẫn luôn một tấp cũng không rời mảnh đất ở trên người, nàng lại không dùng tới chiến trường chiến đấu. Như thế nào sẽ không tiếp hắn điện thoại? Chẳng lẽ là nàng xảy ra chuyện gì? Có lẽ hạ nhiên vừa mới đánh cho hắn điện thoại, chính là có nguy hiểm hướng hắn xin giúp đỡ, mà hắn không có đáp lại, cho nên nàng hiện tại đã. Hắn tức khắc không dám nghĩ tiếp tượng đi xuống, bất chấp rất nhiều, lập tức liền tính toán thuấn di hồi phục không đảo, nhìn xem hạ nhiên rốt cuộc là ra tình huống như thế nào. Nhưng là còn không có tới kịp nít người, phía sau liền truyền đến một cái chậm gì gì thanh âm, ngữ điệu dơ lên. Nhưng âm sắc lại rất trầm, phản phất có thể vẫn luôn trầm đến địa ngục cuối. Công tử, vẫn là đường đi trở về, bồi ta tán gấu một chút thế nào. Triệu cảnh hành quay đầu lại, liền nhìn đến tư mã khác huyền phù ở hắn phía sau không trung, toàn thân trung quanh quanh quẩn từng đạo đan chéo xoay tròn màu lam nhạt địa lưu, một thân áo bào trắng ở cuồng loạn dòng khí chung quay bay múa, khỏe miệng mang theo hắn cái loại này độc hữu không đứng đắn ý cười. Chỉ là kêu ý cười tựa hồ so ngày thường càng thêm sâu thẳm khó lường một ít. Triệu cảnh hành như mày, lập tức ý thức được triệu lầm căn cứ bên kia rất có thể thật là đã xảy ra chuyện. Tư mã khác lúc này xuất hiện ở chỗ này, chính là muốn cản hắn không cho hắn trở về cứu viện. Hắn nháy mắt di động ở vượt qua 10 km trường khoảng cách hạn yêu cầu một giây đồng hồ trở lên định vị thời gian, trong lúc không thể phân tán lực chú ý, tuy rằng một giây đồng hồ nhìn như thực đoạn. Đối với tư mã khác điện hệ dị năng tới nói, đã cũng đủ tại đây một giây đồng hồ trong vòng muốn tánh mạng của hắn. Cho nên hắn không có mạo hiểm làm cho tư mã khắc mặt sử dụng thuân di. Công tử, ta không phải tới cùng ngươi chiến đấu, là hướng ngươi thỉnh giáo một việc. Triệu cảnh hành lúc này lòng tràn đầy đều vướng bận triệu lâm trong căn cứ hạ nhiên tình huống. Nào có cái kia tâm tư đi nghe hắn nói lời nói, không để ý đến hắn, chỉ là nghĩ đến như thế nào trước từ tư mã khác trước mặt thoát thân. Tư mã khác lại triển khai một bộ như là muốn trường đàm bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hỏi ra một cái cùng hiện tại chiến tranh cục diện thập phần không hòa hợp vấn đề. Công tử, ngươi cùng ta giống nhau đều sống hơn hai ngàn năm, ta rất muốn biết, vì cái gì ngươi còn có thể yêu một nữ nhân. Triệu cảnh hành ngẩn ra, nhưng thật ra không nghĩ tới tư mã khác sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề tới, xem hắn kia biểu tình, không giống như là ở cố ý kéo dài thời gian, mà là thật sự muốn biết. Nhưng hắn cũng không có gì kiên nhẫn trả lời, chỉ là một bên lặng lẽ duỗi tay tiến quần áo túi tiền, ở bên trong ấn động thông tin thiết bị gửi đi tin tức, một bên lạnh lùng cười một tiếng, sống hai ngàn năm cùng có thể hay không yêu một nữ nhân có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Tư mã khác ngữ khí nhưng thật ra thập phần nghiêm túc, qua như vậy dài dòng thời gian, nhìn như vậy đã lâu lịch sử, chẳng lẽ ngươi cảm tình quan niệm còn có thể giống người thường giống nhau? Ta thật đúng là không cảm thấy có cái gì không giống nhau. Triệu cảnh hành nhàn nhạt nói, vô luận dài hơn thời gian, người cũng vẫn là người, đã không thể trở thành thần cũng không thể trở thành Phật. Ở gặp được hạ nhiên phía trước hắn, đích sắc không giống như là người thường, không có bi, không có hỉ, không có ái, không có hận. Như vậy dài dòng thời gian không gian, như vậy miểu xa thương hải tăng điền, đủ để cho bất luận cái gì một người cảm tình bị dần dần mà động lại phủ đầy bụi. Biến thành một mảnh băng ngưng tuyết lạc màu xám thanh hoang. Mà tới rồi sau lại, ở thời gian dài lâu đến hắn đã không thể phân biệt, lịch duyệt phức tạp đến hắn đã chết lặng vô cảm thời điểm, có chút đồ vật dần dần mà liền không giống nhau. Cứ việc hắn vẫn cứ giống như trước giống nhau, lạnh băng hờ hững mà đứng ở thời không chỗ cao, nhưng không biết khi nào khởi, hắn nhìn những cái đó nhất bình phàm nhân loại nhất bình phàm sinh hoạt, nhìn tuổi trẻ tình lữ tay nắm tay đi ở trên đường phố. Nhìn mùa đông thê tử cấp mạo tuyết về nhà trượng phu đưa lên một cái nhiệt khăn lông, nhìn phụ thân đem hải tử ôm ở đầu vai đi trích trên cây đóa hoa. Hắn sẽ có trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy, thực hâm mộ. Hắn không phải thần cũng không phải Phật, chỉ là một cái sống thời gian dài một chút, trải qua sự tình nhiều một chút người mà thôi, cho nên hắn sau lại vẫn là yêu một người. Vòng tất ngàn trướng lửa chạy vạn ra phun đèn, đến cuối cùng có thể ấm áp hắn. Bất quá là như vậy một đóa nho nhỏ ngọn lửa, nhiều lần trải qua 3.000 nhược thủy vạn khoảnh gọn sóng, đến cuối cùng có thể bị hắn phùng ở lòng bàn tay, bất quá là như vậy một vốc nhật nhạt nước trong. Tựa như Trương Bình theo như lời, sống được lâu lắm xem đến quá nhiều, đến cuối cùng hắn muốn, chẳng qua là một kiện đơn giản nhất đồ vật. Người vẫn là người sao. Tư mã khác cười khẽ một tiếng. Hắn nhìn phía nơi xa bầu trời đêm, ánh mắt hơi mang mê ly. Cùng với nói là ở cùng triệu cảnh hành nói chuyện, không bằng nói càng như là ở lầm bẩm mà lầm bầm lâu bầu. Đáng tiếc, đại khái là bởi vì ta vẫn luôn bị nhốt ở một cái phong bế địa phương, không tính là có chân chính 2.000 năm lịch duyệt, ta còn là không đạt tới người loại này cảnh giới. Triệu cảnh hành đã không có thời gian lại cùng hắn nói nhảm nhiều, đối mặt hắn sau này trong nháy mắt vội vàng thối lui ra thượng trăm mét, cùng lúc đó trong người trước căng ra một đạo niệm động lực phòng ngự tầng bắt lấy điểm này thời gian bắt đầu chuẩn bị thuấn gì tư mã khắc phản ứng vẫn là so với hắn tưởng tượng đến muốn mau cứ việc vừa mới vẫn là một bộ ánh mắt ngơ ngẩn xuất thần bộ dáng ra tay tốc độ thế nhưng vẫn là không có vượt qua một giây đồng hồ cơ hồ liền ở triệu cảnh hành ở giữa không trung dừng lại trong nháy mắt kia một đạo phảng phất quang chi cự long bạch kim sắc điện lưu cũng rất tầm ầm tiếng sấm theo sau đổi tới triệu cảnh hành chỉ có thể từ bỏ thuấn gì lấy niệm động lực đem kia nói điện lưu chắn trở về. Bạch Kim sắc điện lưu ở không trung ngạnh sinh sinh mà chết ra một cái góc nhọn, đi xuống đánh về phía mặt sau Kim toàn Vương quan trong căn cứ một mảnh kiến trúc đàn, ầm vang một tiếng vang lớn, trên mặt đất đằng khởi một mảnh cuồn cuộn ánh lửa cùng khói đặc, truyền đến đinh thai nhức góc kiến trúc sập thành. Giữa không trung lại lần nữa xuất hiện mấy chục đạo sáng như tuyết thật lớn tia chớp, từ che kín u ám trời cao trung vẫn luôn liên tiếp đến mặt đất, thông thiên quán mà Như là mấy chục căn quang mang hình thành cự trụ, dài đến thượng vạn mét, như là viễn cổ thần thoại trung thông thiên chi trụ, rộng rãi vô cùng mà khởi động phía trên âm ú áp xuống tới màu đen không trung. U u tiếng sấm vang vọng phía chân trời. Kia chớp quang mang đem nửa bầu trời tế thượng mây đen đều chiếu đến một mảnh sáng choang, thật dày tầng mây bên cạnh bị mạ lên một tầng lóe sáng màu ngân bạch, xem qua đi có một loại kim loại khuynh hướng cảm xúc, phảng phất vòm trời thượng trồng chất đầy một đoàn đoàn mềm mại bạc khối có vẻ cực kỳ quỷ dị, không khí bởi vì tia chớp cực nóng mà kịch liệt lưu động lên, hình thành vô số cuồng loạn dòng khí, đầy trời cho đen ngân bạch vân đoàn, bị này đến từ chính bốn phương tám hướng cơn lốc quát đến điên cuồng mà cuộn cuộn xoay tròn, ở trời cao trung hình thành một đám thật lớn xoáy nước, Cùng phong theo tiếng sấm gào thét chấn động, khắp trầm thấp vỏm trời mãnh liệt rung chuyển, phảng phất tùy thời đều sẽ sập xuống dưới. Tại đây giữ tận yêu dị dưới bầu trời, cơn phong. Mây đen cùng kia chấp chi gian, cái kia thân xuyên quái dị áo bào trắng bóng người ở không trung huyền phù mà đứng, ở vô số loa mắt điện quang, xem qua đi không biết là giống thần vẫn là giống ma. Tóm lại, đích xác không giống như là người. Kim Toàn Vương quan lâm thời chỉ huy trung tâm. Chiến tranh còn ở kịch liệt mà tiến hành, tư mã khác không ở, tối cao quyền chỉ huy giao cho vài vị quân hàm tối cao quan quân, hiện tại đều ở chỉ huy trung tâm bên trong lúc này kim toàn vương quan đã thu được lạc tinh lan đàm phán thỉnh cầu mọi người cứ việc thập phần kỳ quái nghị không ra đối phương tại đây loại thời điểm đàm phán rốt cuộc là vì cái gì nhưng châm trước luôn mãi vẫn là đáp ứng rồi cái này đàm phán thỉnh cầu bất quá không đồng ý mặt nói chỉ là dùng video hội nghị phương thức viễn trình đàm phán như vậy cũng không cần lo lắng đối phương nương mặt nói cơ hội phục kích bọn họ này đó kim toàn vương quan cao tầng lạc tinh lan đáp ứng rồi Kim Toản Vương quan nội tham gia đàm phán tổng cộng có 37 vị cao tầng, video internet liên tiếp hoàn thành lúc sau. Những người này nơi phòng hội nghị hình ảnh liền xuất hiện ở liên minh quân đội chỉ huy chỗ bên trong trên màn hình, có thể nhìn đến đối phương mỗi người. Mà đối phương trên màn hình, chỉ có Lạc Tinh Lan một người. Ta tới khuyên các ngươi đầu hàng, hoặc là từ bỏ Kim toàn Vương quan căn cứ thoát đi. Lạc Tinh Lan một câu vô nghĩa cũng không có nói, đi thẳng vào vấn đề. Nữ khi thập phần trầm tĩnh đạm nhiên, như là đang nói một kiện đương nhiên sự tình. Kim toàn Vương quan bên kia mọi người an tĩnh mấy giây, mỗi người lẫn nhau liếc nhau, sau đó có không ít người đều nhịn không được cười nhạo lên. Thật là lãng phí chúng ta thời gian. Một cái quan quân khinh thường mà nói, lúc này yêu cầu đàm phán, ta còn tưởng rằng là có cái gì chuyện quan trọng, kết quả chính là tới nói giỡn. Khuyên chúng ta đầu hàng, cũng không nhìn xem hiện tại chiến cuộc là cái tình huống như thế nào. Các ngươi không những không hề phần thắng, thậm chí hiện tại đã có ở vào nhược thế dấu hiệu, chúng ta dựa vào cái gì muốn tại đây loại thời điểm đầu hàng? Rất đơn giản. Lạc Tinh Lan cũng không để ý đối phương thái độ, biểu tình vẫn cứ trầm tĩnh, nếu không đầu hàng nói, các ngươi toàn bộ người đều sẽ chết. Lúc này đây đối phương càng nhiều người cười rộ lên, cười đến so với trước còn muốn kinh miệt, như là trước nay chưa từng nghe qua như vậy chuyện thú vị. Nga Chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Các người mắt thấy liền phải thua trận trận chiến đấu này, đến lúc đó liền chính mình mạng nhỏ đều giữ không nổi, ta nhưng thật ra muốn biết muốn như thế nào làm chúng ta chết. Vị này rốt cuộc có phải hay không bọn họ quân đội tổng tư lệnh A? Loại này không thể hiểu được nói nhảm người cũng có thể thống soái một chi quân đội. Khó trách bọn họ liền như vậy điểm nước bình. Các vị đều tan đi, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Sớm một chút kết thúc trận chiến tranh này mới là đứng đắn sự. Ngồi ở phòng hội nghị xa nhất chỗ một cái thân hình mập mạp quan viên vẻ mặt không kiên nhẫn, vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên vẫn không nhúc nhích mà cường ở tại chỗ, trên mặt biểu tình cũng như là động lại giống nhau. Hô hô! Hán rôi tay bắt lấy chính mình ngực, phảng phất cực kỳ thống khổ giống nhau, toàn thân đột nhiên co rút lên, càng ngày càng lợi hại, thực mau liền biến thành mánh liệt run Cả người thế lăn trên đất đây đất quay cuồng rãy rủa ngũ quan toàn bộ vặn vẹo thành một đoàn liền đôi mắt đều dọa người mà bạo đột ra tới miệng đại dương lại phát không ra kêu thảm thiết tới chỉ có thể phát ra một loại khản cả giọng thở dốc thanh dư bộ trưởng dư bộ trưởng bên cạnh mọi người lập tức liền chú ý tới kia mập mạp quan viên dị trạng bị hoảng sợ cho rằng hắn là có cái gì bệnh cấp tính phát tác vội vàng đi dịu hắn mau kêu nhân viên y lề tế tới Đưa dư bộ trưởng đi y hề tế bộ. Nhưng mà liền này ngắn ngủn 4-5 giây trong vòng, cái kia mập mạp quan viên đã liền thở dốc đều xuyên không ra. Một bàn tay gắt gao nhéo bên cạnh một người ông quần, thống khổ bất kham mà cuối cùng dễ rủi chịu động vài cái, hai chân trừng, liền như vậy mở to sông ra tới đôi mắt, cứng cỏng trên mặt đất vẫn không núp ních. Bên cạnh một cái quan quân đi thử một chút hắn hô hấp, lại do xét một chút hắn mạch đập, lắc đầu, đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Đúng lúc này, Lạc Tinh Lan nhàn nhạt thanh âm ở phòng hội nghị phía trước loa trung vang lên. Các ngươi hiện tại thấy. Ta nói rồi, các ngươi không đầu hàng nói, liền sẽ một đám giống vị này dư minh bộ trưởng giống nhau tử vong. Tất cả mọi người trợ an tính lại, quay người lại, nhìn về phía hình chiếu trên màn hình mặt cái kia khuôn mặt trầm tĩnh tuổi trẻ quan quân. Hắn nói, đây là có ý thứ gì? Sau một lúc lâu lúc sau, mới có một cái quan quân đã mở miệng vẫn cứ là một bộ khinh thường nữ khí, nhưng đã đông cứng cùng khô khốc nhiều. Vui vủa cái gì vậy, dư bộ trưởng có lẽ là chính mình có bệnh tim linh tinh bệnh tật, đột nhiên phát tác chết bất đắc kỳ tử, cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Lạc tinh lan hơi hơi mỉm cười, như vậy, vị này vương thượng giáo, ngươi có hay không này một loại sẽ chết bất đắc kỳ tử bệnh tật. Cái kia quan quân ngẩn ra, ta, hắn những lời này còn không có nói xong, đột nhiên cũng cả người cứng đờ. Giống vừa rồi cái kia quan viên giống nhau, toàn thân có rút mà té ngã đi xuống, trên mặt đất không được mà run rẩy rãy rua, hai mắt bạo đột, trong cổ họng thống khổ mà hô hô kê chiều người chung quanh kiệt lực vườn tay đi, như là ở cầu cứu. Lúc này đây mọi người lại như là tránh né ôn dịch giống nhau, sôi nổi theo bản năng mà chiều lui về phía sau một bước. Cái kia quan quân đồng dạng cũng chỉ rãy rủa vài giây, liền lung tung mà vừa dâm chân, hai mắt trợn tròn chặt đức khí. Phòng hội nghị bên trong một mảnh chết giống nhau yên tĩnh, mọi người vây quanh ở bên cạnh, nhìn trên mặt đất kia hai cụ vừa mới vẫn là đại người sống thi thể, sắc mặt đều là trắng bệnh như tờ giấy. Sao lại thế này? Muốn nói cái thứ nhất quan viên còn có khả năng là vừa vận bệnh cấp tính phát tác nói, kia cái này quan quân chết bất đắc kỳ tử lại là sao lại thế này? Trên đời này nào có loại trình độ này trùng hợp? Kéo vang cảnh báo. Một cái quan quân rốt của cái thứ nhất phản ứng lại đây, hô to lên, làm cảnh vệ lại đây. Này gian phòng họp bên ngoài khả năng có tay súng bắn tỉa, hoặc là bên trong có độc khí linh tinh. Đại gia chạy nhanh rút lui đi ra bên ngoài. Ly cửa gần nhất mấy cái quan viên lập tức cất bước ra bên ngoài phong đi, nhưng mà người đầu tiên vừa mới mới vừa vọt tới trên hành lang, giống như là nên diện đụng phải cái gì chuyên môn cấp lấy sinh mệnh yêu ma quỷ quái. Lập tức ngã trên mặt đất không được mà run rẩy dây rua, vài giây nội cũng nuốt khí. Theo ở phía sau người thứ hai bị khiếp sợ, chạy trốn càng mau, đều đã vọt tới phòng hội nghị bên ngoài hành lang cuối, kết quả cũng không có tránh được tử vong đổi bắt, từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Người thứ ba mắt thấy trước hai người đều chết ở phòng hội nghị bên ngoài, phản xạ có điều kiện mà dừng lại bước chân, không dám lại tiếp tục ra bên ngoài chạy. Bên trong người cũng đều không dám đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng là giống nhau như lúc cách chết, thậm chí là vừa ra đi liền chết, lại hướng bên ngoài trốn còn có ích lợi gì. Lúc này, một đội cảnh vệ vừa mới từ hành lang một chỗ khác xuống tới, thấy cửa thang lầu cùng phòng hội nghị cửa hai cổ thi thể, đều là cả kinh. Thấy mọi người còn tất cả đều ở phòng hội nghị bên trong, cầm đầu một cái cảnh sát không thể hiểu được, các ngươi như thế nào không rút lui. Mọi người còn không có tới kịp trả lời. Loa bên trong lại lần nữa vang lên lạc tinh lan nhàn nhạt thanh âm, hắn âm sắc ngày thường nghe đi lên thực trong sáng, lúc này lại như là mang theo một loại đến từ ưu minh địa phủ hơi thở, lạnh băng mà quỷ quyệt mà tiếng vọng ở một mảnh hỗn loạn phòng hội nghị giữa. Ai đi ra ngoài, ai chết trước. Lúc này đây không có người lại nghi ngờ hắn lời này chân thật tính. Ngắn ngủn sáu cái tự, nghe vào mọi người trong ai, lại như là đến từ chính tử thần thần dụ giống nhau mang theo nhất đáng sợ lực chấn nhiếp. Mọi người phảng phất bị hắn này một câu cấp ngạnh sinh sinh đinh ở tại chỗ, ai cũng không dám bước ra phòng hội nghị đại môn, thậm chí liền động cũng không dám lộn xộn. Cái kia cảnh sát lúc này càng là không hiểu ra sao, vừa muốn đột vào phòng hội nghị nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, Lạc Tinh Lan thanh âm lại vang lên, còn lại người thỉnh không cần tiến vào phòng hội nghị quấy rầy đàm phán, nếu không cũng là lập tức tử vong. Cái kia cảnh sát không rõ tình huống, Căn bản không đem hắn nói đương một chuyện, tiếp tục vọt đi vào. Ở hắn bước vào đại môn đệ nhất ngáy mắt, bước chân liền cứng lại rồi, ngã trên mặt đất run rẩy mấy giây, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bên ngoài mặt khác cảnh vệ nhóm vẻ mặt kinh hãi đến tổ đỉnh, Lạc Tinh Lan tiếp tục nói, thỉnh khoảng cách đại môn gần nhất một người đem cửa đóng lại, đóng cửa cảnh báo, để tránh đàm phán lại bị quấy rầy. Đứng ở đại môn biên cái kia quan quân cũng không có lập tức đi đóng cửa mà là nghiến răng nghiến lợi mà nhìn điện tử màn hình, ngươi đến tột cùng là như thế nào. Nói còn chưa dứt lời, hắn cũng toàn thân cứng đờ mà quăng ngã đi xuống, trên mặt đất dãy rủa run dậy. Trên màn hình lạc tinh lan biểu tình bình tĩnh mà lặp lại một lần, thỉnh đem cửa đóng lại, đóng cửa cảnh báo. Một cái khác khoảng cách đại môn xa hơn một chút quan viên nghiêng ngả lảo đảo mà vượt qua trước một cái quan quân thi thể, bay nhanh mà đem cửa đóng lại, kéo xuống cảnh báo khi tay bính. Phảng phất sợ chậm một giây đồng hồ, kia không lưu tình chút nào tử vong liền sẽ buông xuống đến chính mình trên người. Người khác ai cũng không dám lại dễ dàng ra tiếng. Phòng hội nghị không khí, tại đây liên tiếp lần lượt đơn giản mà lại thô bạo tử vong chung, tựa hồ đều dần dần trở nên rét lạnh mà trầm trọng lên, lệnh người càng ngày càng cảm giác hít thở không thông. Sợ hãi như là vô số chỉ lệnh băng quỷ trảo, từ mỗi người trên sống lưng chậm rãi bò lên tới, quắc khẩn bọn họ yết hầu. Phảng phất ở cái này phòng hội nghị, có vô số nhìn không thấy tử thần, thân xuyên áo đen tay cầm lưỡi hái, ở không trung âm trầm trầm mà phiêu đẳng, tùy thời chờ đợi thu hoạch bọn họ tánh mạng. Hảo! Lạc tinh lan tựa hồ là đôi mắt hạ tình huống thực vừa lòng, hiện tại chúng ta đàm phán hẳn là có thể thuận lợi tiến hành rồi. Một cái đầu tóc hoa dâm, ít nhất có 70 tới tuổi lão quan quân cũng không có giống những người khác giống nhau lộ ra thần sắc sợ hãi. Chỉ là ánh mắt nặng nề mà nhìn trên màn hình lạc tinh lan, người rốt cuộc là như thế nào làm được. Phòng hội nghị cửa sổ đều là nhắm chặt, pha lê hoàn hảo không tổn hao gì, trong phòng cũng có rất nhiều địa phương là ngắm bắn góc chết, không có khả năng là đến từ chính phần ngoài tập kích. Mà vừa rồi những người đó chết bất đắc kỳ tử đều là có nhằm vào, cũng không có khả năng là độc khí linh tinh. Chẳng lẽ là có mắt thường nhìn không thấy máy móc côn trùng linh tinh, bị đối phương thao tác tới giết người. Chính là kim toàn vương quan toàn bộ khu hành chính đều mở ra nhằm vào với loại này mini máy bay không người lái cảnh báo cùng che chắn hệ thống, muốn cho máy móc côn trùng ở trong nháy mắt liền giết chết chỉ định người, cũng rất khó làm được. Ta như thế nào làm được không quan trọng. Lạc Tinh Lan nhàn nhạt mà nói, các ngươi chỉ cần biết, các ngươi tánh mạng từ nay về sau toàn bộ đều ở tay của ta, ta cho các ngươi sinh ra được sinh, cho các ngươi chết thì chết. Đừng nói cái này phòng hội nghị. Chẳng sợ các ngươi chạy trốn tới địa cầu bên kia, ta cũng làm theo có thể ở trong nháy mắt nội cho các ngươi chết bất đắc kỳ tử. Ai nếu vẫn cứ không tin, có thể cứ việc hiến thân làm thực nghiệm, thẳng đến dư lại người tình tưởng hiểu biết tình thế mới thôi. Phòng hội nghị càng thêm một mảnh tinh mịch, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Không có người nguyện ý dễ dàng tin tưởng chính mình thánh mạng giống như là con kiến giống nhau bị nết ở người khác trong tay. Vô luận chạy trốn tới nơi nào đều không làm nên chuyện gì, nhưng càng không có người nguyện ý lấy chính mình tánh mạng đi làm thực nghiệm, chứng minh đối phương nói chính là thật sự. Hiện tại phòng hội nghị bên trong còn giữ lại 12 vị hành chính quan viên cùng 20 vị tướng tá cấp quan quân. Lạc Tinh Lan tiếp tục nói tiếp, yêu cầu của ta là, ở đây sở hữu cao tầng, mệnh lệnh các ngươi chức quyền trong phạm vi sở quản lý toàn bộ cấp dưới, bao gồm hành chính quan viên sở quản hạt các tầng quan viên viên trước tướng xoáy sở thống lĩnh các cấp quan quân binh lính, ra tới hướng chúng ta đầu hàng, hoặc là trực tiếp rời đi Kim Toản Vương quan căn cứ. Dựa theo các ngươi chức vị tới xem, người này số hẳn là bao gồm Kim Toản Vương quan bên trong 2 phần 3 phi bình dân nhân viên, quan viên, viên trước, cảnh vệ hơn nữa quân đội, tổng số không thua kém 9 vạn người. Mọi người sắc mặt lại trắng vài phần. Đặc biệt là những cái đó quan quân, hoặc là mày nhăn đến có thể thắt, hoặc là chính là đang âm thầm cắn răng. Hiện tại bên ngoài chiến cuộc đang ở kịch liệt thời điểm, hơn nữa bọn họ đang đứng ở thượng phong, sao có thể tại đây loại thời điểm đi mệnh lệnh quân đội lập tức đình chỉ chiến đấu, toàn bộ đầu hàng. Tiếp theo nói đầu hàng mệnh lệnh chỉ cần 10 phút, các ngươi tổng cộng có 32 người, ta cho các ngươi 42 phút thời gian. Lạc tinh lan thanh âm lệnh băng vô tình, từ giờ trở đi, 10 phút qua đi, ta mỗi cách 1 phút giết một người. Muốn giết người tùy cơ rút ra. Các ngươi động tác càng nhanh hiệu suất càng cao, tồn tại cơ hội lại càng lớn. Từ từ. Có một cái quan quân lớn tiếng kêu lên, chúng ta tuy rằng là quan quân, nhưng cũng không có kim toàn vương quan tối cao quyền chỉ huy, nếu những cái đó quân đội không nghe theo chúng ta mệnh lệnh đầu hàng đâu. Kia chỉ có thể thuyết minh các ngươi thân là quân đội thống soái giả thất bại." Lạc Tinh Lan nhàn nhạt mà nói, nếu quân đội không nghe mệnh lệnh, các ngươi liền dùng hết thể thủ đoạn làm cho bọn họ nghe theo thật sự làm không được nói, chờ ta giết sạch các ngươi 32 cá nhân, kim toàn vương quan quân đội đã không có quan chỉ huy, sức chiến đấu tất nhiên sẽ cắt giảm, chúng ta cũng giống nhau sẽ có phần thắng. Hắn nhìn nhìn màn hình một góc thời gian, các ngươi đã lãng phí một phút thời gian, 9 phút lúc sau ta bắt đầu sát người đầu tiên, kiến nghị các ngươi vẫn là chạy nhanh suy nghĩ tưởng như thế nào tuyên bố đầu hàng mệnh lệnh, mà không phải ở chỗ này hỏi một ít không ý nghĩa vấn đề. Đàm phán rừng ở đây, hy vọng ở liên minh quân đội tiếp thu đầu hàng thời điểm, ta còn có thể thấy được đến các vị. Hắn nói xong câu đó, hình chiếu trên màn hình liền biến thành một mảnh hắc ám, chỉ để lại một thính sắc mặt một cái so một cái khó coi người, hai mặt nhìn nhau. Lạc Tinh Lan ở bên kia đóng cửa video trò chuyện, đứng lên xoay người, liền nhìn đến chỉ huy sứ sở có người tất cả đều đứng ở nơi xa, mở to đôi mắt, mặt mang hoảng sợ mà nhìn hắn bao gồm từ mặt thế vừa mới tiến đến khởi liền cùng hắn cùng nhau sóng vai chiến đấu, đã đi theo hắn hơn bốn năm mấy cái quan quân, cũng như là không quen biết hắn giống nhau, nhìn hắn ánh mắt xa lạ đến cực điểm, đã không còn là ngày thường cung kính, kính ngưỡng cùng thân cận, mà là tràn ngập nghi ngờ cùng sợ hãi. Phản phất là nhìn một cái âm trầm cùng bố, lanh khốc vô tình tử thần, chỉ ở một ánh mắt chi gian, là có thể dễ như trở bàn tay mà lấy đi bọn họ tính mạng. Lạc tinh lan theo bản năng mà mở miệng ra, muốn chấn ăn một chút bọn họ, nhưng lời nói đến bên miệng, lại thu trở về, chỉ là hơi hơi cười khổ một chút. Cũng khó trách bọn họ là loại này phản ứng, vừa rồi hắn, thật sự là quá không giống bình thường hắn. Hắn loại năng lực này, cũng cùng hắn hình tượng có quá lớn tương phản, tựa như một người ngày nọ đột nhiên phát hiện chính mình luôn luôn ôn hòa thiện lương hảo huynh đệ, đột nhiên biến thành ăn thịt người đáng sợ dị hình, càng là quen thuộc người của hắn. Liền càng sẽ cảm thấy sợ hãi Này đó quan quân cùng binh lính đều trải qua đếm rõ số lượng không rõ chiến đấu Đối với giết chóc cùng tử vong đã sớm đã xuất hiện phổ biến Nhưng kia đều là minh thương minh đạn chém giết Chẳng sợ một viên đạn hạt nhân uy lực lại đại năng giết chết lại nhiều người Cũng là thật thật tại tại có thể bị lý giải tồn tại Mà không giống hắn vừa rồi như vậy Có thể dễ như trở bàn tay mà đem mọi người tánh mạng không chê ở trong tay Tùy ý mà quyền sinh sát trong tay Muốn ai sinh ai liền sinh, muốn ai chết ai liền chết. Này vốn nên là chỉ thuộc về trong truyền thuyết minh vương cùng tử thần lực lượng, đã siêu việt mọi người nhận chi ở ngoài, cho nên liền có vẻ đặc biệt khủng bố. Hiện tại ở trong mắt bọn họ, chính mình hẳn là giống như là một cái quái vật đi. Lạc tinh lan chậm rãi ngồi trở lại đến ghế xoay thượng, đối với đại ám đi xuống điện tử màn hình, tựa hồ là thực mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Kim toàn vương quan quân đội chưa chắc có thể chân chính đầu hàng. Chiến đấu cứ theo lẽ thưởng tiến hành, lúc này đây đàm phán nội dung không cần đối ngoại công khai, để ngừa quân tâm lơi lỏng. Chỉ là tạm thời sẽ không công khai mà thôi, giấy bao không được hỏa, chỉ cần chiến đấu qua đi, lần này quỷ dị tử vong đàm phán khẳng định sẽ bị chuyển đến ồn nào huyên áo. Trừ phi hắn cũng giết quang chung quanh ở đây mọi người, mới có thể giấu giếm được bí mật này, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đối chính mình chiến hữu làm ra loại chuyện này. Dù sao... Lần này chiến đấu một kết thúc, hắn cũng không thể lại lưu tại trong quân đội. Dấu dếm không dấu diếm bí mật này, cũng không quan trọng. Lạc tinh lan mở to mắt, ánh mắt quyến luyến mà nhìn quét một vòng chỉ huy trong xe mặt các loại thiết bị. Hắn đương triều lâm căn cứ quân đội tổng tư lệnh đã hơn 4 năm, đối với chỉ huy trung tâm hết thể đều quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nhưng mà, này hết thể thực mau liền đem không hề thuộc về hắn. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở chính mình đôi tay thượng. Thật là tạo hóa treo người. Như vậy nhiều loại dị năng, cho dù là cho hắn một loại bình thường nhất ngũ hành hệ dị năng cũng hảo A, vì cái gì hắn cố tình liền thức tỉnh rồi này một loại. Nhất không thích hợp hắn một loại. Ở hắn thức tỉnh loại này dị năng kia một khắc, hắn liền hy vọng vĩnh viễn cũng không cần có yêu cầu sử dụng nó một ngày, nhưng cũng là kia một khắc, hắn liền biết hắn một ngày nào đó sẽ sử dụng nó. Tích tích. Máy tính trên màn hình đồng hồ đếm ngược truyền đến nhắc nhở âm. Cấp Kim Toản Vương quan cao tầng nhóm 10 phút thời gian đã tới rồi, lúc này hắn cần thiết bắt đầu khoảnh khắc 32 cá nhân giữa cái thứ nhất. Lạc Tinh Lan nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dôi tay tắt đi đồng hồ đếm ngược thanh âm, hai mắt co rụt lại. triều lâm căn cứ. Kim Toản Vương quan không quân bộ đội ở phù không đảo thượng công kích, đã rằng co hơn nửa giờ, hiện tại chỉ còn lại có phòng ngự hệ thống còn ở đau khổ chống đỡ, nhưng là có không ít địa phương cũng đã xuất hiện chỗ hổng. Những cái đó chiến đấu cơ hiện tại liền tụ ở chỗ hồng chỗ tập trung hỏa lực tiến hành nghênh tác, một khi phòng ngự hệ thống hỏng mất, phi cơ liền có thể ở phụ không đảo thượng rất xuống xung, dưới cũng có thể nhảy dù binh lính, thực mau là có thể khống chế được binh lực hoàn toàn hư không, cơ hồ không có năng lực phản kháng Triều Lâm căn cứ. Và anh cuối cùng một viên bom từ không trung đầu hạ, ngoan cường mà đứng vững vô số lự đạn oanh tạc phòng ngự hệ thống, rốt cuộc rốt cuộc kiên trì không đi xuống bị tạc hủy hoại một tảng lớn từ các loại dị năng hình thành phòng ngự tầng nhanh chóng tiêu tán lộ ra phía dưới phủ không đảo chủ trên đảo tảng lớn thành nội đệ nhất giá máy bay ném bom lập tức phi vào phòng ngự tầng bên trong mặt sau ngay sau đó theo đuôi mà nhập nhưng cơ hồ liền ở phi đi vào trong nháy mắt kia mấy giá trên phi cơ người điều khiển đều thấy trước mắt một đạo cực tế quang mang chợt lóe rồi biến mất mau đến giống như là ảo giác giống nhau nhưng mà kia nói quang nơi đi đến Phi tiến phòng ngự tầng đệ nhất giá phi cơ đột nhiên hơi hơi chấn động, thân máy thượng tựa hồ toát ra một sợi nhàn nhạt khói trắng, dây tiếp theo liền ẩm ẩm bạo tạc mở ra. Mặt sau một khắc giá chiến đấu cơ bởi vì khoảng cách thân cận quá, hơn nữa lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị bạo tạc sóng xung kích hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Nơi này đã là tầng trời thấp, cùng mặt đất chi gian chỉ có không đến 100 mét khoảng cách, kia giá chiến đấu cơ không kịp một lần nữa không chế phương hướng lại lần nữa bay lên tới cũng đã đụng phải mặt đất, rơi tan ở chiều lầm căn cứ một cái trên đường phố, tuôn ra một đoàn ánh lửa. Có địch nhân, mặt sau mấy ra chiến đấu cơ không dám xuống chút nữa phi, xoay quanh ở phòng ngự tầng ở ngoài trên không, muốn tìm đến vừa rồi tập kích tới chỗ. Nhưng mà phía dưới căn cứ thành nội bên trong trống rỗng, đường phố cùng kiến trúc đỉnh một người đều không có, chỉ có quần quần khói đặc ở thiêu đốt ngọn lửa phế tích thượng đang khởi. Đúng lúc này, giữa không trung lại đột nhiên chống rông xuất hiện một đạo cực tế màu trắng quang mang, bắn thẳng đến hướng kim toàn vương quan một trận hình thể lớn nhất máy bay vận tải. kia đạo trưởng lớn lên quang mang phảng phất một phen lợi kiếm, ở không trung quét ngang qua đi, từ máy bay vận tải phần đầu thẳng thiết đến đuôi bộ, nơi đi đến hỏa hoa về ra. thế nhưng trong nháy mắt đem chỉnh giá phi cơ ngạnh sinh sinh mổ thành hai nửa. hai mảnh máy bay vận tải hài cốt còn vẫn cứ hợp ở bên nhau, dựa vào quán tính tiếp tục về phía trước bay ra vài giây. Tài trí vỡ ra tới, máy bay vận tải bên trong đồng dạng bị ánh sáng cắt ra binh lính thi thể từng khối mà kẽ rớt xuống dưới. Ngay sau đó, hai mảnh hài cốt ánh lửa chật lóe, còn không có rơi xuống trên mặt đất, liền đồng thời ở không trung bạo tạc. Ánh sáng là từ kia đống kiến trúc trên không vọng lại. Mặt khác trên phi cơ nhân viên lần này rốt cuộc thấy ánh sáng tới chỗ, nhưng là nơi đó trên bầu trời trống không, cái gì cũng không có, thậm chí nghe không được bất luận cái gì thanh âm truyền đến kia nói ánh sáng phẳng phất chính là từ trong hư không sinh ra tới giống nhau. Chiều ánh sáng ngọn nguồn bán phá. Dây đặc mưa bom báo đạn lập tức bắn phá hướng kia phiến rông tuyết khu vực, bắn phá phạm vi trừng thượng trăm mét, nhưng là cái gì cũng không có đánh trúng, sở hưu đạn lửa đạn đều rơi xuống phía dưới thành nội bên trong. Mà lúc này ở này đó phi cơ mặt sau thấp chỗ, lại lần nữa chống rông xuất hiện đạo thứ ba bạch quang, lúc này đây dừng lại thời gian lực trường. Nằm ngang di động quỹ đạo ở không trung lôi ra một cái thật dài S hình, một hơi liên tiếp cắt ra 5 giá khoảng cách gần nhất phi cơ. Năm đoàn ánh lửa tựa như một chuỗi lộng lấy lóa mắt ngọn lửa hạt châu, cùng với đồng thời vang lên một mảnh bạo tạc thanh, xuất hiện ở màn đêm thượng. Tại đây một mảnh khu vực phi cơ có 20 tới giá, chỉ tại đây ngắn ngủn 10 tới giây trong vòng, liền tổn thất trong đó 7 giá. Ở dưới, đối phương dùng ẩn hình loại dị năng, phóng ra pháo sáng. Quang học thượng chân chính ẩn hình, ở cái này dị năng thời đại đã không còn là không thể tưởng tượng sự tình, chỉ cần lợi dụng dị năng không chế ánh sáng chết xạ liền có thể làm được. Trung quanh ánh sáng càng ám, ẩn hình liền càng dễ dàng thực hiện, tương phản mà, ánh sáng càng sung túc, đối với chiết xạ không chế độ chặt chẽ yêu cầu liền càng cao, ẩn hình cũng càng dễ dàng bị xuyên qua. Cho nên ở trên chiến trường gặp được địch quân ẩn hình khi, giống nhau đều sẽ dùng pháo sáng tới phân biệt đối phương vị trí. Mấy chục viên pháo sáng bị phóng ra đến bốn phương tám hướng, như là trong trời đêm dâng lên một đám nho nhỏ thái dương, xí bạch quang mang tức khắc đem khắp bầu trời đêm chiếu đến một mảnh sáng trang, phía dưới thành nội cũng tại đây lóa mắt cường quang dưới mảy may tất hiện. Mặt sau, 7 giờ phương hướng, khoảng cách mặt đất ước chừng 100 mét độ cao địa phương. Phi công nhóm nương này sáng ngời ánh sáng, rốt cuộc phát hiện không trung có một chỗ địa phương nhìn qua tựa hồ có chút không thích hợp. Nơi đó đứng sừng sững một đống mười mấy tầng đại lâu, đại lâu nguyên bản hẳn là thẳng tắp hình dáng đường cong, đỉnh bộ vị lại có chút rất nhỏ khúc chết cùng mối lượng, như là bao phủ thượng một tầng đang ở lưu động hơi mỏng thủy mảnh. Đây là ánh sáng không bình thường truyền bá tạo thành hiện tượng, đối phương phi hành khí, không hề nghi ngờ liền trốn tránh ở nơi đó. Nhưng mà, này đó phi cơ còn không có tới kịp đối cái kia vị trí phát động công kích, bị pháo sáng chiếu rọi đến lượng như ban ngày trong trời đêm. Đột nhiên xuất hiện một loại quỷ dị mà lại đổ sổ cảnh tượng. Pháo sáng mạn bắn ra tới đầy trời bạch quang, thế nhưng một chút thu nạp tụ tập lên, biến thành ngàn vạn nói càng tế nhưng là cũng càng lượng tuyến trạng quan mang. Trong trời đêm lập tức lại lần nữa hắc gám xuống dưới, chỉ có này vô số đạo ánh sáng rậm rạp mà đan chéo ở bên nhau, như là không trùng kéo một trường từ lóa mắt bạch quang dệt thành lập thể hóa to lớn đại võng, lại như là vô số viên đến từ bất đồng phương hướng sao băng. Ở nhất lượng trong nháy mắt bị động lại ở màn đêm thượng. Nguy hiểm. Phi công nhóm vừa mới kiến thức quá loại này cao cường độ quang mang đáng sợ chỗ. Hiện tại này đó ánh sáng cứ việc không có vừa rồi dễ như trở bàn tay cắt ra phi cơ ánh sáng như vậy lượng. Nhưng thực rõ ràng là thuộc về cùng chủng loại hình. Đối phương có thể trực tiếp không chê pháo sáng phát ra ánh sáng, dùng để làm vũ khí, chỉ sợ bản thân chính là một cái quan hệ dị năng giả. Không trung ánh sáng lưới lớn chỉ ở mấy giây trong vòng cũng đã hội tụ thành hình, không quân đội ngũ còn không có tới kịp tản ra, những cái đó dày đặc ánh sáng đã rơi xuống phi cơ thân máy thượng. Hoa đùng bang Thư tư Một mảnh kim loại bị thiêu xuyên hòa tan thanh âm, tức khác rậm rạp mà từ không trung chuyển đến. Này đó ánh sáng lực sát thương xa không có vừa rồi như vậy cao, chiếu vào trên phi cơ chỉ có thể đem kim loại sắc ngoài thiêu xuyên một cái lỗ nhỏ nhưng chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều, một trận giá trên phi cơ tức khắc bị thiêu đến vỡ nát, che kín lớn lớn bé bé động mắt hoặc là chương ân, thân máy thượng lập tức liền toát ra cuộn cuộn khói đen, có chút địa phương còn lại là trực tiếp nhảy nổi lên ngọn lửa, căng ra phòng ngự tầng. Ngăn trở này đó ánh sáng, có một bộ phận trên phi cơ dị năng giả phản ứng mau hiệu suất cao, lập tức liền ở phi cơ mặt ngoài bao trùm một vòng ố rủ. Nhưng vẫn là có sáu bảy giá phi cơ không kịp ngăn cản, kia đầy trời ánh sáng quá mức dày đặc, hơn nữa phi cơ bản thân ở không trung lại là di động trạng thái, sắc ngoài chỉ ở vài giây nội là có thể bị thiêu nứt thiêu xuyên, xem qua đi rất giống là phi cơ bị lột bỏ một tầng ra. Còn không có tới kịp bay ra kia phiến ánh sáng lưới lớn phạm vi, mặt ngoài liền cháy bốc cháy lên, thực mau liền liền tiếp mà bắt đầu bạo tạc. Tại đây phiến ánh sáng lưới lớn nơi xa, tới gần mặt đất tầng trời thấp trung một chút mà hiện ra một trận hai người phi hành khí, chậm rãi rơi xuống đến một đống đại lâu mặt sau. Thì, người không sao chứ? Hạ quân một bên thật cẩn thận mà khống chế được phi hành khí tốc độ, một bên từ trước mặt trên ghế điều khiển quay đầu hỏi Hạ Nhiên. ta không có việc gì. Hạ Nhiên hơi hơi cau mày, vốt ve bụng ngồi ở phi hành khí mặt sau chiến đấu trên chỗ ngồi, nhưng là không thể lại dùng tinh thần lực, trước trốn một chốn lại nói. Dị năng tiêu hao chính là tinh thần lực, ở thời gian mang thai sử dụng dị năng cần thiết phá lệ cẩn thận, cho nên Hạ Nhiên vừa rồi đều này đây tận lực cẩn thận cùng tiết kiệm phương thức tới sử dụng dị năng. Quang dị năng là hiệu suất tối cao một loại, có thể ở tiêu hao ít nhất lượng tinh thần lực dưới tình huống, đạt tới tối cao sát thương hiệu quả, Hạ Nhiên liền lựa chọn quang dị năng làm tiến công phương thức, đồng thời làm phi hành khí ẩn hình. Mặt khác ở dùng phong dị năng không chế không khí ở phi hành khí chung quanh chế tạo ra chân không tầng, để tránh phi hành khí phát ra âm thanh. Này đó dị năng sử dụng đều không phải cái gì đại quy mô cao tiêu hao phương thức, bằng thân thể của nàng là hoàn toàn có thể làm được đến. Nàng từ lâu biết đối phương sẽ sử dụng pháo sáng tới phân biệt ẩn hình vật thể, nhưng pháo sáng sử dụng, vừa lúc chính là cho nàng cung cấp có sắn đại lượng nguồn sáng. Cùng mặt khác vật lý hệ dị năng giống nhau. Ở Hắc ám trong trời đêm trống rỗng sáng tạo ra cao cường độ ánh sáng là thực tiêu hao tinh thần lực, nhưng là nếu có có sẵn nguồn sáng nói, nàng chỉ cần trực tiếp khống chế ánh sáng là được, xa không cần phí như vậy đại sức lực. Tu tập tại đây khu vực trên không, có hơn 20 giá phi cơ, vừa mới đã bị nàng tiêu diệt 10 mấy giá, kết quả này so nàng dự tính muốn hảo rất nhiều, nhưng vẫn cứ xa xa không đủ, mà nàng thật sự không thể lại mạo hiểm tiếp tục sử dụng dị năng. Lại tiêu hao tinh thần lực nói, nàng này hoài bảy cái nhiều tháng bảo bảo thân mình khẳng định ăn không tiêu. Không trung ánh sáng lưới lớn đã không có tinh thần lực thêm vào, đang ở dần dần mà tiêu tán, xoay quanh ở phòng ngự tầng trên không những cái đó phi cơ chờ đợi một lát, nhìn thấy không hề có cái gì nguy hiểm, lại thử thăm dò bay xuống dưới. Hạ nhiên vừa thấy thời gian, khoảng cách nàng liên hệ lạc tinh lan chỉ đi qua không đến một giờ, nàng kéo dài trong khoảng thời gian này còn xa xa không đủ. Phong ngự tầng đã tổn hại, các khu vực còn có địch quân phi cơ đang ở chạy tới, cho dù chỉ còn lại có này mới tới giá phi cơ bay đến triều lâm căn cứ bên trong, đối bọn họ tới nói cũng đủ khó giải quyết. Nàng đang suy nghĩ còn có cái gì biện pháp có thể lại kéo một đoạn thời gian, hạ quân đột nhiên kêu lên. Thỉ, xem mặt trên. Hạ nhiên ngẩng đầu vừa thấy, trong trời đêm xuất hiện một đám nho nhỏ quan điểm, từ kim toản vương quan căn cứ phương hướng lại đây. Đang ở cao tốc hướng phủ không đảo bên này di động, thực hiện nhiên tất cả đều là phi cơ. Từ Kim Toản Vương quan trên chiến trường trở về viện quân trước tiên tới rồi. Lạc Tinh Lan quả nhiên triệu hồi tới 50 giá chiến đấu cơ, này phê không quân chủ yếu là ở đối không không chiến đấu chung sử dụng máy bay tiêm kích, vừa đến đạt phủ không đảo phía trên, lập tức liền cùng Kim Toản Vương quan không quân kịch liệt mà giao nổi lửa tới. Kim Toản Vương quan phi cơ phần lớn là máy bay ném bom, cũng không thích hợp không chiến. Vốn dĩ liền ở phía trước tiến công trung tổn thất một bộ phận, hơn nữa trải qua thời gian dài hoành tạm, đạn pháo tổn trữ lượng cũng đã không đủ, thực lực xa xa không bằng Triều Lâm căn cứ máy bay tiêm kích, hai bên chỉ giao chiến sau một lát, liền rõ ràng mà rơi xuống hạ phong. Không chuyện của chúng ta. Hạ Nhân vừa thấy viện quân đổi tới, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới Lạc Tinh lan động tác lại là như vậy mau, này không trung lửa đạn quá mãnh liệt. Phụ cận liền có một chỗ phòng không công sự che chắn, chúng ta trước đáp xuống trốn một trốn. Hạ quân vững vàng mà đem phi hành khí chạy đến một chỗ trên quảng trường, rơi xuống mà tới. Lúc này mới cũng thật dài mà ra một hơi, toàn thân đều bị mồ hôi xuống nước. Hạ nhiên dị năng muốn đem chỉnh giá phi hành khí che giấu lên, nhất định phải làm phi hành khí bảo trì đều tốc trạng thái phi hành, tốc độ không thể quá nhanh, chuyển hướng cũng không thể quá gấp mà đồng thời còn muốn rất cao dự kiến tính cùng linh hoạt tính, mới có thể bảo đảm không bị đối phương đạn pháo đánh trúng. Này đối với kỹ thuật điều khiển là thật lớn khảo nghiệm, bọn họ hiện tại có thể bình bình an an mà rớt xuống xuống dưới, đã là hắn phát huy ra cực hạn trình độ kết quả. May mắn hiện tại hạ nhiên bình an không có việc gì, triều lâm căn cứ viện quân cũng kịp thời đổi tới, hắn đỉnh áp lực cực lớn mạo lớn như vậy hiểm, vẫn là đăng giá. triều lâm trong căn cứ vì ứng đối không kích, Ở các khu vực tu sửa vài chỗ ngầm phòng không công sự che chắn, cái này quảng trường phía dưới liền có một chỗ quy mô nhỏ lại. Hạ nhiên đem kia giá phi hành khí thu vào chính mình trong không gian, hai người đang muốn đi hướng ngầm công sự che chắn lối vào, bọn họ phía sau quảng trường bên cạnh một cái đường phố bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cẩn thận! Hạ quân đi ở Hạ nhiên mặt sau một bước. Khỏe mắt dư quang thoáng nhìn người kia ảnh trên đầu vai tựa hồ khiên một trận ống phóng hỏa tiện giống nhau vũ khí, đối diện chuẩn bọn họ, tức khắc đồng tử bỗng nhiên co dù lại, không chút nghĩ ngợi mà sông lên trước ôm lấy hạ nhiên, ngay tại chỗ một lan. Và anh Một tiếng mãnh liệt pháo vang ở bọn họ phía trước vang lên, khoảng cách bọn họ chỉ có không đến 10 mét địa phương, quảng trường trên mặt đất đằng khởi một đại đoàn hừng hực ánh lửa, thổ thạch vẩy ra, phô mà thạch gạch tạc đến chia 5 xe 7. Bay ra mấy chục mét khoảng cách, mặt đất bị tạc ra một cái thật sâu hố to, khói đặc cùng ngọn lửa quần cuộn dựng lên. Hạ quân ôm hạ nhiên, đem nàng gắt gao mà hộ tại thân hạ, trên người hắn bị vẩy ra ra tới đá vụn cùng mảnh đạn vẽ ra vô số cái khẩu tử, một bộ quần áo cũng khói lửa mịn mù, rách tung toé Mặt sau người kia ảnh từ đường phố trong một góc mặt ra tới, là cái thân xuyên màu đèn quân trang kim toàn vương quan binh lính. Phòng chừng là phía trước những cái đó phi cơ bạo tạc trước từ trên phi cơ nhảy dù hàng không xuống dưới. Cái kêu binh lính rút ra súng lục, chiều bọn họ bên này đi tới, tựa hồ là tính toán xác nhận hai người tử vong. Nhưng hắn còn không có đi đến gần chỗ, trên mặt đất trong đó một người đột nhiên mấy không thể thấy mà hơi hơi vừa động, một tiếng súng thanh không hề dự triệu mà vang lên, bóng người kia đầu bị tinh chuẩn không có lầm mà một thương bắn thủng, thẳng tóc mà té ngã đi xuống, máu tươi bắn đầy đất. Khuku hạ quân trong tay cầm một phen nửa giấu ở cổ tay háo chúng xuống lục, dễ dùa ngồi dậy tới, bị khói đặc hơn đến liên tiếp mà ho khan. Trên người miệng vết thương lúc này đều chảy ra máu tươi, đầy người vết máu loang lổ. May mắn hắn nằm đảo đến còn tính kịp thời, không có bị bạo tạc mảnh nhỏ trực tiếp đánh trúng, trên người chịu đều chỉ là rất nhỏ ngoại thương, chỉ là bị bạo tạc sóng xung kích cấp gần gũi chấn tới rồi. Hiện tại một trận khí huyết cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa. Lỗ thai bên trong ẩm ẩm vang lên, hoán hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây. Tỉ! Hắn một có thể miễn cưỡng thấy do đồ vật, lập tức liền đi kêu bị hắn đẻ ở phía dưới hạ nhiên. Có hay không bị thương? Nhưng hạ nhiên nằm ở trên mặt đất vẫn không núp đích, không có trả lời hắn. Hạ quân trong lòng đỗng nhiên trở lạnh, đem hạ nhiên thân mình lật qua tới. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là hôn mê qua đi, mà ở nàng hai chân chi gian. Đại lượng máu tươi đang ở giống nước suối giống nhau trào ra tới, mạng nhãn đều là trói mắt đỏ như máu. Hạ quân trong đầu tức khắc chính là ông mà một thanh âm vang lên. Nàng đã xảy ra chuyện. Vừa rồi kia một chút bạo tạc, cứ việc hắn kịp thời đem hạ nhiên hộ ở phía dưới, không có làm nàng chịu ngoại thương. Nhưng bạo tạc sóng xung kích vẫn là thập phần lợi hại, ngay cả hắn đều bị chấn đến nửa ngày không hoán lại đây. Húng chi là nàng cái này hoài bảy cái nhiều tháng tam bảo thai thai phụ. Hơn nữa hắn phát gục nàng khi kia va chạm, cùng với ngay tại chỗ một lăn, tùy tiện cái nào đều đủ để đối nàng cấu thành muốn mệnh nguy hiểm. Vừa mới như vậy hung hiểm vạn phần không chiến, nàng đều bình yên vô sự ngầm tới, kết quả thế nhưng vẫn là ở ngay lúc này xuất hiện ngoài ý mớn. Tỷ! Người kiên trì một chút. Hạ quân toàn thân tức khắc một trận rét run, cắn răng không cho chính mình tay chân run lên, bay nhanh mà đem hạ nhiên bế lên tới. Từ không gian vật chứa bên trong dịch ra một chiếc xe tới, đem hạ nhiên phóng tới trên ghế sau, chính mình ngồi vào ghế điều khiển một phen đóng cửa xe, một chân chân ga dâm hạ, hướng chiều lâm căn cứ y tế chỗ báo táp mà đi. Kim Toản Vương quan căn cứ, tham gia kia chàng tử vong đàm phán căn cứ cao tầng nhóm, bắt đầu thời điểm căn bản không có đi thật sự suy xét tuyên bố đầu hàng mệnh lệ, rốt cuộc đây là quá không có khả năng sự tình. Gần nhất chỉ có tư mã khác có lớn như vậy quyền lực. Thứ hai bọn họ như thế nào cũng vô pháp tiếp thu chính mình tánh mạng thật sự giống như là con kiến giống nhau bị nghiết ở đối phương trong tay. Lạc tinh lan cho bọn họ 10 phút chuẩn bị thời gian, đại đa số người cái thứ nhất nghĩ đến chính là lập tức chạy tới y, y tế chỗ, kiểm tra thân thể của mình hay không có cái gì dị thường, nếu không nói, hảo hảo người sao có thể nói chết bất đắc kỳ tử liền chết bất đắc kỳ tử. 10 phút thời gian căn bản không đủ làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Bước đầu kiểm tra kết quả là hoàn toàn bình thường, mọi người tất cả đều đổi đi trên người quần áo cùng vật phẩm, cũng không có tìm được cái gì khác thường. Còn không có tới kịp làm càng nhiều bài trừ, kia đáng sợ 10 phút tử vong đến ngược, cũng đã tới rồi. Lạc Tinh Lan quả nhiên nói được thì làm được, không hề có đối bọn họ lưu tình. 10 phút qua đi đệ nhất giây, một vị còn ở y tế chỗ bên trong quan viên, liền ở trước mắt bao người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nay lúc sau Tử thân liền đạp chuẩn xác đến khủng bố thời gian nhiệm, vô tình mà theo thứ tự đi hướng một đám người. Từ người đầu tiên ngã xuống đi trong nháy mắt kia khởi, lại qua 60 giây cũng chính là một phút lúc sau, người thứ hai tinh chuẩn không có lầm mà nghenh đón tử vong, liền một giây đồng hồ đều không kém. Đệ tam phút, người thứ ba chết bất đắc kỳ tử, đệ tứ phút, đệ tứ người chết bất đắc kỳ tử, thứ năm phút, thứ năm cá nhân chết bất đắc kỳ tử. Cũng có hai cái quan quân cố tình không tin cái này ta làm cấp dưới mở ra không gian thông đạo, đưa bọn họ đưa đến mấy trăm km ở ngoài địa phương, trong đó một người thậm chí đều tới rồi hơn một ngàn km phương Bắc. Nhưng mà vài phút lúc sau, liền từ ngàn dặm ở ngoài theo thứ tự chuyển đến này hai người chết bất đắc kỳ tử tin tức. Lạc Tinh Lan lời nói không có một câu là nói ngoa. Này hai người quả nhiên dùng chính mình tử vong tới chứng minh rồi điểm này chẳng sợ bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tránh không khỏi tử thần đuổi giết. Ở đây những cái đó cao tầng đều không phải bình thường nhân vật, ở mạc thế trải qua quá không biết nhiều ít tinh phong huyết vũ, tử vong cùng giết chóc đối bọn họ tới nói vốn dĩ sớm đã là xuất hiện phổ biến sự tình. Nhưng mà, bọn họ lại chưa từng gặp qua như vậy lệnh người cực độ sợ hãi tử vong. Ai cũng không biết tiếp theo cái chết sẽ là ai, mỗi một phút qua đi có một người chết bất đắc kỳ tử. Dư lại tồn tại mọi người trái tim liền thoáng trở xuống một chút, sau đó lại lần nữa bị huyền đến cổ họng, lại chờ đợi tiếp theo phút qua đi khi tử thần phản quyết. Nhưng mà bọn họ trái tim bị điếu đến càng ngày càng cao, bởi vì mỗi chết một người, dư lại người liền ít đi một cái, mà xuống một cái đến phiên chính mình tử vong sát xuất liền nhiều một phần. Tất cả mọi người đã vô pháp lại bình tĩnh mà tự hỏi. kia đại biểu cho lại một cái tánh mạng không còn nữa tồn tại 60 giây. Ở bọn họ trước mắt phẳng phất bị vô hạn phong đại, trong đầu chỉ còn lại có cái này mà quỷ giống nhau tử vong con số, che trời lấp đất mà chiếm cứ hết thảy. Điện tử màn hình hoặc là đồng hồ thượng mỗi một giây lập lòe, đều như là một con có ngàn vạn tấn trọng chân, an mặc che kín cương đinh thiết ủng, nặng nghề mà đạp lên bọn họ trái tim thượng. Một giây, một giây, một bước, một bước, đưa bọn họ bước hướng càng ngày càng đen ám tử vong vực sâu. Chờ đến đệ thập chín người chết bất đắc kỳ tử thời điểm, rốt cuộc có một vị trung niên quan viên bị loại này sợ hãi bức cho tinh thần hóng mất, rốt cuộc chịu không nổi như vậy chờ chết. Không giống những cái đó tuổi trẻ khí thịnh quan quân, một khang không sợ chết nhiệt huyết, cũng không giống những cái đó đã sống cả đời lao quan quân, đã đem sinh tử không để ý, hắn thượng có lao hạ có tiểu, tuyệt không có thể liền giống như một con bé nhỏ không đáng kể con kiến giống nhau, bị tùy tùy tiện tiện mà bóp chết ở đối phương trong tay. Dừng tay. Hán tiếp thượng liên minh quân đội thông tin đường bộ, đối với Lạc Tinh Lan giống to. Chúng ta đầu hàng. Người dừng tay. Không cần lại tiếp tục giết người. Lạc Tinh Lan ở bên kia nghe thấy này một tiếng kêu to, chỉ là cười cười. Đầu hàng không chỉ là người một câu nói nói mà thôi. Ta muốn xem đến toàn bộ quân đội lập tức đỉnh chỉ chiến đấu. Hướng chúng ta giao ra sở hữu vũ khí, từ kim toản vương quan trong căn cứ mặt rút lui ra tới. Chúng ta lập tức liền đi hạ mệnh lệnh. Cái kia quan viên nghiến răng nghiến lợi mà tiếp tục quát, nhưng là đầu hàng cũng yêu cầu thời gian. Chúng ta không có khả năng ở hơn 10 phút trong vòng khiến cho mấy vạn đại quân ra khỏi thành đầu hàng. Ta có thể tạm thời đình chỉ giết người. Lạc Tinh Lan nhàn nhạt mà nói, lúc này đây ta chỉ cho các ngươi 5 phút mệnh lệnh tuyên bố thời gian, đã hạ lệnh làm bộ hạ đầu hàng quan quân cùng quan viên, ta liền tạm thời bài trừ ở tử vong danh sách ở ngoài. Đến nỗi đầu hàng thời gian, cho các ngươi một giờ, một giờ lúc sau ta muốn xem đến đầu hàng quân đội sắp hàng ở Kim Toản Vương quan căn cứ mặt bắc ngoài thành đất chống thượng, cho chúng ta đưa ra sở hữu vũ khí. Nhưng là một khi bị ta phát hiện các ngươi chơi bất luận cái gì hoa chiêu, chính là lập tức chết bất đắc kỳ tử kết cục, liền kia 60 giây một người tử vong đếm ngược đều sẽ không có. 5 phút, hiện tại bắt đầu đếm ngược, hy vọng lúc này đây các ngươi đừng lại lãng phí thời gian. Hắn cắt đứt cho chuyện. Bên kia cái kia quan viên buông mỉ rộ phổn, đối với những người khắc quát, đều thất thần làm gì. Còn không thèm nghĩ biện pháp làm quân đội đầu hàng. Các ngươi thật không muốn sống nữa. Người ý chí loại đồ vật này, ở một đám người tình cảnh tương đồng dưới tình huống, nếu là tất cả mọi người thực kiên định, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, kia đại khái là có thể vẫn luôn kiên định đi xuống. Nhưng nếu có người đầu tiên ý chí sốt xuống, xuống Liền sẽ khởi đến xích thức cảm nhiễm kéo tác dụng, người khác cũng sẽ theo sát hỏng mất cùng từ bỏ, một bại như núi đảo. Dư lại quan viên cùng các quân quan vốn dĩ cũng đã đầy cói lòng sợ hãi, lạc tinh lan cho bọn hắn thời gian thật sự quá mức gấp gáp bước cho mọi người liền khí đều xuyến không lên, căn bản không kịp suy nghĩ cái gì đối sách. Ở kia 19 cá nhân ở 19 phút trong vòng một cái tiếp theo một cái chết bất đắc kỳ tử thời điểm, bọn họ kỳ thật đã sớm đã không có cái gì kiên trì ý niệm. Quỷ dị, thu bảo mà lại không hề tôn nghiêm tử vong, liền như vậy trần trụi mà đứng ở bọn họ trước mắt, từng bước một mà chiều bọn họ đi tới, cái loại này áp lực cực lớn cùng khủng hoảng, đủ để cho bất luận cái gì một người tinh thần hỏng mất. kia, Tư mã khác bên kia làm sao bây giờ? Một cái quan quân vẫn cứ có chút do dự mà mở miệng hỏi. Đây là bọn họ cuối cùng một chút cố kỵ địa phương, kim toàn vương quan bên trong cơ hồ mọi người. Đều đối tư mã khác có một loại ăn sâu bén dễ sợ hãi cảm. Cái này âm lánh, yêu dị mà lại quỷ quyệt nam nhân, ở trong mắt bọn họ là có thể cung cấp với ác ma cùng lệ quỷ giống nhau đáng sợ tồn tại. Cứ việc tư mã khác hiện tại không ở, vẫn là không có người dám dễ dàng lỗ mãng, không có biện pháp. Phía trước cái kia quan viên cắn răng nói, tư mã khác hiện tại đang ở bên ngoài cùng công tử chiến đấu, lấy bọn họ hai người thực lực, trong lúc nhất thời hẳn là không nhanh như vậy kết thúc. Đối phương tổng tư lệnh nói rút lui kim toàn vương quan căn cứ cũng có thể, chúng ta đầu hàng lúc sau lập tức tận khả năng nhiều mang lên vật tư, chiều bất đồng phương hướng thoát đi kim toàn vương quan căn cứ, thoát được càng xa càng tốt. Đến nơi có thể hay không trốn đến quá tư má khác, liền xem từng người vật khí. Ta tưởng một khi đã không có kim toàn vương quan, tư mã khác lại lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi, tổng không có khả năng đuổi theo giết chúng ta mọi người. Này hai lựa chọn bãi ở trước mặt tình huống thập phần rõ ràng đầu hàng hơn nữa chạy trốn nói tuy rằng cũng thập phần gian nan nhưng tổng còn có một chút tồn tại hy vọng tổng so vài phút trong vòng lập tức liền chết bất đắc kỳ tử muốn hảo đến nhiều mọi người phân công nhau đi tuyên bố đầu hàng thông chi liền nói là tư mã khác bản nhân trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh làm kim toàn vương quan căn cứ quân đội lập tức đình chỉ chiến đấu ở một giờ trong vòng giao ra vũ khí ra khỏi thành đầu hàng đầu hàng mệnh lệnh một phát bố đi ra ngoài Kim Toàn Vương quan quân đội phản ứng tự nhiên là rất là khiếp sợ cùng khó hiểu. Bọn họ hiện tại rõ ràng là ở vào thượng phong vị trí, chỉ cần lại kiên trì chiến đấu một đoạn thời gian là có thể phản công liên minh quân đội, đạt được đại thắng, vì cái gì muốn ở ngay lúc này đầu hàng. Mặt trên truyền xuống tới trả lời, nói tư mã khắc mệnh lệnh chính là như vậy, trái với quân lệnh giả lập tức xử tử. Mười mấy vị nắm giữ trong căn cứ tối cao lãnh đạo quyền, Địa vị chỉ ở sau tư mã khác cao tầng quan viên cùng quan quân, cách nói tất cả đều giống nhau như lúc, hiện nhiên này nói mệnh lệnh là thật sự. Kim toàn vương quan quân đội quản chế cực kỳ nghiêm khắc, quân kỳ nghiêm ngặt như thiết, hạ cấp tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Phía dưới quân đội cứ việc cảm giác không thể tưởng tượng, nhưng chứng thực đích sắc không phải địch quân tuyên bố giả dối đầu hàng mệnh lệnh lúc sau, cũng không thể không nghe theo. Mặc dù có số rất ít một bộ phận người vẫn cứ hoài nghi hoặc là cái lời mệnh lệnh. Nhưng lập tức đã bị đè ép đi xuống. Hai bên quân đội thực mau liền đình chỉ giao chiến. Gần 8 vạn người kim toàn vương quan quân đội toàn bộ rửa theo lạc tinh lan mệnh lệnh, tập trung đến ngoài thành đất chống thượng. Nộp lên trên nặng nhẹ hình vũ khí ở phía trước xếp thành rậm rạp một tảng lớn, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là từng hàng đen nghìn nghịt xe thiết giáp, xe tăng, pháo, đạn đạo hệ thống, xếp thành tiểu sơn xuống ống cùng đạn dược cùng với một bộ phận có thể ở đất chống thượng trực tiếp rớt xuống phi cơ trừ thăng. Liên minh quân đội vốn đang cho rằng trận chiến tranh này bọn họ đã không có hy vọng, chỉ có số rất ít người biết lạc tinh lan làm cái gì, nhìn thấy đối phương đột nhiên lớn như vậy quy mô mà ra tới đầu hàng, cũng là mỗi người đều xem đến trận mắt há hốc mồm, không rõ đã xảy ra sự tình gì. Đoạt lại đối phương giao ra quân sự vũ khí, kiểm kê ra tới đầu hàng nhân số kiểm tra đối phương hay không còn có tư tàng vũ khí. Tiến vào kim toàn vương quan căn cứ không chế các nơi hệ thống, sân bay thượng còn đỗ có 100 tới giá phi cơ, cũng muốn lập tức làm không quân đi tiếp thu. Lạc Tinh Lan bình tĩnh mà nhất nhất hạ lệ. Trung quanh mọi người vẫn cứ thập phần trung thực mà chấp hành mệnh lệnh của hắn, đối hắn cũng lòng mang cảm kích cùng sùng kính. Rốt cuộc nếu không có hắn nói, trận chiến tranh này liên minh quân đội 10 có sẽ bị thua bọn họ có thể hay không tồn tại từ trên chiến trường trở về đều là cái vấn đề. Nhưng là, cái loại này sùng kính đã thay đổi hương vị. Bên trong hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần nghi ngờ cùng sợ hãi, người đối với vượt mức bình thường thần bí lực lượng, Tổng hội có loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm, mặc kệ này lực lượng bị dùng ở địa phương nào, đều là làm người cảm giác nguy hiểm cùng sợ hãi. Lạc Tinh Lan cũng hoàn toàn không để ý này đó quan quân cùng bọn lính đối hắn là cái dạng gì ý tưởng, hiện tại đã không quan trọng. Kim Toàn Vương quan căn cứ nơi xa, trời cao trung. Trung quanh màn trời thượng chỉ là đen kịt mà chất đầy thật dày u ám, chỉ có này một mảnh khu vực trong trời đêm sấm sét âm ầm, cùng phong gào khét, như là một hồi hủy thiên diệt địa thật lớn gió lốc đang ở tàn sát bừa bãi. Ưu ám hạ vô số đạo lóa mắt kia chớp sỏ xuyên qua thiên địa, Đêm màn đêm hung ác mà sẽ mở từng điều cái khe, phản phất trong thiên địa sinh trưởng ra vô số sáng như tuyết bạch xí chi chạm thực vật, điên cuồng mà dối thân cùng lắc lư chúng nó cảnh. Hai bóng người liền tại đây đầy trời gió lốc cùng tia chấp chung, lấy so tia chấp càng mau tốc độ, dây lát lướt qua mà phi hành xuyên qua. Đinh thai nhức góc tiếng sấm chung, kia hai bóng người giống như là thượng cổ kỷ nguyên thần thoại trong truyền thuyết Hai Cái Thần Chỉ, đang ở tiến hành một hồi trời sụp đất nước đại chiến. Bốn cực phế, cửu châu nước, trụ trời chiết, mà duy tuyệt. Không chung cùng đại địa tựa hồ đều ở như vậy chiến đấu hạ, ầm ầm ầm mà sụp xuống hủy hoại, nên đón chân chính tận thế. Hai người chiến đấu phạm vi, đã mở rộng tới rồi mười mấy km khu vực, phía dưới nhất chỉnh phiến đại địa trước mắt vết thương, giống như bị vô số chàng gió lốc, động đất cùng lửa lớn tàn sát bừa bãi quá giống nhau, hôn độn bất kham. Triệu cảnh hành nghiệm động lực muốn không chế mặt khắc vật thể tới phát huy ra lớn nhất lực sát thương, đã đem phía dưới vài cái thành trấn phê tích cuốn tới rồi trên bầu trời. Vô số rậm rạp kiến trúc mảnh nhỏ, đen nghìn nghịt mà huyền phù ở màn đêm hạ, kéo dài đi ra ngoài mấy ngàn mét phạm vi, đầy trời cao tốc bay múa xoay tròn, như là mặt khác một tầng đang ở điên cuồng cuộn cuộn mây đen. Hắn vô pháp phân biệt cùng tư mã khác trận này quyết đấu rằng có bao lâu thời gian, Cảm giác thượng giống như là qua ngàn năm vạn năm giống nhau. Hai người thực lực không phân cao thấp, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp phân ra tháng bại tới, nhưng hắn một bên vướng bận hạ nhiên sự tình, vội vã chạy về chiều lầm căn cứ đi, lúc này đã thập phần nôn nóng bực bội. Bọn họ nơi địa phương khoảng cách Kim Toản Vương quan căn cứ có tương đương một khoảng cách, nhưng bởi vì là ở mấy ngàn mẹ trời cao trung, vẫn cứ có thể tình tưởng nhìn đến Kim Toản Vương quan căn cứ tình huống. Tư mã khác ở chặn lại triệu cảnh hành một lần công kích lúc sau, trong lúc vô y hướng kim toàn vương quan căn cứ phương hướng thoáng nhìn, lại phát hiện bên kia đang ở kịch liệt nhất trạng thái chiến đấu không biết khi nào đã ngừng. Căn cứ phía bắc tường thành bên ngoài, chính dậm dặm mà sắp hàng một tảng lớn một tảng lớn màu đen đám người, hiển nhiên đều là kim toàn vương quan quân đội, như là đang ở tiếp thu kiểm duyệt giống nhau. Còn có thể nhìn đến đại lượng pháo cùng chiếc xe, chỉnh tề mà đô ở đất chống thượng. Đây là có chuyện gì? Tư Mã Khác mày níu lại, còn không có tới kịp tiếp tục nhìn kỹ, liền này hơi hơi vừa phân tâm, tạm dừng 2 giây thời gian, triệu cảnh hành nghiệm động lực đã bay nhanh mà bao vây lại đây, hạn chế hắn toàn thân trên dưới đại bộ phận điện lưu lưu động. Tư Mã Khác huyền phù ở không trung tất cả đều là dựa vào điện lưu sinh ra từ lực, lần này đã không có đại bộ phận điện lưu, sức nổi không đủ, cả người tức khắc từ không trung rơi xuống đi xuống. Hắn hạ truy tốc độ biến đổi mau Niệm động lực vô pháp hoàn toàn đuổi kịp, điện lưu hạn chế liền tùy theo yếu bớt, rốt cuộc ở khoảng cách mặt đất chỉ có gần 10m thời điểm, miên cương ổn định thân hình đỉnh chỉ rơi xuống. Nhưng hạ truy quán tính vẫn cứ rất lớn, tư mã khác không có ở giữa không chung mạnh mẽ đi vào nghèo, mà là dứt khoát vững vàng mà rơi xuống phía dưới một mảnh hỗn độn cháy đen trên mặt đất. Vừa mới chuẩn bị lại lần nữa cất cánh, liền nhìn đến khoảng cách hắn cách đó không xa, có một người mặc hắc y hề bóng người. Bị giấu ở quần cuộn bùi mù trung, tựa hồ là đang theo hắn bên này chạy tới. Cứ việc mơ hồ không rõ, nhưng là người này ảnh, xem qua đi cực kỳ quen thuộc. Tư mã khác hai mắt lập tức hơi hơi mở to, nhưng hắn không có thời gian nhìn kỹ, bởi vì triệu cảnh hành lúc này đã theo sát sau đó đuổi theo xuống dưới, từ giữa không trung đối hắn nã một phát súng tinh xa đạn rầm Dầm! Một trùng hồng quang nô lên cao tản ra, vô số đỏ như máu thật nhỏ con điểm. Như là mưa to giống nhau từ không trung chút xuống xuống dưới, bao phủ tư mã khác chúng quanh. Tư mã khác ở tình quạng thượng ăn qua hai lần lớn nhất mệt, sớm đã có sở chuẩn bị, ở những cái đó tinh xa còn chưa rơi xuống hắn phụ cận thời điểm, vô số đạo rầm rạp điện lưu đã đón rơi xuống tinh xa cuốn đi lên. Tinh xa bản thân điểm nóng chảy cũng không cao, ở như vậy mấy ngàn độ C cực nóng dưới, tuyệt đại đa số đều khí hóa biến mất dư lại những cái đó cũng không đủ để đối hắn tạo thành bao lớn uy hiếp Cùng lúc đó, tư mã khác đột nhiên cảm giác vô số đạo sắc bén kình phong từ hắn sau lưng đánh lại Thẳng chiều hắn cái gãy mà đi Thân thể hắn ở tinh quạng ảnh hưởng hạ đã không có nhanh như vậy phản ứng tốc độ Biết mặt sau tới công kích phạm vi không nhỏ Tránh né chỉ sợ tránh né bất quá đi Đồng tử đống nhiên co rụt lại Vài đạo điện lưu từ phía sau nhảy khởi Trực tiếp đi chặn lại kia dây lát tức đến công kích Nhưng mà này cản lại lại căn bản không có tác dụng, hắn ngay sau đó vừa quay đầu lại, mới phát hiện chiều hắn bắn lại đây chính là vô số đạo không khí hình thành mũi tên nhọn, cứ việc ở điện lưu cực nóng dưới tác dụng, dòng khí có điều vặn vẹo cùng châm lại, nhưng chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều, vẫn cứ hoàn toàn có thể bắn thủng hắn. Phụt phụt, vài tiếng huyết nhục bị xuyên thấu thanh âm truyền đến, lại không phải đến từ chính trên người hắn. Tư ma khác đột nhiên mở to hai mắt. Thấy hắn phía trước không biết từ nơi nào phát ra tới một cái thân xuyên hắc ý đi cực kỳ quen thuộc tóc ngắn nữ tử thân ảnh, chính mở ra hai tay che ở hắn trước mặt. Kia vài đạo vốn dĩ có thể bắn trúng hắn dòng khí mũi tên nhọn, toàn bộ đều bắn tới nàng kia trên người, thẳng xuyên mà qua, ở trên người nàng khai ra mấy cái máu tươi vẩy ra huyết động tới. Người! Tư mã khắc đồng tử lập tức run rẩy lên. Nàng kia chậm rãi quay đầu lại. Nàng trên mặt cũng bị một đạo sắc bén dòng khí sẽ qua, trên má khai ra một đạo thâm có thể thấy được cốt thật dài khẩu tử, hồn cuộn mà da đỏ đầm máu tươi khoác mặt mà xuống, thảm thiết vô cùng. Nhưng là vẫn cứ có thể nhận ra, đó là một trương đường cong lưu loát hình dáng tuấn chỉnh khuôn mặt, hơi mỏng ngôi, đỉnh bật mũi, hai mắt hình dạng hẹp dài, một đôi thon dài lông mày giống như lợi kiếm giống nhau sắc bén. Cùng hình dung giống nhau nữ tử dung mạo tươi đẹp, vũ mị. Diễm lệ từ từ từ ngữ đều xả không thượng quan hệ, nhưng vẫn cứ vẫn có thể xem là một chương rất đẹp khuôn mặt. Từ du. Trước kia từ du. Nay trong nháy mắt, tư mã khác trên mặt huyết sắc biến mất hầu như không còn, trong đầu trống giống, toàn bộ thiên địa phản phất đều hóa thành một mảnh hư vô, chỉ còn lại có trước mắt kia trương nhuộm đầy máu tươi khuôn mặt. Cặp kia đồng trong mắt ánh mắt, đã không còn là gì vãng lạnh lùng, sắc bén cùng cao cao tại thượng. Mà là bay nhanh mà ảm đạm đi xuống Phai màu thành một mảnh đại biểu cho tử vong u ám không ánh sáng Trắng bệnh khuôn mặt cùng đỏ đậm máu tươi lẫn nhau làm nổi bật Hơn nữa kia mất đi sáng dọi hát ám trong mắt Thế nhưng mang theo một loại quỷ hồn giống nhau thê diễm cảm giác Không Tư mã khắc đồng tử đống nhiên co rụt lại Thân thể so đầu góc càng mau mà làm ra phản ứng Xông lên phía trước ôm lấy cái kia đang ở chậm rãi ngã xuống đi nữ tử Đụng phải đầy tay ấm áp máu tươi Nàng vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trong lòng ngực hắn, không có tiêu cự hai mắt lỗ trống mà nhìn phía trên, môi hơi hơi mà dường, tựa hồ mang theo một loại thực mở mịt biểu tình. Tư mã khác ôm nàng đôi tay kịch liệt mà run rẩy lên. Nàng! Nàng như thế nào sẽ? Sau đó, hắn thân mình cứng đờ, sở hữu động tắc đều dừng lại, chậm rãi túi đầu đi xuống nhìn lại. Hắn hạ bụng mặt bên, ở nữ tử tay phải buông xuống xuống dưới địa phương cắm một cây tinh tế đặc chế pha lê quảng, có điểm như là ống trích, nhưng là cấu tạo càng thêm tinh xảo. Một đầu tiêm một đầu đại, một mặt có một cái mang theo lò xo ít tông, trung gian là trống không, bên trong chất lỏng hiển nhiên là đã chạy tới thân thể hắn bên trong đi. Trong lòng ngực hắn đầy người máu tươi, như là đã chết đi nữ tử, đột nhiên cực kỳ linh hoạt mà một cái lấp mình, phảng phất một đôi du ngư từ cánh tay hắn gian tránh thoát ra tới, thối lui đến hắn đối diện. Kia huyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt động tác, căn bản không giống như là trên người mang theo bất luận cái gì thương bộ dáng. Ngay sau đó, nàng kia trương đường cong sạch sẽ lưu loát khuôn mặt, bắt đầu bay nhanh mà phát sinh biến hóa, vóc dáng cũng lập tức hướng lên trên cất cao mười mấy cm. Nữ tính phập phồng quyến rũ thân hình, biến thành nam tính thon dài mà lược hiện mảnh khảnh hình dáng. Một trương hoa quang tươi sáng diễm tuyệt thiên hạ dung nhan, mang theo cực hạn diễm lệ cùng phấn hoa, doanh doanh cởi chi gian muôn vạn phong hoa liễm diễm, tư mã tiên sinh, linh cười ngâm ngâm mà mở miệng, trong giọng nói mang theo hài hước hương vị, không cần ôm đến như vậy khẩn, ta chỉ thích nữ hải tử. vô pháp dùng lời nói mà hình dung được tư mã khác lúc này biểu tình, phẫn nộ, khiếp sợ, xấu hổ, vô số loại biểu tình đan chéo ở hắn trên mặt, đem sắc mặt của hắn biến thành một loại cổ quái đến không thể lại cổ quái nhan sắc, xuất sắc mặt ngủ Linh câu này trào phúng vừa thốt lên song, hắn rốt cuộc trong mắt lãnh quang bạo trướng, một cổ phản phất có thể hủy diệt thiên điệu lạnh leo sắc khí, ẩm ẩm chiều chung quanh khuyết tán khai đi. Vô số đạo tí tách vang lên điện lưu từ hắn quanh thân như là du xả giống nhau nhảy ra, hướng tới linh lao thẳng tới qua đi. Nhưng là này đó điện lưu thật nhỏ hơn nữa ánh sáng ảm đạm, như là không có gì sức lực giống nhau, cường độ đã xa xa không bằng hắn ngày thường phát ra ra tới điện lưu. Chỉ là này ngắn ngủn mấy mét khoảng cách, điện áp đều không đủ để đục lỗ không khí, thưa thất điện lưu chỉ tới đạt linh trước người 2 mét khoảng cách, liền biến mất ở không trung. Tư mã khác sắc mặt khe biến. Tư vừa rồi này đó điện lưu vọng lại trong ngáy mắt, hắn cũng đã cảm giác được không đúng. Hắn dị năng như là bị thứ gì dần dần phong bế giống nhau, tinh thần lực đang ở bay nhanh mà biến mất, chẳng sợ ngày thường cái loại này bình thường nhất điện lưu đều đã phát không ra. Mặt khác hai loại dị năng cũng vô pháp bình thường sử dụng. Cái loại cảm giác này, giống như là bình thường thân thể đột nhiên thiếu hụt một khối to, hơn nữa thiếu hụt địa phương còn ở trở nên càng ngày càng nhiều, nói không nên lời quái dị cũng khó chịu. Hắn biết này khẳng định là vừa mới chui vào hắn thân thể ống tiêm vấn đề. Có thể áp chế dị năng giả dị năng đồ vật tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng cũng không phải không có, hắc mộc chính là trong đó một loại. Có hắc mộc sinh trưởng địa phương. Trung quanh tương đối lớn một mảnh trong phạm vi dị năng giả đều không thể sử dụng dị năng. Kim Toàn Vương quan rất sớm liền biết điểm này, bên trong tuyệt đại đa số dị năng giả đều ăn qua hát mộc nhánh cây vỏ cây linh tinh, cũng bao gồm chính hắn. Hiện tại đối phương chỉ sợ là tìm được rồi hắc mộc bên ngoài đồ vật. A. từ mã khác tự dêu mà thấp thấp cười một tiếng. Này thật là hắn chung quá nhất buồn cười bấy dập. Từ du nguyên bản thân thể, hẳn là đã sớm ở hắc động bên trong bị hủy diệt. Nếu không nàng cũng sẽ không xuất hiện ở trương bình trên người. Hơn nữa, liền tính nàng không nghĩ hắn chết, cũng căn bản không có khả năng làm ra lấy thân thể của mình thế hắn ngăn trở công kích cầu huyết hy sinh. Này vốn là hắn hẳn là nhất rõ ràng bất quá sự tình. Nhưng mà, hắn thế mới biết, hắn thế nhưng cũng có mất đi tự hỏi năng lực, căn bản vô pháp bảo trì bình tĩnh một khắc. đương hắn nhìn đến nàng che ở chính mình trước người, toàn thân máu tươi vẩy ra trong nháy mắt kia Hắn đầu gốc vẫn là nháy mắt biến thành trống giống, không chút nghĩ ngợi mà liền xông lên phía trước. Bọn họ rõ ràng là không chết không ngừng thu địch, hắn cũng vẫn luôn là muốn sát nàng, vì cái gì ở hắn nhìn đến nàng vì hắn mà chết thời điểm, chẳng sợ này hiển nhiên chỉ là một hồi vớ vẩn diễn trò, hắn vẫn là sẽ có loại này phản ứng. Triệu cảnh hành lúc này cũng từ không trung bay xuống dưới, rơi xuống tư mã khác đối diện. Hắn ở cùng tư mã khác giao chiến thời điểm, cũng đã liên hệ linh chuẩn bị cấp tư mã khác hạ bộ. Không ai là không tồn tại nhược điểm, hạ nhiên là hắn duy nhất uy hiếp, từ du cũng là tư mã khác duy nhất uy hiếp, chỉ là này căn uy hiếp mặt ngoài nhìn qua, xa xa không giống hạ nhiên với hắn mà nói mẫn cảm như vậy cùng chân quý. Tư mã khác chính mình không chịu hướng chính mình thừa nhận điểm này, hoặc là nói hắn căn bản là không có tinh tường ý thức được một chút, cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có người lợi dụng từ du tới lửa hắn nay trung hợp vì cái này bấy dập sáng tạo tốt nhất điều kiện. Nhân thân thể phản ứng đầu tiên, ở tuyệt đại đa số thời điểm đều càng trung thực với cảm tính mà không phải lý tính. Cứ việc từ du xuất hiện cùng hy sinh là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng ở tư mã khác nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, hắn theo bản năng cảm tình vẫn là sẽ làm hắn mất đi bình tĩnh tự hỏi cùng phân biệt năng lực. Liên nay trong nháy mắt thời gian, đối bọn họ tới nói cũng đã là thật lớn cơ hội. Linh cấp tư mã khác giúp vào phản dị năng dược tề, là phía trước Trương Bình cung cấp chế tạo phương pháp, lấy hắc mộc làm chủ yếu nguyên liệu, hơn nữa mặt khác có chứa dị năng ức chế tính vật chất hợp thành ra tới. Lúc trước Trương Bình cùng Triều Lâm căn cứ nói giao dịch thời điểm, yêu cầu không thể thương tổn tư mã khác, nhưng cũng muốn bảo đảm tư mã khác không hề đối 12 căn cứ liên minh có uy hiếp tính, sau lại nàng liền cung cấp loại này phản dị năng dược tề phối phương. Nguyên bản chính là chuẩn bị dùng ở tư mã khác trên người. Phản dị năng dược tề hiệu quả so H1 bản thân càng thêm mãnh liệt, có thể vĩnh cửu tính mà hủy diệt dị năng sử dụng năng lực, cũng chính là đem dị năng giả biến thành người thường. Bởi vì H1 nguyên liệu thật sự quá hữu hạn, cũng chỉ chế tạo ra này một chi dược tề, cần thiết muốn ở cơ hội có lợi nhất thời điểm sử dụng. Cung cấp phản dị năng dược tề chế tạo phương pháp chính là từ du, sáng tạo cái này tốt nhất cơ hội cũng là từ du. Từ du đã từng thua ở tư mã khác trên tay, mà hiện giờ, tư mã khác cũng thua ở tay nàng thượng. Triệu cảnh hành rơi xuống mà tới, một câu vô nghĩa cũng không có nói, lập tức một đạo niệm động lực đối với tư mã khác thổi quét qua đi. Tư mã khác miễn cưỡng nương điện lưu từ lực, hướng nghiêng phía sau vội vàng thối lui một bước, nhưng điện lưu đại biên độ yếu bất dưới tình huống, tốc độ đã theo không kịp niệm động lực tốc độ. Trên người áo ngoài suy lạp một tiếng bị xé xuống một tảng lớn, phải cánh tay kéo kẹt một tiếng lệnh người sởn tóc gáy cốt cách vỡ vụ thành, cũng bị ninh thành một đoạn siêu siêu vẹo vẻ vẻo hình dạng. Phản dị năng dược tề hiệu quả cũng không phải dựng xào thấy bóng, muốn hoàn toàn phát huy tác dụng, cần thiết chờ thượng một đoạn thời gian. Nhưng là lấy hắn trước mắt loại thực lực này trình độ, triệu cảnh hành cùng linh tùy tiện cái nào người muốn giết hắn đều dư giả. Triệu cảnh hành phía trước đã bị tư mã khắc tránh được một lần. Hiện tại sao có thể dễ dàng buông tha cái này nổ cỏ tận gốc rất tốt cơ hội, không chút nào tạm dừng mà tiếp tục ra tay, nhưng là đúng lúc này, trên người hắn mang thông tin thiết bị tích tích mà vang lên. Vừa rồi hắn cùng tư mã khác thời điểm chiến đấu, thông tin thiết bị đã vang quá rất nhiều lần, chỉ là khi đó hắn đối với tư mã khác, chỉ cần thoáng một có sơ sẩy sơ suất chính là hôi phi yên diệt kết cục, lại lòng nóng như lửa đốt cũng không dám đi tiếp điện thoại. Lúc này vô tuyến điện lại lần nữa một vang lên tới, hắn tức khắc đem trước mắt sự tình vứt tới rồi sau đầu. Muốn sát tư mã khắc tuy rằng quan trọng, nhưng là cùng hạ nhiên trạng hướng so sánh với, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Triệu cảnh hành lập tức lấy ra thông tin thiết bị tới vừa thấy, quả nhiên là triệu lầm căn cứ bên kia điện báo, lại là hạ quân. Hắn một trái tim tức khắc huyền tới rồi cổ họng, run nhẹ nhẹ xuống tay, chuyển được điện thoại. Công tử! Ông nghe bên kia lập tức vang lên hạ quân cơ hồ sắp hỏng mất thanh âm, nói năng lộn sộn, ta đánh ngươi nhiều ít cái điện thoại ngươi đều không tiếp. Tỷ đã xảy ra chuyện. Hiện tại ở bệnh viện, suất huyết trở ra rất lợi hại, chỉ sợ là muốn sinh non. Tóm lại tình huống rất nguy hiểm. Ngươi chạy nhanh trở về. Hắn nói còn chưa dứt lời, triệu cảnh hành một phen ném xuống thông tin thiết bị, một tiếng vang nhỏ, hắn đã tại chỗ biến mất thân ảnh. Hạ quân thanh âm rất lớn. Linh ở triệu cảnh hành bên cạnh cũng nghe đến rõ ràng. Hắn không thể nháy mắt di động, liền lập tức từ không gian vật chứa bên trong dịch ra một trận phi hành khí, nhảy lên ghế điều khiển, phi hành khí hoanh mà một tiếng sông lên không chung, như là mũi tên rời dây cùng giống nhau hướng phủ không đảo phương hướng bay nhanh mà đi, trong nháy mắt cũng ở chân trời biến mất. Hai người đều không có lại đi để ý tới liền ở bọn họ đối diện tư ma khác. Một mảnh cháy đen hôn độn đất chống thượng, chỉ còn lại có tư mã khác một người đứng ở nơi đó, hơi hơi ngửa đầu, nhìn một mảnh cuồng phong gào thét mây đen quay cuồng nặng nề bầu trời đêm. Ở Triệu Cảnh Hành dừng tay tiếp điện thoại thời điểm, hắn vốn dĩ đã tính toán nhân cơ hội trước đào tẩu, kết quả ngay sau đó liền phát hiện căn bản không cần thiết trốn. Điện thoại kia đoan chỉ truyền đến một tin tức, kia hai người không nói hai lời, không chút do dự ném xuống hắn liền chạy trở về. Hắn ánh mắt xa xa mà dừng ở Triệu Cảnh Hành cùng Linh Biến mất địa phương. Ánh mắt đã không có đối với chính mình trước mắt tình trạng thất bại cùng tuyệt vọng cũng không có đối với có thể tìm được đường sống trong chỗ chết mừng thầm cùng may mắn chỉ có một loại nói không nên lời thê lương chi ý trường thiên thưa tớt khắp nơi hoang vắng hắn thân ảnh ở kia diện tích rộng lớn màu đen hoang gia thượng có vẻ vô cùng nhỏ bé cùng cô độc phảng phất này mấy vạn dãm mở mang bắt ngát đại địa thượng mấy ngàn năm dài lâu vô tận thời gian chung trước nay cũng chỉ có hắn một người khi nào. Hắn cũng sẽ vì một người khác sinh tử an nguy, buông trước mắt chẳng sợ lại chuyện quan trọng, không màng tất cả mà chạy trở về. Triệu cảnh hành thuấn di hồi triều lâm căn cứ, trực tiếp đem vị trí định tới rồi y tế chỗ khoa phụ sản bên ngoài trên hành lang. Nơi đó còn vây quanh không ít người, hắn mới vừa vừa xuất hiện ở hành lang, suýt nữa đụng phải chính vừa mới cắt đứt điện thoại hạ quân. Hạ quân vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, giống như là thấy cứu tinh giống nhau, chỉ kém không có nhào lên đi. Công tử, ngươi cuối cùng đã trở lại. Triệu cảnh hành bắt lấy đầu vai hắn, sắc mặt bạch đến như là ưu linh giống nhau, dừng ở hạ quân trên vai cái tay kia cũng là khớp xương trắng bệnh, không hề huyết sắc. nàng ở đâu. Ở sinh nở trong phòng mặt, lâm Muội Muội nói nàng muốn sinh non. Nhưng là tình huống thật không tốt, bởi vì nàng. Hạ quân nói tới đây, trong lòng một trận mãnh liệt đau đớn, ấy náy cùng tự trách chỉ một thoáng rung đi lên, này một câu ngạnh sinh sinh đoạn ở trong cổ họng không có thể nói đi xuống. Hạ nhiên có thai vốn dĩ vẫn luôn trạng hướng thực ổn định, cơ thể mẹ cùng ba cái thai nhi đều phát dục đến phi thường khỏe mạnh, tuy rằng nhiều bảo thai sinh non suất rất cao, nhưng lâm hàm chi phía trước nói qua lấy tình huống của nàng, bình thường mà đủ tháng sinh sản cũng là hoàn toàn có thể làm được. Chính là mắt thấy chiều lâm căn cứ nguy cơ đã qua đi, cố tình liền ra kêu một lần ngoài ý muốn. Lúc ấy bảo tạc sinh ra mãnh liệt sóng xung kích, Cũng đã đối hạ nhiên tử cung tạo thành nghiêm trọng va chạm cùng chấn động, hơn nữa hắn dưới tình thế cấp bách phát gục hạ nhiên kia va chạm một lần cũng không thể tránh né mà áp tới rồi nàng bụng. Bảy cái nhiều tháng hoài tam bảo thai bụng, nơi nào có thể chịu được như vậy liên tục lăn lộn, hạ nhiên đương trường liền xuất hiện xuất huyết nhiều, bị hắn đưa đến bệnh viện bên trong cấp cứu thời điểm, lâm hàm chi liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng khẳng định muốn sinh non. Lúc ấy hắn nên sớm một bước phát hiện cái kia đánh lén kim toàn vương quan binh lính, lúc ấy hắn liền không nên đáp ứng làm nàng thượng chiến trường, lúc ấy hắn nên sớm một bước mang theo nàng tiến vào phòng không công sự che chắn. Nay tất cả đều là hắn sai, là hắn quá vô năng quá vô dụng, không có bảo vệ tốt nàng. Hạ Nhiên bị tỉ mỉ chiếu cố bảy cái nhiều tháng, không có ra quá một chút sự tình, nhưng là vừa đến hắn nơi này, hắn liền hại nàng biến thành cái dạng này. Triệu Cảnh Hành nhíu mày, đang muốn tiếp tục truy vấn, sinh nở trong phòng mặt đột nhiên truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, tràn đầy cực độ đau đớn, đúng là hạ nhiên vọng lại. Triệu cảnh hành toàn thân bỗng nhiên run lên, trái tim giống như bị này hét thảm một tiếng gắt gao nắm lấy, đau đến liền hô hấp đều trong nháy mắt đình trệ. Hắn cũng bất chấp rất nhiều, lập tức lấy niệm động lực cho chính mình từ đầu đến chân làm một lần vô khuẩn xử lý, mở ra sinh nở thất môn vọt đi vào. Bên trong bác sĩ các hộ sĩ bị hắn khiếp sợ. Triệu cảnh hành không để ý đến bọn họ, trực tiếp vọt tới sản trước giường. Hạ nhiên nằm ở sản trên giường, toàn thân quần áo cùng tóc dài đều bị đổ mồ hôi ướt đấm, sắc mặt trắng bệnh, đôi tay gắt gao mà bắt lấy mép giường, đã đau đến thần trí mơ hồ. Vừa nhìn thấy triệu cảnh hành tiến vào, giống như là thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau, theo bản năng mà chiều hắn vươn một bàn tay, nhịn không được khóc kêu lên. Triệu cảnh hành, đau quá! Nàng ngày thường cho dù là ở Triệu Cảnh Hành trước mặt, cũng rất ít như vậy kêu lên đau đớn, nhưng nữ nhân sinh hải tử đau đớn là nhân loại sở hữu cảm giác đau bên trong cấp bậc tối cao một loại, nghe nói tương đương với 12 căn xương sườn đồng thời bị bẻ gãy, hơn nữa hạ nhiên trong bụng hoài vẫn là tam bảo thai, hiện tại vô pháp thuận lợi sinh sản, đau đớn càng sâu, căn bản là không thể chịu được được. Triệu Cảnh Hành đau lòng đến phảng phất hắn xương sườn cũng đang ở bị đồng thời bẻ gãy, bắt lấy hạ nhiên cái tay kia Chỉ cảm thấy tay nàng một mảnh lạnh băng, bàn tay chung tất cả đều là ướt dầm dề mồ hôi. Túi đầu vừa thấy, nàng hạ thân khăn trải giường thượng tất cả đều là máu tươi, lại một chút cũng không có hài tử muốn sinh ra dấu hiệu. Sao lại thế này? Hắn đông nhiên quay đầu lại, lạnh giọng hỏi chung quanh bác sĩ, nàng nếu không thể thuận sản, vì cái gì không làm mổ cung giải phẫu? Bởi vì mổ cung giải phẫu nguy hiểm lớn hơn nữa. Lâm Hàm Chi mồ hôi đầy đầu mà trả lời. Từ mặt khác căn cứ mời đến kia hai gã khoa phụ sản bác sĩ ở triều Lâm căn cứ gặp được không kích thời điểm vốn là tránh ở phòng không công sự che chắn bên trong, nhưng là kia một chỗ công sự che chắn bị tắt hủy, hai người đều mất tích, hiện tại đang ở phái người tìm kiếm giữa, còn không có tìm được. Chúng ta này mấy cái bác sĩ không có kinh nghiệm, lần trước Giang Ca giải phẫu có thể mẫu tử bình an đã là vận khí tốt nhất tình huống, nhiên tỷ tình huống so Giang Ca còn muốn không xong. Giải phẫu so tự nhiên sinh nở càng nguy hiểm, cho nên không thể. Hắn nói đến một nửa, phát hiện hạ nhiên tựa hồ đã sức cùng lực kiệt, không hề kêu thảm thiết, mà là mỏng manh mà thở hồn hện, nửa khai nửa hạp con mắt, một bộ như là sắp hôn mê quá khứ bộ dáng, kinh hại dưới vội vàng đem nàng đánh thức. Nhiên tỉ. Hạ nhiên. Không thể ngủ. Không thể ở ngay lúc này dừng lại, tiếp tục dùng sức. Hạ nhiên kịch liệt đau từng cơn rằng co vài tiếng đồng hồ. Thời gian dài đau đớn tra tấn hơn nữa mất máu quá nhiều, người cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Đã rất nhiều lần muốn hôn mê qua đi, lại bị chung quanh bác sĩ nhóm liều mạng đánh thức, đến lúc này thật là không có một chút sức lực. Bởi vì nhìn đến triệu cảnh hành tiến vào, nàng mới miễn cương đánh lên một chút tinh thần, nhưng điểm này tinh thần cũng chịu không nổi bao lâu thời gian tiêu hao. Trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen, chỉ có thể nhìn đến mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Trong chốc lát như là ở một mảnh đau đớn cùng hắc cá vực sâu trung trầm xuống, trong chốc lát lại như là khinh phiêu phiêu mà ở trên hư không trung thượng phù, phảng phất có vô số chỉ tay đang theo các phương hướng xé rách thân thể của nàng, đem nàng đẩy lại đây kéo qua đi, làm cho nàng lại đau lại vựng, mỏi mệt bất ham, chỉ nghĩ an tĩnh lại, hảo hảo mà ngủ một giấc. Tuy nhiên, đừng ngủ chịu cảnh hành gắt gao nắm hạ như tay, tâm loạn như ma, nói năng lộn xộn mà kêu nàng, đừng ngủ. Lại kiên trì một chút, lập tức thì tốt rồi. Hắn một túi đầu, đột nhiên kích động vạn phần mà hô lên. Ta nhìn đến bảo bảo đầu. Thiểu nhiên, bảo bảo đầu đã ra tới. Lại dùng điểm lực, lập tức là có thể nhìn thấy bảo bảo. Kỳ thật căn bản là không có việc này. Đây là hắn từ trong căn cứ một cái cụ bà lại nhảy bên trong nghe tới. Thai phụ ở thời gian dài khó sinh kiên trì không đi xuống thời điểm. Nói dối đã có thể nhìn đến thai nhi. Mỗi một cái mâu thân chỉ cần tưởng tượng đến nàng bảo bảo mắt thấy liền phải đi vào nhân thế, chẳng sợ lại đau lại mệt, cũng sẽ buộc phát ra không tưởng được lực lượng. Nay phương pháp quả nhiên hữu hiệu, hắn những lời này rơi xuống hạ, hạ nhiên tâm thần chấn động, từ trời đất u ám đau đớn chung đột nhiên tỉnh táo lại, cũng không biết từ đâu tới đây một cổ sức lực, cắn răng dùng một chút lực, chỉ cảm thấy hạ thân như là sẽ rách giống nhau đau đến mức tận cùng, có một đại đoàn ấm áp đổ vật tùy theo vỡ ra. Cái thứ nhất trẻ con ra tới, nhiệt độ ổn định dương chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hàm Chi nhanh chóng tiến lên tiếp nhận cái kia máu chảy đầm địa tiểu bảo bảo, chiều chung quanh các hộ sĩ hô một tiếng. Bảy cái nhiều tháng sinh ra trẻ con còn chưa đủ tháng, là sinh non nhi, cần thiết đặt ở nhiệt độ ổn định dương bên trong tiếp tục phát dục trưởng thành. Bởi vì nhiều bào thai sinh non suất rất cao, ở Lâm Hàm Chi cảm giác ra hạ nhiên hoài chính là tam bào thai lúc sau. Bệnh viện rất sớm liền chuẩn bị tốt cấp sinh non nhi nhiệt độ ổn định dương. Trẻ con tình huống tốt đẹp, là cái nam bảo bảo. Nhỏ nhỏ trẻ con toàn thân đều là màu tươi, nhăn rúm do một tiểu đoàn, hai tay là có thể phủng trong lòng bàn tay, cũng thấy không rõ bộ mặt linh tinh chi tiết. Các hộ sĩ lập tức đi cấp cái này bảo bảo làm rửa sạch công tác, bọc lên tã lót, bỏ vào nhiệt độ ổn định dương bên trong. Cố lên, tiếp tục dùng sức, còn có hai cái bảo bảo. Cái thứ nhất ra tới, mặt sau hai cái liền thuận lợi đến nhiều. Cái thứ hai cùng cái thứ nhất thời gian sinh ra chỉ kém 3 phút, vẫn là cái nam bảo bảo, cái thứ ba liền phải hơi chút muộn một chút, kém 8 phút, là nữ bảo bảo. Cái đầu ở ba cái bảo bảo bên trong nhưng thật ra lớn nhất, cho nên cũng nhất vãn ra tới. Lập tức ra tới ba cái sinh non trẻ con, sinh nở trong phòng mặt bác sĩ hộ sĩ tức khắc vội thành một đoàn, kiểm tra kiểm tra, rửa sạch rửa sạch. Ba cái bảo bảo tuy rằng đều chỉ có bảy cái nhiều tháng, nhưng ở sinh non nhi bên trong còn tính khỏe mạnh, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, chỉ cần ở dương giữ nhiệt bên trong hảo hảo mà dưỡng, về sau cùng đủ tháng trẻ con cũng sẽ không có bao lớn khác nhau. Lập tức nhi nữ song toàn, này vốn nên là đủ để cho một cái vừa mới thăng cấp vì ba ba nam nhân mừng rỡ như điên sự tình, nhưng triệu cảnh hành cũng không có đi xem kia ba con ngày nào đó mong đêm mong mà đợi hơn sáu tháng tiểu bao tử. Chỉ là mày níu chặt mà nhìn sẵn trên giường hạ nhiên. Ba cái bảo bảo đều sinh ra lúc sau, hạ nhiên hạ thân còn đang không ngừng mà trào ra máu tươi, suất huyết lượng thậm chí còn có càng lúc càng lớn xu thế. Lâm hàm chi cũng lập tức liền chú ý tới, sắc mặt khẽ biến. Vẫn là xuất hiện rong huyết sau khi sinh. hắn chạy nhanh bắt đầu xuống tay cấp hạ nhiên cầm máu, một bên mát xa nàng bụng tử cung vị trí chỗ, một bên làm người chuẩn bị cung xúc dự vật, lập tức đi kho máu lấy huyết. Xuất huyết lượng quá lớn, yêu cầu truyền máu. Hạ nhiên nhóm máu là hy hữu nhóm máu, dơ thơ âm tính, tức thông thường sở xương gấu trúc huyết. Loại này nhóm máu ở rất nhiều tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong thường xuyên làm tạt máu chó nguyên tố chi nhất, nhưng nó kỳ thật cũng không có hiếm thấy đến giống gấu trúc giống nhau trình độ thượng. Ở hoa hạ đại đa số dân tộc bên trong, tỷ lệ ước chừng là 0.3%, cũng chính là 1.000 cá nhân bên trong giống nhau sẽ xuất hiện ba cái. Vì để ngừa vận nhất, khoảng thời gian trước triệu cảnh hành liền ở liên minh các trong căn cứ mặt tìm ra không ít giờ hờ âm tính huyết người, chuyên môn vì hạ nhiên thành lập một cái dự phòng tiểu kho máu, gửi ở y tế chỗ kho máu bên trong. Kho máu ở y tế đại lâu một chỗ khác, một chỗ khoảng cách đại lâu khá xa váy trong phòng mặt, hai gã hộ sĩ vội vàng chạy tới kho máu đi lấy huyết. do huyết sau khi sinh là sản phụ tử vong chính yếu nguyên nhân chi nhất, ở hoa hạ phần trăm càng là ở thủ vị. Trăm ngàn năm tới cướp đi không biết nhiều ít nữ tử tánh mạng. Cổ đại nữ tử ở hậu sản máu chảy không ngừng, gần nhất không có hữu hiệu cầm máu thi thố, thứ hai lại không có bại huyết bổ sung, trên cơ bản đều là bị phán tử hình. Ở chữa bệnh điều kiện hoàn thiện hiện đại, hậu sản xuất huyết tỷ lệ tử vong đã đại đại rơi trầm lại, nhưng là tới rồi vật chất cùng nhân lực tương đối thiếu thốn mặt thế bên trong, này lại thành một đạo hung hiểm quỷ môn quan. Hạ nhiên xuất huyết thế tới mãnh liệt. Chỉ dựa vào mát xa vô pháp hoàn toàn ngừng, xúc cung dược vật khởi hiệu lại còn cần một đoạn thời gian. sản trên giường cùng trên mặt đất lưu được đến chỗ đều là máu tươi, một mảnh trói mắt vô cùng đỏ tươi, suất huyết lượng đạt tới ít nhất 1.000 mL, đã ở thập phần nguy hiểm làm bán thời gian khắc trạng thái. Lại không thua huyết nói, chờ đến dược vật khởi hiệu cầm máu, nàng toàn thân huyết chỉ sợ đều đến lưu làm. Như thế nào đi lâu như vậy? Từ sinh nở thất đến kho máu nhiều nhất cũng liền 5 phút, hơn nữa lấy huyết thời gian, qua lại 10 phút vậy là đủ rồi. Lâm hàm chi làm mặt khác hộ sĩ trước cấp hạ nhiên truyền dịch, chính mình đang muốn gọi điện thoại đi thuốc dục hỏi, sinh nở trong phòng mặt điện thoại trước vang lên. Lâm bác sĩ, không hảo, mịt rồ phồn bên kia truyền đến hộ sĩ kinh hoàng thanh âm, kho máu trên lầu bị đạn lạc tạc hủy hoại một tầng lớn, hai tầng lâu sập xuống dưới, đem toàn bộ kho máu đều trôn ở. Chúng ta hiện tại tìm không thấy giờ hờ nhóm máu gửi địa phương. Thình lập tức phái người lại đây khai quật. Lâm hàm chi sắc mặt đột biến, triệu cảnh hành ở bên cạnh cũng nghe tới rồi, sắc mặt nháy mắt càng trắng bài phần, đứng dậy liền phải chạy tới kho máu bên kia, góc áo lại bị hạ nhiên một bàn tay suy yếu mà kéo lại. Đừng đi hạ nhiên kiệt lực mà miễn cưỡng nửa mở con mắt, một trương không có nửa điểm huyết sắc khuôn mặt so sản trên giường khăn trải giường còn muốn tái nhận. Thanh âm mỏng manh đến nghe không rõ, cơ hồ chính là hơi thở mong manh, bồi ta. Bởi vì mất máu quá nhiều, nàng vóng mặt thượng xuất hiện một tảng lớn một tảng lớn đỏ như máu còn sáng, trước mắt trừ bỏ hắc ám chính là đỏ tươi, càng thêm cái gì đều thấy không rõ. Toàn thân cực độ mà rét lạnh, trời đất quay cuồng, khắp người không có một chút ít sức lực, như là ở một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám băng nguyên bên trong trầm trầm phụ phụ. Biết chính mình ba cái bảo bảo đều bình an sinh ra. Vừa mới ở đau từng cơn chung chống đỡ nàng bảo trì thanh tỉnh ý chí lực, lập tức liền khống chế không được mà tiêu tán đi hơn phân nửa. Nàng hiện tại so vừa rồi càng thêm mỏi mệnh bất ham, càng muốn liền như vậy một giấc ngủ qua đi, chỉ là giữ lại kia cuối cùng một đường trong ý thức biết, nếu nàng hiện tại thật sự ngủ qua đi, rất có khả năng không bao giờ sẽ tỉnh. Cho nên nàng gắt gao mà nắm lấy triệu cảnh hành kia một mảnh góp gáo, bắt lấy kia phiến hư vô hôn đột vực sâu chung duy nhất liên hệ không cho hắn rời đi. Triệu Cảnh Hành vốn là tưởng tự mình đi kho máu, lúc này bị Hạ Nhiên lôi kéo, cũng không dám rời đi nàng, sợ hắn vừa đi, nàng đã không có tinh thần cây trụ liền sẽ tăng không đi xuống, chỉ có thể ngồi trở lại đến sàn mép giường, gắt gao nắm Hạ Nhiên đôi tay, ở nàng bên thai không ngừng mà kêu nàng. Hảo, ta không đi, ta ở chỗ này bồi người, nhưng là ngươi nhất định phải tỉnh, ngàn vạn không thể ngủ qua đi. Kho máu bên kia bị sập xuống dưới kiến trúc hoàn toàn vùi lấp, đã phái một đám người qua đi, ở phế tích bên trong khai quật tìm kiếm. Nhưng liền tính tìm được, những cái đó huyết cũng rất có thể đã lộ ra hoặc là bị ô nhiễm, có thể hay không dùng vẫn là một vấn đề. Hiện tại lại đi tìm giờ hờ nhóm máu người tới hiến máu căn bản là không kịp, ở đây người chỉ có hạ quân làm hạ nhiên song bảo thai đệ đệ, nhóm máu cùng nàng giống nhau. Vừa được biết hạ nhiên tình huống. Hắn không chút do dự liền tiến vào chiều 500ml huyết, lập tức bại bởi hạ nhiên. Có này 500ml cứu mạng huyết, hạ nhiên mới miễn cưỡng từ quỷ môn quan tạm thời thu hồi nửa cái chân, nhưng nàng mất máu lượng thật sự là quá lớn, hơn nữa tử cung còn ở vẫn luôn xuất huyết, 500ml huyết căn bản là bổ khuyết không thượng bỏ sót. Không quá vài phút, nàng bởi vì lần này truyền máu mà thật vất vả có một chút huyết sắc khuôn mặt, lại lại lần nữa trở nên tái nhật lên. Lúc này rốt cuộc rốt cuộc chống đỡ không đi xuống, vô luận triệu cảnh hành như thế nào kêu nàng, nàng vẫn là dần dần mà lâm vào hôn mê. Hạ quân thua nữa 300ml huyết cho nàng, cũng cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Hạ nhiên hiện tại giống như là một cái lẩu đế bình nước giống nhau, mặt trên một bên ở chuyên máu, phía dưới một bên liền ở đổ máu. Cứ việc xuất huyết tốc độ ở dược hiệu dưới tác dụng đang ở dần dần thả trưởng, nhưng mất máu lượng vẫn là chí mạng lại cho nàng thua 300 bà trăm Hạ quân liên tục chịu hai lần huyết, chỉnh trương khuôn mặt cũng tức khắc tái nhận đi xuống, đầu váng mắt hoa, đã vô pháp đứng vững, chỉ có thể nửa dựa vào trên vách tường. Nhưng hắn xem hạ nhiên bộ dáng kia xem đến lòng nóng như lửa đốt, còn muốn tiếp tục rút máu cho nàng, bị lâm hàm chi ngăn cản, ngươi cấp tính mất máu 800ml đã là cực hạ, lại tiếp tục chịu đi xuống, trước bởi vì mất máu quá nhiều mà chết người liền sẽ là ngươi kia nàng làm sao bây giờ? Hạ quân kêu lên, nàng đã sắp căng không nổi nữa. Lâm hàm chi cũng là đau đầu không thôi. Hạ nhiên hiện tại thật là nguy ở khoảnh khắc, nhưng hạ quân lại tiếp tục rút máu nói đồng dạng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Liền tính hạ quân tự nguyện, hắn làm bọn họ hai người bằng hưu cùng một cái chữa bệnh công tác giả. Sao có thể sẽ cho phép lấy một người tánh mạng đi đổi một người khác tánh mạng? Hạ quân không lại để ý tới lâm hàm chi ngăn trở. Đi lên liền phải chính mình cho chính mình rút máu, nhưng vừa mới bước ra một bước, trước mắt chính là đột nhiên tôi sầm, ngã quỵ đi xuống. Cái thứ nhất cấp tính mất máu lâm nguy người bệnh còn không có thoát ly hiểm cảnh, kết quả hiện tại lại xuất hiện cái thứ hai, bệnh viện bên trong càng là loạn thành một đoàn. Kho máu bên kia đã tụ tập một đám người đang ở phế tích bên trong tìm kiếm, chỉ kém không đem kia một mảnh địa phương đào ba thước đất mà lật qua tới. Kho lạnh trung chứa đựng huyết túi. Tuyệt đại bộ phận đều ở tầng lầu sập thời điểm bị áp hư, phế tích chung nơi nơi đều là chảy ra máu tươi. Từ tình huống này tới xem, những cái đó giữ dở hờ âm tính huyết có thể hoàn hảo bảo tồn xuống dưới khả năng tính cũng cực kỳ bé nhỏ. Chiều lâm căn cứ toàn bộ y ghề tới chỗ, ở vào sinh tử bên cạnh một mảnh nguy cấp không khí chung, ai cũng không đi để ý tới bên ngoài sự tình. Lúc này, từ trên chiến trường bay trở về chi viện kia 50 giá chiến đấu cơ đã đem Kim Toản Vương quan không quân tất cả tiêu diệt. Kim Toản Vương quan căn cứ bên kia đầu hàng cũng đã tiếp cận kết thúc. Liên minh quân đội đoạt lại Kim Toản Vương quan quân đội nộp lên toàn bộ quân sự vũ khí, tiến vào Kim Toản Vương quan căn cứ, tiếp quản bên trong các hệ thống, bao gồm trong căn cứ mặt chứa đựng sở hữu vật tư. Đầu hàng Kim Toản Vương quan quân đội cùng với quan viên đều bị tạm thời khống chế lên, lúc sau lại căn cứ tình huống làm xử lý. Trong căn cứ mặt dân chúng bình thường nhưng thật ra không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, liên minh quân đội chỉ là lệnh cưỡng chế dân chúng giao ra trong nhà tư tàng trọng hình vũ khí, phái một bộ phận phân đội đóng tại căn cứ các nơi, duy trì trật tự, cũng không có quá nhiều mà đi khó xử này đó bình dân. Toàn bộ kim toàn vương quan căn cứ liền như vậy không thể hiểu được nhưng lại không cần tốn nhiều sức mà rơi vào rồi liên minh quân đội trong tay. Kim toàn vương quan vì cái gì sẽ đột nhiên đầu hàng? Chỉ có lúc ấy cùng Lạc Tinh Lan cùng nhau ở chỉ huy trung tâm những cái đó quan quân bọn lính biết nguyên nhân. Lạc Tinh Lan cũng không có yêu cầu bọn họ bảo mật, nhưng bọn hắn đảo cũng biết nặng nhẹ đúng mực, thức ăn ý mà cũng không có nói đi ra ngoài. Bởi vì lúc ấy phát sinh sự tình thật sự là quá quỷ dị, hiện tại cục diện chưa hoàn toàn ổn định xuống dưới, truyền khai loại này tin tức không có gì chỗ tốt. Liên minh quân đội tạm thời còn muốn lưu tại Kim Toản Vương quan căn cứ. Lạc Tinh Lan ở bước đầu xử lý xong đầu hàng công việc lúc sau, liên hệ triều lâm căn cứ bên kia dò hỏi tình huống, lúc này mới biết được hạ nhiên đã bởi vì sinh non mà vào bệnh viện. Hán lập tức gọi điện thoại cấp lâm Hàm chi, không có người tiếp, đánh cấp hạ quân cũng không ai tiếp, mãi cho đến Giang Hồng Hoa mới tiếp. Ông nghe bên kia truyền tới ồn ào thanh âm, Giang Hồng Hoa tựa hồn là đang ở vội, một bộ sức đầu mẻ chán vội và ngữ khí, ngồi sao nhỏ. Xin lỗi. Ta hiện tại không có không cùng ngươi nói chuyện, tiểu nhiên nhiên bởi vì rong huyết sau khi sinh, hiện tại đã ở đe dọa trạng thái, cố tình bệnh viện kho máu còn sợ, không có huyết có thể thua. Chúng ta đều ở phế tích bên này tìm huyết, chứ không nói chuyện với ngươi nữa. Ngay sau đó liền treo điện thoại. Lạc tinh lan sắc mặt đột biến, lại gọi điện thoại cấp chiều lầm căn cư y tế chố khoa phụ sản. Bên tiêu bác sĩ hộ sĩ tử hồ đều vội đến muốn chết, tiếp điện thoại hộ sĩ chỉ qua loa nói một câu. Là, căn cứ trường hiện tại tình huống thực nguy cấp. Sau đó bên kia lại vang lên một thanh âm, tiểu lưu, lại đi tiếp nước gấm lại đây. Người bệnh tay chân càng ngày càng lạnh. Thực xin lỗi. Cái kia hộ sĩ vội vàng ném xuống ba chữ liền đem điện thoại lực hạ, tựa hồ là không có đem mịt rổ phổn khấu hảo, bên kia còn đang không ngừng mà chuyển đến thanh âm. Mạch đập, tâm suất, nhiệt độ cơ thể cùng huyết áp còn tại hạ hàng. Kho máu bên kia vẫn là cái gì cũng chưa tìm được. Ông trời, này làm sao bây giờ? Chẳng sợ một túi cũng hảo a? Hạ tiên sinh, lâm bác sĩ nói qua ngài không thể lại rút máu. Tính, tiểu lý, tiểu quách, các người hai cái đem hắn mang đi. Tìm cái phòng bệnh khóa lên. Cảnh báo. Sinh mệnh triệu chứng tới nguy cấp giá trị. Người bệnh không có hô hấp. Ống nghe bên kia loạn thành một đống, nơi nơi đều là kinh hoàng thất thô tiếng gào có bên trong còn mang theo khóc nước nở. Lạc tinh lan không có lại nghe đi xuống, treo lên điện thoại. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra hạ nhiên kia trương tràn ngập anh khí cùng linh khí Mỹ lệ khuôn mặt. Nàng vui vẻ bộ dáng, bi thương bộ dáng, dáng vẻ phân nộ, khi còn nhỏ cuốn lấy chính mình mang nàng đi chơi khi đáng yêu bộ dáng. Thiếu nữ thời đại tràn ngập thanh xuân sức sống bộ dáng, ở mặt thế trưởng thành lên khi cường đại bình tĩnh bộ dáng trưởng quản toàn bộ căn cứ thời vận chủ màn chướng bộ dáng. Bao nhiêu năm rồi, nhất tân nhất thiếu, rõ ràng trước mắt. Sau đó, hắn mở bừng mắt, hai mắt hơi hơi co rụt lại. Thiên là một mảnh hư vô hắc ám, mà cũng là một mảnh hư vô hắc ám, tại đây trong bóng đêm là thâm nhập cốt tủy rét lạnh. Cái loại này lãnh, giống như là vũ trụ sơ khai là lúc, trong thiên địa một mảnh vạn vật không sinh hoang vu, lạnh đến tựa hồ có thể đông lại hết thể vật thể, diệt sạch hết thể sinh cơ. Hạ nhiên cả người liền phiêu phù ở này phiến hư vô rét lạnh trong bóng tối. Nàng ý thức phảng phất đã thoát ly ra thân thể ở ngoài, có thể nhìn đến kia phiến vô biên vô tận trong bóng đêm, có một tầng quỷ dị màu xám trắng hàn băng, phiếm dày đặc khí lạnh, đang ở khách rầm rầm mà chiều nàng vây quanh lại đây, dần dần mà lan tràn thượng thân thể của nàng. Nàng liên như vậy nhìn chính mình thân thể bị kia tầng hàn băng một chút mà bao trùm, nơi đi đến rút đi sắc thái, biến thành di ảnh giống nhau hắc bạch khuyến hướng cảm xúc cũng trở nên như là khắc băng quỷ dị, lạnh leo mà tử khí chầm chầm. Lớp băng tử tứ chi bắt đầu, hướng nàng thân thể thượng dần dần khuyết tán đi lên, thực mau liền đông lại tới rồi nàng ngũ tạng lục phủ. Hạ nhiên thực sốt ruột, bởi vì nàng có một loại cảm giác, tầng này sám trắng hàn băng một khi đông lại đến nàng trái tim vị trí, nàng sẽ chết. Nhưng nàng ý thức đã bay tới thân thể ở ngoài, hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Lớp băng đã đông lại nàng tuyệt đại bộ phận thân hình, mắt thấy liền phải tới trái tim, hạ nhiên đột nhiên cảm giác trái tim chỗ một trận cực độ thấu xương rét lạnh, cái loại này rét lạnh so thân thể bị đông lại rét lạnh còn muốn lãnh thượng gấp trăm lần ngàn lần, như là đâm thẳng nhập linh hồn của nàng chỗ sâu trong, tức khắc làm nàng toàn thân không chế không được mà run rẩy lên. Nàng trái tim cũng bị đông cứng, nàng đã chết, nhưng là tựa hồ cũng không có, chân chính tử vong. Hẳn là cái gì cũng không biết, ngay cả này đó ảo giác đều sẽ không có, mà nàng cảm giác cũng không có biến mất. Hạ nhiên gian nan mà nhìn về phía chính mình trái tim vị trí. Ở cái này sống hay chết chi gian hư ảo trong thế giới, hết thể đều trở nên không thể tưởng tượng. Lúc này nàng lồng ngực như là toàn trong suốt giống nhau, có thể giành mạnh mà thấy bên trong trái tim. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng trái tim cũng không có bị cái loại này sám trắng hàn băng đông lại lên. Còn trên mặt đất nhảy lên, bắt đầu thời điểm suy yếu thông thả, thực mau liền trở nên cường hưu lực lên. Nhưng là cái loại này nhảy lên cảm giác có chút kỳ quái, dùng ngôn ngữ rất khó hình dung, giống như là có mặt khác một loại lực lượng đang ở khống chế nó nhảy lên. Cái loại này so hàn băng lạnh hơn cảm giác, vẫn cứ dừng lại ở nàng trái tim thượng. Nhưng mà hạ nhiên càng thêm kinh ngạc phát hiện, trái tim trung quanh ngưng kết sám trắng lớp băng thế nhưng bắt đầu ra bên ngoài một chút mà hòa tan, như là trời đông giá rét đóng băng lớp băng gặp đầu xuân dòng nước ấm. Nàng thân thể dần dần mà tuyết tan, từ cái loại này xám trắng khắc băng giống nhau tử khí dậy đặc quái dị khuynh hướng cảm xúc, khôi phục thành tươi sống hơn nữa có sắc thái có sinh cơ trạng thái, như là từ tử vong trong phong ấn một chút thức tỉnh, một lần nữa trở lại cái này người sống thế giới. Trừ bỏ rét lạnh bên ngoài, nàng cũng có càng ngày càng nhiều cảm giác, Không hề là phiêu phủ ở một mảnh hư vô hỗn độn bên trong. Kia phiến hắc cám lạnh băng hư không, tựa hồ đang ở chậm rãi xuất hiện cái khe, rách nát sụt xuống, xuống, càng ngày càng nhiều mà thấu tiên cái này hư ảo thế giới bên ngoài ánh sáng cùng thanh âm. Thiểu nhiên, thiểu nhiên, có người ở thế giới này bên ngoài kêu nàng. Là nàng quen thuộc nhất âm sắc, lại nghẹn ngào đến lợi hại, mang theo lại bi lại hỉ nghẹn nào, vẫn luôn kêu, vẫn luôn kêu. Hạ Nhiên thoát ly ra thân thể phiêu phù ở ngoại ý thức, rốt cuộc có có thể khống chế thân thể năng lực, tích tụ khởi sở hữu sức lực, thật vất vả mới làm mí mắt hơi hơi mở một cái phùng. Ánh mắt đầu tiên thấy, chính là một mảnh lập lòe thủy quang. Người tỉnh, con hảo. người rốt cuộc tỉnh. Kia phiến thủy quang động lên, cái kia thanh âm vốn dĩ chỉ là ở nhẹ nào, hiện tại lập tức liền biến thành hỉ cực mà khóc nước nở thanh. Hạ Nhiên cảm giác được trên mặt ướt dầm dề. Thừa hồ có giọt nước liên tiếp mà rơi xuống, sau đó liền có hai chỉ ấm áp tay, mang theo kịch liệt run rẩy, thật cẩn thận phùng ở nàng gương mặt, như là phùng một kiện mất mà tìm lại tuyệt thế chân bảo. Hạ nhiên chớp trước mắt, trước mắt cảnh tượng dần dần rõ ràng lên, là một trương chảy đầy nước mắt khuôn mặt. Triệu cảnh hành, nàng cố hết sức mà hé miệng môi, môi cũng không phải làm, hiện nhiên là có người vẫn luôn tự cấp nàng vì thủy ướt át, nhưng thật sự là suy yếu vô lực. Một chút thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể dùng khẩu hình nói chuyện. Là ta, người rốt cuộc tỉnh. Triệu cảnh hành nước mắt càng thêm vô pháp không chế mà chạy xuống tới, nhịn không được ở hạ nhiên vẫn cứ tái nhận trên môi in lại một nụ hôn, rơi xuống nàng đầy mặt nước mắt. Đừng khóc. Hạ nhiên trước kia nhiều nhất là nhìn thấy triệu cảnh hành hồng xem quá không, đây là lần đầu tiên thấy hắn chân chính mà rơi lệ, lại còn có rơi vào như vậy hung, tức khắc một trận đau lòng. Theo bản năng mà tưởng ngâng lên tay đi thế hắn lao nước mắt, mu bàn tay thượng lại bị xả đến đau xót. Đừng lúc nhích. Triệu cảnh hành vội và ngăn lại nàng, người trên tay còn tiếp theo ống tiêm. Hạ nhiên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến bệnh của nàng mép dường treo truyền dịch bình cùng huyết túi, đang cùng với khi truyền máu cùng truyền dịch, bên cạnh còn bị vài cái chờ đợi truyền máu huyết túi. Đầu vẫn là bởi vì suy yếu mà có chút hôn hôn trầm chầm, chầm, ở vào giữa không trung bạch trạng thái. Hạ Nhiên cố hết sức mà suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới mất máu quá nhiều hôn mê qua đi phía trước sự tình tìm được giờ hờ kho máu triệu cảnh hành buốt ve một chút nàng tóc gật gật đầu ở kho máu phế tích bên trong đào ra một túi đóng gói hoàn hảo giờ hờ huyết sau lại lại tìm được rồi hai cái giờ hờ nhóm máu hiến máu giả hiện tại huyết nguyên sung túc đã không có việc gì cứ việc Hạ Nhiên hiện tại đã thoát ly nguy hiểm. Nhưng hắn vừa nhớ tới lúc ấy kia khắc cốt khắc sâu trong lòng đáng sợ trải qua, vẫn là lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ không thôi. Hạ Nhân ở lâm vào mất máu tính cơn sốc lúc sau, sinh mệnh triệu chứng liền bắt đầu kịch liệt giảm xuống, nhanh chóng tới rồi nguy cấp giá trị dưới, tim đập, mạch đập cùng hô hấp đều một lần tiếp cận đình chỉ, điện tâm đồ mặt trên chỉ có cực kỳ mỏng manh hình sóng, tùy thời đều có khả năng hoàn toàn trở thành một cái thẳng tắp. Cứu giúp không có hiệu quả. Toàn bộ bệnh viện người bó tay không biện pháp, tới rồi hiện tại loại này đã cung cấp với tử vong cuối cùng hấp hối trạng thái, cho dù có truyền máu bổ sung cũng đã không còn kịp rồi. Triệu cảnh hành hiện tại vô pháp đi hồi tưởng lúc ấy chính mình là một loại cảm giác như thế nào, cũng căn bản không dám đi hồi tưởng. Hắn chưa từng có trải qua quá như vậy thấu triệt nội tâm cực độ đau đớn. Trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không rõ, chỉ biết toàn bộ thiên địa đều là một mảnh hát ám. Thế giới phản phất ở hắn trước mặt từng khối mà sụp xuống xuống dưới, sụp thành một mảnh máu chảy đầm địa phê tích, đem hết thể đều vùi lấp ở dưới. Từ khi đó đến bây giờ, đều đã qua đi 2-3 tiếng đồng hồ, còn có thể cảm giác được hắn ngực chỗ không có hoàn toàn tiêu tán đi đau đớn. Nhưng mà, ở tất cả mọi người đã tuyệt vọng thời điểm, không hề nguyên nhân mà, hạ nhân điện tâm đổ đột nhiên liền bắt đầu dao động lên. Mọi người vốn đang tưởng dụng cụ ra trục trặc nhưng điện tâm đồ hình sóng biến hóa thực rõ ràng, từ bắt đầu khi mỏng manh thông thả, đến mặt sau càng ngày càng hữu lực, càng ngày càng có sinh cơ, không có khả năng là trục chặt tạo thành hiệu quả. Hơn nữa, trừ bỏ tâm suất ở ngoài, hạ nhiên mặt khác sinh mệnh triệu chứng cũng đều ở nhanh chóng khôi phục giữa, tuy rằng còn không có đạt tới bình thường trình độ, nhưng đã thoát ly trí mạng nguy cấp giá trị. Vừa rồi cái loại này kề bên tử vong lâm nguy trạng thái. Lập tức liền không thể hiểu được mà biến mất, không có bất luận cái gì nguyên nhân. Thật giống như có một loại siêu việt tự nhiên lực lượng, ngạnh sinh sinh mà đem nàng hạ nhiên từ tử thần trong tay đoạt lại, từ minh giới đưa về nhân gian. Lúc ấy sở hữu bác sĩ đều sợ ngây người. Bởi vì này thật sự quá mức không thể tưởng tượng, quả thực tương đương với một cái đã chết đi người đột nhiên sống lại đây, y học thượng căn bản chính là vô pháp giải thích sự tình. Mặc dù là lại có cái gì ý chí lực sáng tạo sinh mệnh kỳ tích, nhiều nhất cũng chính là có thể làm hạ nhiên lại kiên trì một đoạn thời gian, mà không có khả năng như vậy ly kỳ mà đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Hoang mang về hoang mang, đột nhiên xuất hiện như vậy biến chuyển, ý y tế xứ sở có người tự nhiên là nắm chặt cái này thần tích giống nhau cơ hội, lại lần nữa nếm thử đối hạ nhiên tiến hành cứu rút. Bọn họ cũng không có bạch cao hứng một hồi, này lúc sau. Hết thể liền hướng tới càng ngày càng thuận lợi phương hướng phát triển. Đầu tiên là kho máu phế tích bên trong rốt cuộc phát hiện một túi may mắn thoát nạn giờ hờ huyết, lập tức bị đưa tới phòng bệnh, giải hạ nhiên lửa xém lông mày. Sau đó lại trùng hợp ở trong căn cứ mặt tìm được hai gạn hờ âm tính nhóm máu người, từng người hiến 300ml huyết, thêm lên đã cũng đủ bổ túc hạ nhiên sở sói mòn huyết lượng. Hạ nhiên suất huyết đã bị ngừng, hiện tại có truyền máu bổ sung. Sẽ không lại có cái gì trở ngại, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng là được. Chỉ qua hơn 2 giờ, nàng liền từ hôn mê trạng thái trung thuận lợi tỉnh lại. Làm đẳng cấp cao dị năng giả, thân thể cường độ so người bình thường càng cao, thời gian dài mất máu may mắn cũng không có đối nào bộ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hạ nhiên nghe xong triệu cảnh hành tự thuật, đồng dạng là một đầu mở mịt Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Khẳng định cùng ý chí lực không có nửa mao tiền quan hệ, bởi vì khi đó nàng người đều ở vào hôn mê trạng thái, chỉ có phiêu phủ ở hư ảo trong thế giới mà không thể được xưng là ý thức ý thức, cái gì cầu sinh ý chí, cảm tình vững bận, chưa hoàn thành chấp niệm, có lại nhiều nàng cũng không cảm giác được. Người chủ quan ý niệm trung quy không thể thoát ly với khách quan mà tồn tại, những cái đó tâm linh canh gà bên trong các loại sinh mệnh kỳ tích, cũng là cần phải có điều kiện nhất định mới có thể xuất hiện. Duy nhất có điểm manh mối chính là nàng trái tim vị trí đột nhiên xuất hiện cái loại này quái dị cực độ rét lạnh. Hiện tại nàng thanh tỉnh lại đây, cái loại này rét lạnh cũng không có biến mất, nhưng cũng không giống ở ảo giác trong thế giới như vậy mãnh liệt. Chỉ có lưu tâm đi chú ý, mới có thể cảm giác được trái tim vị trí có một loại ẩn ẩn lạnh leo. Cái loại cảm giác này rất là kỳ quái cùng xa lạ, thật giống như không thuộc về chính mình thân thể cảm giác, mà là bị ngoại giới áp đặt đi lên giống nhau. Cứ việc này cũng không như thế nào làm người thoải mái, nhưng chính là tại đây loại rét lạnh xuất hiện lúc sau, hạ nhiên mới từ quỷ môn quan ngạnh sinh sinh mà chạy thoát trở về. Nàng trực giác chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, khẳng định cùng loại này không biết từ đâu mà đến rét lạnh có quan hệ. Triệu cảnh hành trầm ngâm một chút, Lâm Hàm Chi vừa mới đi xem các bảo bảo, chờ hắn trở về thời điểm làm hắn cho ngươi lại làm một lần kiểm tra. Đúng rồi, các bảo bảo đâu? Hạ Nhiên vừa nghe đến bảo bảo này hai chữ, tức khắc liền đem cái gì quái dị cảm giác linh tinh toàn vứt sâu đầu đi, lập tức yêu cầu, "Ta muốn xem bảo bảo." Ba cái bảo bảo đều ở nhiệt độ ổn định dương bên trong, vừa mới ăn no đang ngủ, thức mau bị đưa đến Hạ Nhiên phòng bệnh. Mới sinh ra đủ tháng trẻ con đều xấu đến cùng không mau con khỉ giống nhau, huống chi là bảy cái nhiều tháng sinh non nhi. Ba con còn không có hoàn toàn thành hình nho nhỏ bánh bao, bị khóa lại mềm mại trắng tinh tã lót bên trong lộ ra một góc khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ nhăn rung gió, thực sự đẹp không đến chạy đi đâu, nhưng hạ nhiên lại xem đến một lòng đều phải hóa thành thủy, tràn đầy tất cả đều là tình yêu. Nếu không phải trẻ con không thể tùy tiện ra nhiệt độ ổn định, dương, mà nàng chính mình lại thật sự không có một chút sức lực, nàng thật muốn đem ba cái bảo bảo lần lượn từng cái ôm ra tới, hảo hảo mà thân một lần. Nay đó cái nào là nam bảo bảo, cái nào là nữ bảo bảo, Lão đại lão nhị là nam hài tử, lão tam là nữ hài tử. Triệu cảnh hành theo thứ tự chỉ chỉ kia ba con nho nhỏ bánh bao, ngữ khí không phải thực thân thiết, còn có một loại ẩn ẩn ghét bỏ chi ý. Hạ nhiên kỳ quái mà nhìn hắn một cái, các bảo bảo không sinh ra thời điểm, xem ngươi mỗi ngày mong ngôi sao mong ánh trăng, súng bọn họ muốn sủng lên trời bộ dáng, như thế nào vừa sinh ra, liền thành như vậy một bộ cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt thái độ. Triệu cảnh hành hư lạnh một tiếng, hai tử lại quan trọng cũng không như ngươi quan trọng, này ba cái ra hỏa thiếu chút nữa đem ngươi hại chết, còn trông cậy vào ta cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Hắn mong ngôi sao mong ánh trăng mà mong này ba cái hài tử, hận không thể đem tốt nhất hết thể đều phủng đến bọn họ trước mặt, đó là bởi vì bọn họ là hắn cùng hạ nhiên hài tử. Nếu là hạ nhiên thật sự ở sinh sản chung đã chết, Hắn thật sự không biết chính mình sẽ như thế nào đi đối mặt này ba cái nàng lưu lại hải tử. Hạ nhân mặc, cấp kia ba con vừa mới sinh ra liền chịu khổ bọn họ ba ba thất sủng nho nhỏ bánh bao từng người điểm một cây ngọn nến. Trước kia không sinh ra thời điểm, ba ba đối bọn họ tâm can bảo bối nhi giống nhau mà sủng, hiện tại liền biến thành này ba cái ra hỏa, không biết kêu ba cái hoan nếu là nghe hiểu, có thể hay không pha lê tâm sồn sao vỡ lấy đất. Bọn họ cũng thực oan buồng A. Này cũng không phải bọn họ sai được chứ? Liên bởi vì cái này không tốt bắt đầu, khiến cho triệu cảnh hành đối với chính mình này ba cái hoa thái độ tới 170 độ chuyển biến, cuối cùng kia 10 độ tốt xấu vẫn là xem ở thân sinh cốt nhục phân thượng, mới không có hoàn toàn chuyển qua đi. Hơn nữa này lúc sau, ba con bánh bao thực mau liền lấy tình địch tư thái quật khởi, đoạt đi rồi hạ nhiên không biết nhiều ít trước kia chỉ thuộc về hắn phúc lợi. Thế cho nên chỉ cần là hạ nhiên mang theo hài tử thời điểm, Trong nhà luôn là tràn ngập một cổt như có như không giấm chua vị. Từ nay về sau rất nhiều năm, nào đó cực kỳ lòng dạ hẹp hỏi ba ba đối đai chính mình bọn nhỏ đều cùng đối đai giai cấp địch nhân không sai biệt lắm, các loại nhằm vào các loại ghét bỏ. Động bất động liền vô tình mà đem ba cái hoa đuổi tới bên ngoài đi rèn luyện, bị Kỳ danh rằng bồi dưỡng hải tử ở mặt thế sinh tồn năng lực, chính mình nhân cơ hội cùng hạ nhiên đi qua hai người thế giới. Này ba con bánh bao cũng là đủ xui xẻo, Nguyên bản ở hạ nhiên trong bụng thời điểm, còn chờ ra tới khi nhìn thấy một cái ôn nhu sủng nịch đầy cõi lòng từ ái nai ba, kết quả sau lại liền biến thành lang ba. Ngươi hiện tại còn thực suy yếu, trước đừng nói chuyện. Triệu cảnh hành có chút không yên tâm mà dò xét một chút hạ nhiên nhiệt độ cơ thể, làm người đem các bảo bảo trước mang đi, ngủ một lát, bảo bảo có người chăm sóc. Hạ nhiên hiện tại nơi nào ngủ được, nàng muốn hỏi sự tình còn nhiều đến là, liên minh quân đội bên kia tình huống thế nào. Triệu Cảnh hành hiển nhiên là không thế nào nguyện ý ở nàng còn không có khôi phục thời điểm cùng nàng nói chuyện này, nhưng hạ nhiên nếu đã nhắc tới, cũng không thể không nói cho nàng. Kim Toản Vương quan căn cứ đầu hàng, tư mã khác hiện tại hẳn là đã mất đi dị năng, tạm thời sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Liên minh quân đội tạm thời còn lưu tại Kim Toản Vương quan căn cứ bên kia, xử lý như thế nào Kim Toản Vương quan quân đội cùng vật tư, còn cần kế tiếp thương nghị quyết định. Kim toàn Vương quan đầu hàng. Hạ nhiên không thể tưởng tượng mà lặp lại một lần, sao có thể? Vì cái gì sẽ đột nhiên đầu hàng? Nghe nói là Lạc Tinh Lan buộc Kim Toản Vương quan căn cứ cao tầng đầu hàng. Triệu cảnh hành đem ngay lúc đó tình huống nói một lần, hắn cũng là không lâu trước đây mới nhận được báo cáo. Ở biết được Kim Toản Vương quan đầu hàng thời điểm, Triệu cảnh hành cũng cùng Hạ nhiên là một cái phản ứng. Lúc ấy cùng Lạc Tinh Lan cùng nhau ở chỉ huy trung tâm quan quân bọn lính không dám giấu giếm hắn. Thường tận về phía hắn hội báo kia chàng quỷ dị tử vong đàm phán, chỉ là không ai biết lạc tinh lan là như thế nào làm được. Triệu cảnh hành tuy rằng cũng tò mò, nhưng hạ nhiên còn ở trong lúc hôn mê không tỉnh lại, hắn vô tâm tư quá hỏi chuyện khác, vẫn luôn canh giữ ở giường bệnh biên, cũng không có tự mình đi hỏi lạc tinh lan. Hạ nhiên nghe được một thân mồ hôi lạnh, lạc tinh lan này quả thực chính là tử thần giống nhau năng lực, Cũng khó trách có thể đem kim toàn vương quan những cái đó cao tầng sợ tới mức không màng tất cả mà đầu hàng. Nhưng là, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Phía trước lạc tinh lan cũng không có để qua về lần này tử vong đàm phán kế hoạch. Ta cũng nghĩ không ra hắn rốt cuộc là như thế nào làm an bài, mới có thể tùy thời tùy chỗ mà giết chết như vậy nhiều người. Triệu cảnh hành trầm giọng nói, lớn nhất có thể là, đây là hắn lợi dụng chính hắn dị năng làm được. Hắn dị năng? Hạ nhiên vừa nói đến nơi đây, đột nhiên nghĩ tới, đột nhiên cả kinh. Lần trước nàng đưa bích huyết đan tâm cấp lạc tinh lan thời điểm, hắn rõ ràng hẳn là thức tỉnh rồi dị năng, lại lần đầu tiên đối nàng nói dối, lừa nàng nói không có. Hơn nữa hắn ngay lúc đó trạng thái cực kỳ kỳ quái khắc thường, làm cho nàng mặt liền đem chính mình quan vào trong văn phòng mặt, nửa ngày cũng không chịu ra tới. Lạc tinh lan như thế nào cũng không chịu nói hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hơn nữa lần này sự kiện lúc sau, hắn liền không còn có biểu hiện ra dị thường bộ dáng, hạ nhiên cũng dần dần phai nhạt chuyện này. Hiện tại nhớ tới, hắn lúc ấy nhất định là phát hiện chính mình thức tỉnh rồi một loại đáng sợ dị năng. Giết người dị năng. Hạ nhiên trong đầu như là có một đạo quang mang chợt lóe mà qua, lập tức nhớ tới kia chỉ thể lượng dị năng tăng thi lẻn vào phù không đảo thời điểm. Lúc ấy toàn bộ căn cứ đều đối này chỉ có thể đủ biến đại biến tiểu nhân tang thi bó tay không biện pháp, nhưng nó cuối cùng lại không hề nguyên nhân mà chết đột ngột ở trong căn cứ một cái trên đường phố, không có đã chịu bất luận cái gì công kích, trên người cũng không có bất luận cái gì vết thương, liền như vậy không thể hiểu được mà đột nhiên đã chết. Loại này cách chết, cùng kim toàn vương quan căn cứ những cái đó cao tầng giống nhau như lúc. Kia chỉ dị năng tang thi cũng là lạc tinh lan giết. Hạ nhiên càng nghĩ càng cảm thấy hãi hùng cái vĩa. Cái dạng gì dị năng có thể ở cách như vậy cự ly xa dưới tình huống, dễ như trở bàn tay mà muốn giết chết cái nào người liền giết chết cái nào người. Lạc tinh lan lại vì cái gì muốn giấu giếm loại này dị năng, ngay cả đối nàng cũng không muốn nói ra tới. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới một cái khác càng thêm đáng sợ vấn đề. Lạc tinh lan nếu đã sớm thức tỉnh rồi lợi hại như vậy dị năng, vì cái gì trước kia chưa bao giờ dùng. Nếu hắn thật sự có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết như vậy nhiều người, chỉ cần đơn giản thô bạo mà đem kim toàn vương quan toàn bộ người lãnh đạo, thậm chí bao gồm tư mã khác tất cả đều giết, kim toàn vương quan tự nhiên sẽ hỏng mất, trận chiến tranh này thậm chí đều không cần bắt đầu. Hắn mãi cho đến nhất nguy cấp thời điểm, mới cuối cùng sử dụng loại này giết người dị năng, này thuyết minh loại này dị năng hẳn là có nhất định hạn chế. Hơn nữa hắn thức tỉnh dị năng khi cái loại này phản ứng. Người bình thường có lực lượng như vậy cường đại, có thể tùy ý khống chế người khác sinh tử dị năng, hẳn là mừng rỡ như điên mới đúng. Nhưng hắn ngay lúc đó bộ dáng cùng vui sướng nửa điểm đều xả không bên trên, thậm chí tựa hồ còn mang theo một loại khẩn trương kinh hoàng cùng sợ hãi. Hạ nhiên đầu gốc bay nhanh mà chuyển động, lại là càng nghĩ càng cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Loại này phản ứng, thuyết minh hắn dị năng sử dụng rất có thể là yêu cầu trả giá đại giới. Lạc Tinh Lan kinh nghiệm chiến trường. Có so người bình thường cường đại đến nhiều tố chất tâm lý, thái sơn sập trước mặt đều có thể lù lù bất động, có thể làm hắn ở nàng trước mặt đương trường thất thố, loại này đại giới chỉ sợ đã tới rồi thập phần thảm trọng trình độ. Nhưng mà, hắn vẫn là sử dụng loại này dị năng, hơn nữa là rất nhiều lần. kia hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Hạ nhiên tức khắc vô pháp lại tiếp tục bảo trì bình tĩnh, lập tức yêu cầu triệu cảnh hành cho nàng lấy thông tin thiết bị lại đây, ta đi liên hệ lạc tinh lan. Nhiều nhiên triệu cảnh hành lo lắng nàng hiện tại vừa mới sinh sản song, bệnh nặng chưa lành, liền phải như vậy lao tâm hao tâm tốn sức khẳng định đối thân thể khôi phục bất lợi. Nhưng trước mắt lạc Tinh lan sự tình đích sắc nghiêm trọng, hạ nhiên cùng hắn từ nhỏ chính là bằng hữu, nhiều năm qua tình cảm thâm hậu, muốn nàng lúc này chẳng quan tâm cũng là không có khả năng sự tình. Không có cách nào, chỉ có thể cầm một trận vô tuyến điện cho nàng. Hạ nhiên trực tiếp bắt đánh chỉ huy trung tâm tuyến lộ. Tiếp điện thoại chính là một cái thông tin binh, hạ nhiên trực tiếp hỏi, lạc tư lệnh đâu? Lạc tư lệnh vừa mới đi ra ngoài, thừa phi cơ trực thăng đi, nói là đi thị sát kim toàn vương quan chung quanh tình huống. Làm hắn lập tức liên hệ ta. Tốt. Cái kia thông tin binh lập tức đi liên hệ lạc tinh lan khai đi kia giá phi cơ trực thăng, kết quả thực mau trở về tới. Căn cứ trường, kia giá phi cơ trực thăng thông tin thiết bị tựa hồn là bị hắn đóng cửa, chúng ta liên hệ không thượng. Hạ nhiên sắc mặt khẽ biến, tức khác liền cảm giác được không đúng, hắn là với ai cùng nhau đi ra ngoài. Không có những người khác, chỉ có lạc tư lệnh một người. Thông tin binh phía trước cũng cảm thấy kỳ quái, đi ra ngoài thị sắt tùy tiện phái cái nào trinh sát binh đi đều có thể, nhưng lạc tư lệnh lại khăng khăng chính mình một người đi. Bọn họ này đó lập tức thuộc, trước kia liền không thể can thiệp tổng tư lệnh quyết định, từ kia chàng tử vong đàm phán lúc sau, liền càng không ai có cái này lá gan. Hạ nhiên sắc mặt càng thêm thay đổi, hắn đi rồi bao lâu? Chỉ có 10 phút bộ dáng, hẳn là vừa mới ra kim toàn vương quan căn cứ. Lập tức đi ngăn lại hắn. Hạ nhiên lạnh giọng mệnh lệnh nói, phái một chi không quân đội ngũ đi ra ngoài, vô luận như thế nào, nhất định phải đem hắn ngăn lại tới, mang về trong quân đội. Thông tin binh bị nàng đột nhiên lạnh lùng sắc bén khiếp sợ, tưởng lạc tinh lan phạm vào sự tình gì, vội vàng đáp ứng, là Cái kia... Muốn đem lạc tư lệnh tồn tại mang về tới sao? Cái gì tồn tại mang về tới, không thể làm hắn ra bất luận cái gì sơ suất. Muốn hắn bình yên vô sự mà trở về. triều lâm căn cứ không quân lập tức phái ra một đội sáu giá phi cơ, tiến đến chặn lại lạc tinh lan phi cơ trực thăng. Hạ nhiên ở phòng bệnh bên trong chờ đến nôn nóng bất an, chỉ hận chính mình hiện tại vô pháp đứng dậy, không thể tự mình đi đem lạc tinh lan truy trở về. Kim toàn vương quan căn cứ vừa mới mới vừa đầu hàng. Trong quân đội muốn xử lý sự tình một đông lớn, Lạc Tinh Lan hẳn là vội đến muốn mệnh mới đúng, căn bản không có khả năng tại đây loại thời điểm chính mình một người lái phi cơ đi bên ngoài làm cái gì thị sát. Kia hắn là muốn làm cái gì? Hạ Nhiên trong lòng phân loạn như ma, các loại đáng sợ phỏng đoán liên tiếp mà toát ra tới, lại bị nàng ngạnh sinh sinh mà áp xuống đi. Ở chảo dầu giống nhau dậy vò chung đau khổ chờ đợi nửa giờ lúc sau, thông tin thiết bị vang lên, nàng lập tức tiếp Thế nhưng chính là Lạc Tinh Lan đánh tới. tiểu nhiên. Hạ nhiên không chờ hắn nói xong liền đánh gây hắn, ngươi ở nơi nào? Ở Kim Toản Vương quan căn cứ bên ngoài cách đó không xa. Lạc Tinh Lan cười khổ, bị ngươi phái ra không quân vây quanh, một hai phải đem ta trảo trở về, cho nên ta chỉ có thể gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi loại này thời điểm rời đi quân đội rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hạ nhiên ngữ khí thật không tốt, đừng cùng ta nói cái gì đi ra ngoài thị sát Ngươi ở ta nơi này trước nay liền không am hiểu nói dối. Ta chỉ là không nghĩ lại đãi ở trong quân đội, cũng không nghĩ lại đãi ở triều lâm trong căn cứ mà thôi. Lạc tinh lan thở dài một tiếng, ta phải rời khỏi một đoạn rất dài thời gian, không biết khi nào mới có thể trở về. Thực xin lỗi, tuy rằng như vậy thực không phụ trách nhiệm, nhưng triều lâm căn cứ quân đội về sau ta không thể sẽ giúp ngươi thống lĩnh. Quân đội tổng tư lệnh ngươi có thể cho thẩm trung tướng đảm nhiệm. Hắn cùng ta làm rất nhiều năm chiến hữu, nhân phẩm năng lực ta đều có thể tin được. Trong quân đội còn có mặt khác rất nhiều không có xử lý xong sự vụ, liền phải vất vả công tử, ngươi vừa mới sinh xong bà bảo, hảo hảo dưỡng thân mình quan trọng nhất. Ngươi vì cái gì phải đi? Hạ nhiên càng nghe hắn lời này, càng cảm thấy như là ở giao đái di ngôn, một trái tim cũng càng thêm huyền lên, lộn xộn mà ở trong lồng ngực bang bang kinh hoàng. Này vừa đi! Ngươi có phải hay không sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại? Tiểu nhiên, đừng hỏi. Lạc tinh lan bất đắc dĩ mà nói, đây là ta chính mình sự tình, ta hiện tại đổi thời gian, có thể hay không cùng những cái đó phi cơ nói một tiếng, liền như vậy thả ta đi. Đương nhiên không thể. Hạ nhiên quả quyết nói, ở ta không có biết rõ ràng sự tình chân tướng phía trước, ngươi nào đều đừng nghĩ đi. Ngươi có phải hay không dùng dị năng giết kia chỉ xâm lấn căn cứ tang thi cùng những cái đó kim toàn vương quan cao tầng? Là cái dạng gì dị năng? Có phải hay không bởi vì sử dụng dị năng muốn trả giá đại giới, cho nên ngươi mới phải đi? Lạc tinh lan lại lần nữa cười khổ một tiếng, ta từ nhỏ đến lớn không có gì có thể giấu giếm được chuyện của ngươi, nhưng là ngươi hỏi này đó, ta không thể nói cho ngươi. Ta luôn có chính mình quyền đi. Ngươi này vừa đi cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, ta còn quản ngươi quyền. Hạ nhiên tức khắc nổi giận, ngươi không nói đúng không? Hảo, ta làm cho bọn họ đánh hạ kia giá phi cơ trực thăng mang ngươi trở về, làm triệu cảnh hành dùng thuật thôi miên hỏi ngươi. Lạc tinh lan biết hạ nhiên tính tình tuyệt đối là nói được thì làm được, càng thêm không thể nời hà, dối dám mà tạm dừng nửa ngày, mới rốt cuộc mở miệng. Lúc trước ngươi cho ta đệ nhị viên bích huyết đan tâm thời điểm. Ta xác thật là thức tỉnh rồi dị năng, là một loại trước nay không xuất hiện dị năng, có thể được xưng là tử vong nguyên rùa. Hạ nhiên mà ra, tử vong nguyên rùa. Đại khái có thể như vậy tiêu đi. Chỉ cần gặp qua một người mặt bộ dung mạo, ta liền có thể quyết định người này tử vong thời gian. Phạm vi có thể từ trước mặt trong nháy mắt, mai cho đến người này tự nhiên giả cả tử vong trường thọ nhất mệnh, tử vong hình thức giống nhau là trái tim đình ảy. Ta không có đã làm thực nghiệm. Nhưng là từ chính mình cảm giác thượng xem, đối người dung mạo ấn tượng càng là rõ ràng, nguyên rủa sát xuất thành công liền càng cao. Giống nhau chỉ cần gặp qua động thái hình ảnh, bao gồm giác mặt nhìn thấy người này, hoặc là xem qua giống tố cũng đủ cao ghi hình, có thể tin tưởng phân biệt ngũ quan đặc thủ, sát xuất thành công chính là trăm phần trăm. Hạ nhiên nghe được ngây giải cho nên, người chính là dùng loại này phương pháp giết kia chỉ dị năng tăng thi cùng những cái đó kim toàn vương quan cao tầng. Đúng vậy, kia chỉ dị năng tăng thi ở bộ tư lệnh thời điểm biến lớn hơn một lần, bị ta thấy được dung mạo. Kim Toàn Vương quan những cái đó cao tầng, phía trước ta đã xem qua trường bình tư liệu bọn họ ảnh chụp, sau lại tại đàm phán thời điểm thông qua video cũng có thể nhìn thấy bọn họ, rõ ràng độ cũng đủ ta đối bọn họ hạ người rùa. Từ từ hạ nhiên càng nghe càng cảm giác kinh hãi, đánh gây hắn, ngươi sử dụng loại này dị năng, muốn trả giá cái dạng gì đại giới? Nếu là không có bất luận cái gì ảnh hưởng nói, ngươi đã sớm có thể sử dụng. Không có gì đại giới Lạc Tinh Lan vừa mới nói như vậy một câu, lại bị Hạ Nhiên không kiên nhẫn mà lập tức đánh gãy, không cần lừa gạt ta. Nói thật, đừng tưởng rằng có thể giấu được ta, ngươi không nói ta cũng có biện pháp làm ngươi nói. Lạc Tinh Lan ý cười càng thêm chua sót, ngươi một hai phải biết điểm này sao? Đối. Hạ Nhiên trả lời đến chém đinh chặt sắt, ngươi không nói nói. Ta như thế nào biết ngươi trả giá loại này đại giới, chúng ta có biện pháp nào không giúp ngươi hoàn lại? Không có khả năng. Lạc tinh lan cười cười, thanh âm ở bất đắc dĩ chung mang theo vài phần thê lương. Ta sử dụng loại này dị năng, muốn tiêu hao chính là thọ mệnh, không có khả năng bổ đến trở về. Thọ mệnh. Hạ nhiên mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà lặp lại một lần, nhiều ít thọ mệnh. Cái này ta thật sự không nghĩ nói. Lạc tinh lan cười khổ. Ta ở thức tỉnh loại này dị năng thời điểm, cũng đã đã biết chính mình thọ mệnh có bao nhiêu, mỗi sử dụng một lần dị năng liền giảm bớt một chút. Người tưởng tượng một chút, hẳn là cũng có thể đủ lý giải, chính mình biết chính mình chỉ còn lại có bao nhiêu thời gian có thể sống. Loại cảm giác này cũng đã đủ làm người khó chịu, ta không nghĩ người khác cũng biết ta khi nào sẽ chết. Hắn thức tỉnh loại này dị năng, giống như là trời cao cùng hắn khai lớn nhất vui đùa. Cho tới nay mới thôi xuất hiện quá lực sát thương cường đại nhất một loại dị năng. Chỉ cần bị hắn nhìn đến quá dung mạo, hắn liền có thể giết chết trên thế giới này bất luận kẻ nào, vô luận là ai, vô luận ở địa phương nào, vô luận ở khi nào. Hắn chính là như vậy giống như Minh Vương cùng tử thần giống nhau tồn tại. Muốn kết thúc cùng Kim Toản Vương quan tri Chi gian chiến tranh, với hắn mà nói kỳ thật là dễ như trở bàn tay, đã sớm có thể làm được sự tình. Cũng nguyên nhân chính là vì có loại năng lực này, liên minh quân đội cùng Kim Toản Vương Quan Chi gian khai chiến lúc sau, không biết nhiều ít cái ban đêm, hắn vẫn luôn ở trằn trọc, vô pháp đi vào giấc ngủ, ở phía trước sở không có trong thống khổ dãi ruột. Hắn nhìn triều lâm căn cứ lâm vào hủy diệt nguy hiểm, nhìn một cái lại một cái cùng hắn sóng vai chiến đấu nhiều năm chiến hưu chết thảm ở trên chiến trường, nhìn vô số người ở trong chiến tranh trôi dạt khắp nơi cửa nát nhà tan. Nếu hắn sớm kết thúc trận chiến tranh này nói, như vậy nhiều người sẽ không phải chết, liền sẽ không lại có như vậy kịch liệt chiến hỏa, sống sót người là có thể đủ quá thượng càng thêm bình an sinh hoạt. Nhưng hắn không có. Hắn vẫn là một kéo lại kéo, vẫn luôn kéo dài tới tình huống nhất nguy cấp, không còn có đường lui thời điểm, mới vận dụng loại này hắn ngay từ đầu liền biết chính mình sớm hay muộn sẽ sử dụng dị năng. Bởi vì, hắn trung quy cũng là người, trung quy cũng có tư tâm. Hắn quyến luyên thế giới này. Thế giới này cứ việc tinh phong huyết vũ, trước mắt vết thương, nhưng ở hắn trong mắt vẫn cứ mỹ lệ đến làm người lòng say. Hắn sợ không tha hết thảy, sở thâm ái người, đều trên thế giới này, hắn thật sự không muốn quá sớm mà rời đi. Nếu có thể nói, hắn cũng tưởng thức tỉnh một loại phổ phổ thông thông ngũ hành hệ dị năng, có thể giống mặt khác quan quân cùng binh lính giống nhau, đi thống thống khoái khoái trên mặt đất trận chiến đấu chém giết. Mà không phải lương đeo như vậy lệnh người liền khí đều xuyến không lên trầm trọng mâu thuẫn, ngày ngày đêm đêm mà ở trong hai cái khó này đau khổ dày vò. Hạ nhiên toàn thân tức khắc một trận lệnh cả người. Thò mệnh, khó trách hắn trước kia vẫn luôn không có sử dụng quá loại này dị năng, mặc dù là có cường đại nữa tử thần cấp lực lượng, có mấy người sẽ nguyện ý lấy chính mình giành mạch biết còn dư lại nhiều ít sinh mệnh đi làm trao đổi. Nhưng là, hiện tại hắn đã giết như vậy nhiều người. Sử dụng như vậy nhiều lần dị năng, tổng cộng muốn tiêu hao nhiều ít thọ mệnh. Hạ nhiên run rẩy thanh âm mở miệng, ngươi hiện tại có phải hay không? Đã không dư lại nhiều ít thọ mệnh. Này không có gì. Lạc tinh lan cười cười, người đều là muốn chết, ta là quân nhân, lý nên ở trên chiến trường vì chiến tranh thắng lợi mà chết, không có so này càng thích hợp ta quy túc Chỉ có một chút thực xin lỗi, ta không có khống chế tốt thời gian còn lại. Vốn dĩ hẳn là giúp ngươi đem trong quân đội sự tình xử lý xong lại đi, nhưng là, nhưng là, đã không còn kịp rồi. Đi cái gì đi? Ngươi trước cho ta trở về. Hạ nhiên trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên khuyên như thế nào nói hắn mới hảo, đừng cùng ta xả những cái đó đường hoàng đạo lý lớn, ngươi thọ mệnh, tổng hội có biện pháp nào. Ngươi xem ta, vốn dĩ hai chân đều đã dâm tiến quỷ môn quan, cuối cùng còn không phải kỳ tích giống nhau mà sống lại. Nàng nói tới đây, một trận so trái tim chỗ cái loại này hàn ý càng thêm lệnh băng cảm giác, đột nhiên giống như thủy triều giống nhau thổi quét nàng toàn thân. Kỳ tích Nàng vốn dĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là lại ở một loại siêu việt quy luật tự nhiên lực lượng dưới tác dụng, kỳ tích mà sống lại đây. Mà hắn vừa rồi nói, hắn dị năng có thể quyết định người tử vong thời gian, từ lập tức trong nháy mắt, mãi cho đến người này tự nhiên trạng thái hạ có thể sống dài nhất thời gian. Này nói cách khác, hán dị năng cũng không chỉ là có thể làm người hiện tại lập tức liền chết, cũng có thể làm người sống đến nhất định thời gian mới chết. Người hạ nhiên ở cái loại này đáng sợ cực độ rét lạnh dưới, tựa hồ liền hàm răng đều ở khanh khách phát run, toàn thân run rẩy đã mở miệng, thanh âm nghẹn ngào mỏng manh đến phảng phất không giống như là nàng chính mình. Người đem cái chết vong nguyên rùa dùng ở ta trên người. Bên kia thời gian dài chờ mặc. Qua thật lâu thật lâu lúc sau. Lạc Tinh Lan mới chậm rãi mở miệng trả lời, thanh âm nhẹ đến như là vân chi đầu kia mở mị thần vũ, lại trầm trọng đến như là ngàn nhận vực sâu phía dưới hắc đảm. "Xin lỗi, lúc ấy ta không có biện pháp khác có thể cứu ngươi. Ta đích xác ở trên người của ngươi hạ tử vong nguyên rủa, cho ngươi định ra thời gian là rất nhiều rất nhiều năm về sau. Ở ngươi sống đến kia một ngày phía trước, ngươi vô luận như thế nào đều sẽ không chết." Hạ Nhiên sắc mặt một mảnh trắng bệnh, một câu cũng nói không nên lời. Lạc Tinh Lan hơi hơi thở dài một tiếng, tiếp tục nói tiếp. Đến nỗi ngày này rốt cuộc là khi nào, ta không thể nói cho ngươi. Tin tưởng ta, biết chính mình thọ mệnh cũng không phải một kiện vui sướng sự tình, bởi vì từ ngươi biết được chính mình khi nào sẽ chết kia một khắc khởi, ngươi nửa đời sau cũng chỉ dư lại một việc, chờ chết. Triệu cảnh hành lúc này vừa mới từ Lạc Tinh Lan kia đoạn lời nói mang đến khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn không được từ một ngốc ngốc hạ nhiên trong tay tiếp nhận điện thoại, ngươi cứu tiểu nhiên một mạng, ta thực cảm kích, nhưng ngươi như vậy. Ngươi như vậy là. Hắn lúc này tâm tình cũng là phức tạp đến giống như một cuộn chỉ rối không biết nên hình dung như thế nào đối phương hành động. Người sinh mệnh dài ngắn bị gông cùm xiềng xích thành một cái chú định kỳ hạ, ở không có tới tử vong thời gian phía trước, chỉ có thể sinh không thể chết được, như là có được một khối miễn tử kim bài giống nhau. Về sau mặc dù là gặp được lại nguy hiểm tình huống Đều không cần lại lo lắng sẽ ra mạng người Nhưng là tới cái này tử vong thời gian lúc sau Lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ Muốn sống cũng sống không nổi Không có người ta nói đến thanh đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu Lạc tinh lan cấp hạ nhiên định ra tử vong kỳ hạ Hẳn là tận khả năng dài nhất Nhưng này cũng đều không phải là nhất định chính là đáng được an mừng sự tình Hạ nhiên có thể sống sót Triệu Cảnh Hành tự nhiên là cầu mà không được, nhưng hắn sống hơn 2000 năm, so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng sinh tồn cùng Tử Vong từ trước đến nay làm bạn tương sinh, là một loại vi diệu mà phức tạp quan hệ. Hơn nữa, trên đời này có rất nhiều sự tình, thường thường so Tử Vong càng thêm đáng sợ. Khi Lạp Thần thoại chung, Apollo Yocibin giao cho nàng vĩnh hằng sinh mệnh, chỉ cần tay nàng chung có bụi đất nhiều ít năm, nàng là có thể sống nhiều ít năm. Nhưng mà hắn không có cấp Sì Bỉnh Vĩnh Hằng Thanh Xuân, vì thế ở vô số năm lúc sau, Sì Bỉnh tiểu tụy già cả đến mức tận cùng, cuối cùng cơ hồ xúc thành một khối nho nhỏ vào giống, lại vẫn như cũ luôn chết không được. Bọn nhỏ hỏi treo ở cái chai bên trong Sì Bỉnh, người nghĩ muốn cái gì? Sì Bỉnh trả lời, ta muốn tử vong. Thực xin lỗi, ta tước đoạt nàng tử vong quyền lợi. Lạc tinh lan trong thanh âm tràn ngập xin lỗi, khi đó ta không có thời gian suy xét quá nhiều. Chỉ là hy vọng nàng có thể sống sót mà thôi. Vạn nhất. Ta là nói vạn nhất có một ngày, nàng tồn tại so tử vong càng thêm thống khổ, nhưng là lại vô pháp hoàn toàn chết đi, đó chính là ta hại nàng. Nhưng ta tưởng loại này khả năng tính rất nhỏ, rốt cuộc, tồn tại là hết thệ tiền đề, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng. Hắn nhẹ nhàng cười cười, công tử, thì ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, chỉ cần ngươi ở bên người nàng. Nàng hẳn là vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày. Nếu không phải ta không có thọ mệnh có thể tiêu hao, ta rất muốn cũng cho ngươi tiếp theo người rủa, làm ngươi cùng nàng đồng thời tử vong hoặc là chết ở nàng lúc sau, như vậy ngươi là có thể bồi nàng cả đời. Hắn ở giết chết kim toàn vương quan như vậy rất cao tầng lúc sau, kỳ thật vẫn là dư lại một bộ phận thọ mệnh, tuy rằng cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn cứ cũng đủ hắn nhìn đến chiều lâm căn cứ tương lai, nhìn đến nàng các bảo bảo lớn lên. Thậm chí có khả năng nhìn đến mặt thế kết thúc. Nhưng hắn tử vong nguyên rùa, định ra tử vong kỳ hạn càng dài, yêu cầu tiêu hao thọ mệnh liền càng nhiều. Cấp hạ nhiên hạ lần này nguyên rủa tiêu hao thọ mệnh tương đương với hắn phía trước tức thời giết chết mười mấy kim toàn vương quan quan viên. Hiện tại hắn thọ mệnh đã còn thừa không có mấy, chỉ đủ hắn rời đi. Hắn không thể lại lưu tại chiều lâm trong căn cứ mặt. Hạ nhiên thấy rõ lực quá nhạy bén, chỉ cần nàng một biết tử vong đàm phán sự tình. Nàng khẳng định sẽ buộc hắn nói ra chân tướng, thậm chí bao gồm đoán được hắn cho nàng cũng dùng tử vong nguyện rùa sự tình. Cho nên, hắn cần thiết đi, lạng yên không một tiếng động mà đi một cái không có người biết đến địa phương, một người chờ đợi hắn sinh mệnh chung kết. Như vậy nàng vinh viên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhiều nhất sẽ vì hắn mất tích lo lắng nôn nóng một đoạn thời gian, sau đó thời gian dài, vẫn luôn tìm không thấy hắn, hẳn là liền sẽ chậm rãi phai nhạt hắn. Này cũng tổng so làm nàng biết hết thảy, lúc sau lại trơ mắt nhìn hắn chết ở nàng trước mặt hảo, kia nàng khẳng định sẽ thực ấy nấy rất khó chịu. Hắn đối hạ nhiên cảm tình, từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu. Hắn hình tượng xem qua đi thực ánh mặt trời, kỳ thật tính cách thập phần thẹn thùng hàm súc, cứ việc cùng hạ nhiên quan hệ thực hảo, nhưng toàn bộ thanh xuân rung động tình đầu sơ khai thiếu niên thời đại, vẫn luôn bởi vì da mặt quá mỏng mà ngượng ngùng hướng nàng biểu lộ hắn cảm tình. Thẳng đến sau lại đi cách xa nhau xa xôi bất đồng thành thị, hắn lại thượng trưởng quân đội, đã nhiều năm không có cơ hội lại cùng nàng gặp mặt, lại sau lại liền bạo phát mặt thế. Triệu cảnh hành xuất hiện lúc sau, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, đã từng hạ quyết tâm nhất định phải hướng nàng khai cái này khẩu. Nhưng thế sự luôn là biến đổi bất ngờ, sẽ không tẫn như người ý, chờ đến hắn rốt cuộc tích có đủ dũng khí thời điểm, mới phát hiện kia hai người chi gian đã không có còn lại người chen chân đi vào đường sống. Hắn nói cái gì nữa đều không có ý nghĩa, phỏng chừng chỉ biết cho nàng đồ tăng phiền não. Hắn luôn luôn không phải tranh cường hiếu chiến tính cách, hơn nữa mặc dù là đi tranh, chỉ sợ cũng tranh không đến bất luận cái gì kết quả, chỉ có thể lựa chọn dấu giếm cùng thoái nhượng. Thậm chí không giống Linh, đối hạ nhiên cảm tình rõ như ban ngày, chỉ kém kia một tầng giấy cửa sổ không có đâm thủng, hắn dấu giếm là chân chính dấu dếm, ngay cả hạ nhiên đều không có cảm giác được cái gì khác thường chỉ cho rằng bọn họ chi gian là thanh mai trúc mã lão bằng hữu tình nghĩa mà thôi quá mức nội liễm tính tình đại khái chính là hắn cả đời lớn nhất thất bại hạ nhân cùng triệu cảnh hành ở bên nhau lúc sau hắn cũng từng vì chính mình loại này không biết cố gắng tính cách gào não quá nếu hắn không tàng đến sâu như vậy biểu hiện phải chủ động một ít cho dù là giống linh như vậy ít nhất còn có thể ở lâu tiếp theo chút cùng nàng ở bên nhau ký ức tốt đẹp Nhưng hiện tại hắn chỉ vì chính mình không biết cố gắng cảm thấy may mắn. Bởi vì như vậy hồi ức càng nhiều, hắn ở sinh mệnh kết thúc khi liền sẽ càng thống khổ, càng liên tiếp. Lời nói đã nói đến này phân thượng, triệu cảnh hành sao có thể nghe không hiểu Lạc Tinh Lan đối hạ nhiên là suy nghĩ như thế nào, đổi làm ngày thường hắn khẳng định đã sớm đa ghen tuông mọc lan tràn, nhưng mà hiện tại, hắn lại không biết có thể nói cái gì. Đem điện thoại cấp tiểu nhân đi. Lạc Tinh Lan nói, ta lại khuyên đủ nàng thả ta đi. Hạ nhiên tiếp điện thoại, còn chưa nói lời nói, lạc tinh lan liền trước đã mở miệng, thanh âm thực nhu hòa, tiểu nhiên, làm những cái đó không quân lui về đi. Tựa như ngươi nói, không có phát sinh sự tình hết thảy đều là không biết bao nhiêu, ta bây giờ còn có thời gian, ngươi làm ta đi tìm một chút biện pháp, nói không chừng ta thật sự sẽ không chết. Đến lúc đó ta nhất định sẽ trở về, tiếp tục đưa ngươi quân đội tổng tư lệnh, Hắn hiện tại chỉ có thể nói như vậy. Đối với hiện tại hắn tới nói, không biết kết cục là một loại kết cục tốt nhất. Chỉ cần hắn không có chết ở hạ nhiên trước mặt, như vậy đối hạ nhiên tới nói hắn liền vĩnh viễn đều không có chết. Nàng tổng hội mang theo như vậy một đường xa vời hy vọng, có lẽ sẽ vẫn luôn chờ hắn trở về. Có lẽ ở bao nhiêu năm thời gian sau liền sẽ dần dần phai nhạt hắn, vô luận nào một loại, nàng đều sẽ không bởi vì hắn chết mà khổ sở, này liền được rồi. Vậy ngươi cũng không cần thiết phi đi không thể. Hạ nhiên sao có thể không biết hắn nói như vậy dụng ý, cố nén chóc mũi cùng hốc mắt chua sót, nghẹn ngào mở miệng, chúng ta có thể giúp ngươi cùng nhau tìm, thêm một cái người lực lượng tổng hội nhiều một phần hy vọng. Không được. Lạc tinh lan thanh âm càng thêm nhu hòa, ngươi biết vì gì đó. Ngươi hiện tại không cho ta đi, ta cũng chỉ có thể làm này giá phi cơ trực thăng tự hủy, nhưng là chỉ cần ta rời đi. Ta một ngày nào đó sẽ trở về. Một ngày nào đó. Ngày này không biết ở khi nào. Nhưng là nguyên nhân chính là vì không biết ở khi nào. Ai cũng không thể nói nó sẽ không đã đến. Như vậy liền Tổng hội có như vậy một ngày. Hạ nhiên rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống trong mắt nước mắt. Hảo, ta làm ngươi đi. triều lâm căn cứ quân đội Tổng tư lệnh vị trí. Ta sẽ vĩnh viễn vì ngươi không. Mai cho đến ngươi trở về. Hắn ý tưởng không có sai. Nàng chính mình cũng vô pháp tiếp thu nhìn hắn ở nàng trước mặt chết đi, chỉ cần nàng không có chính mắt nhìn thấy hắn chết, nàng còn có thể làm chính mình tin tưởng, hắn có một ngày thật sự sẽ trở về. Rốt cuộc, thế giới này có quá nhiều không thể tưởng tượng khả năng tính, ngay cả nàng tiếp trước thiên chân vạn sắc đã chết, sau lại vẫn là trọng sinh không phải sao. Hảo! Lạc tinh lan hơi hơi mỉm cười, chờ ta trở lại. Hạ nhiên khai một khắc giá thông tin thiết bị. Làm đuổi theo Lạc Tinh Lan kia một đội không quân lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lạc Tinh Lan ở bên kia tựa hồ là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngũ khí cũng trở nên như chút được gánh nặng lên, thậm chí mang theo vài phần nhẹ nhàng sung sướng, phảng phất là sắp bắt đầu một đoạn lệnh người chờ mong tân lữ đồ. Tai Kiến, tiểu nhân. Tai Kiến. Bên kia cắt đứt điện thoại, Mido phồn chỉ còn lại có một mảnh tích tích điện từ âm. Hạ Nhiên chậm rãi treo lên ống nghe. Hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn phía triệu cảnh hành, mang theo một loại gần như khẩn cầu thần sắc, phản phất chỉ cần có thể được đến hắn đích xác nhận, lạc tinh lan liền thật sự có thể trở về. Hắn nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ trở về, đúng hay không? Triệu cảnh hành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôm lấy nàng, ở nàng chán thượng rơi xuống một hôn. Nhất định sẽ, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng. Vô luận tương lai khả năng sẽ phát sinh sự tình gì? Mặc dù là sinh so chết càng thêm thống khổ, cũng vô pháp phủ nhận sinh mệnh quan trọng cùng chân quý. Nam nhân kia dùng cuối cùng thọ mệnh, dùng tử vong nguyên rùa, cho nàng cả đời chúc phúc, hắn cũng hy vọng hắn thật sự có thể tồn tại trở về. Kim Toản Vương quan căn cứ đầu hàng, 12 căn cứ liên minh địch nhân lớn nhất cũng đã biến mất. Tại đây lúc sau, liên minh các thành viên căn cứ đối với hẳn là như thế nào xử lý Kim Toản Vương quan căn cứ, tiến hành rồi thời gian rất lâu thương nghị. Kim toàn vương quan căn cứ quy mô thật sự là quá lớn, bên trong dân cư chừng gần 20 vạn, liên minh bên trong 12 cái căn cứ toàn bộ thêm lên cũng liền 20 mấy vạn dân cư mà thôi. Mặt khác công chính phụ, công trình phương tiện cùng vật tư từ từ, cũng đỉnh được với sở hữu liên minh căn cứ tổng hòa. Lớn như vậy một cái căn cứ, trực tiếp hủy hoại đương nhiên không có khả năng, nhưng lại không có cái nào liên minh căn cứ có thể một tay tiếp quản. Mặt khác căn cứ cũng không có khả năng đồng ý làm một cái căn cứ độc chiếm, làm sở hữu căn cứ cộng đồng trưởng quản càng thêm vô pháp thực hiện. Hiện tại đã không có cộng đồng địch nhân, cũng đã không có đoàn kết ràng buộc, liên minh tự nhiên liền tán loạn với vô hình bên trong, các căn cứ lại bắt đầu vì chính mình lích lợi làm suy xét, ai cũng không ngừng ai. Thương nghị tới thương nghị đi, cũng không thương nghị ra một cái hợp lý kết quả tới cuối cùng vẫn là Kim Toản Vương quan nguyên bản bình thường cư dân nhóm chính mình tuyển cử giai đoàn đại biểu, thỉnh cầu tự trị. Trong căn cứ mặt công hữu vật tư cùng Kim Toản Vương quan quân đội, đều có thể giao cho liên minh, chỉ cần cho bọn hắn lưu lại căn cứ này bản thân, một bộ phận thiết yếu sinh sản vật tư cùng tự vệ tính vũ khí, có thể duy trì bọn họ ở chỗ này sinh hoạt là được. Bởi vì thật sự không có càng tốt đề nghị, cái này tự trị thỉnh cầu làm duy nhất có thể thực hiện phương án. Rốt cuộc vẫn là được đến liên minh đồng ý rốt cuộc Kim Toản Vương quan bên trong này, đó cư dân thực lực hữu hạn, nộp lên vật tư vũ khí lúc sau, lại không có quân đội, liền tính tái khởi đối địch tâm tư, hẳn là cũng không thể hứng khởi cái gì sóng gió tới. Kim Toản Vương quan kết sủ vật tư cùng 8 vạn quân đội, dựa theo các liên minh căn cứ dân cư số tới tiến hành phân phối, dân cư nhiều liền đa phần, dân cư thiếu liền ít đi phân. Triều Lâm căn cứ làm liên minh trung lớn nhất một cái căn cứ, Phân tới rồi năm phần chi nhị tả hữu, này bút vật tư cơ hồ liền tương đương với toàn bộ phụ không đảo thượng sở hữu vật tư. Còn có tam vạn nhiều quân đội, dù sao cũng là địch quân đầu hàng lại đây, không như vậy làm người yên tâm, triệu cảnh hành cũng không chê phiền thoái, làm này phê quân đội toàn thể tiếp nhận rồi kiểm tra, loại bỏ ra một ít tâm tư bất chính lúc sau, mới biên chế tiến triều lâm căn cứ quân đội. Trong khoảng thời gian này hạ nhiên còn ở ở cữ, Triệu cảnh hành không cho nàng hao tâm tốn sức tham dự những việc này. Cứ việc có lạc tinh lan tử vong nguyên rùa ở, cánh mạng vô ngu, nhưng thân thể của nàng lần này sinh sản lúc sau rốt cuộc cũng vẫn là nguyên khí đại thương. Ở triệu cảnh hành tỉ mỉ chiếu cố cùng điều dưỡng hạ, dưỡng tương đương một đoạn thời gian mới dần dần khôi phục lại. Ba con nho nhỏ bánh bao tuy rằng sinh non, bởi vì bẩm sinh khỏe mạnh, mà sau chiếu cố đến lại hảo, ở dương giữ nhiệt bên trong đái hơn một tháng lúc sau. Liền không sai biệt lắm, có đủ tháng trẻ con bộ dáng Hạ nhiên sữa mẹ vốn dĩ liền không tính thực đủ, căn bản không đủ vì ba con tiểu bao tử. Hơn nữa bọn họ cái kia lòng dạ hẹp hòi lại cực kỳ không có tiết tháo ba ba mỗi lần vừa nhìn thấy nàng bắt đầu uy mãi. Hai ngàn hơn tuổi một đống tuổi giống như là lập tức thoái hóa tới rồi hai tháng. cư nhiên mỗi ngày thấu không biết xấu hổ mà cùng chính mình các bảo bảo đoạt đồ ăn. Thế cho nên hạ nhiên cảm giác chính mình như là dưỡng bốn bào thai. Mặt thế đã gần 5 năm, đã sớm không có còn ở hạn sử dụng nội sữa bột. Giang hồng hoa lúc trước sinh vượng từ thời điểm, liền một cái hài tử, còn không có sữa không đủ vấn đề, hiện tại hạ nhiên liền quá sức. May mắn, sau lại đoàn tử thực mau liền ở trong không gian mặt tìm được rồi một loại sơn dương giống nhau động vật, sản sữa dê dinh dưỡng thành phần cùng người nại thập phần tương tự, hơn nữa có chứa nồng đậm linh khí. Trong không gian đồ vật, hạ nhiên luôn luôn thực yên tâm. Kiểm tra đo lường qua sau liền đút cho bánh bao nhóm. Bánh bao nhóm tựa hồ càng thích loại này sữa dê hương vị, vừa uống còn uống thượng nghiện, hạ nhiên ở Uy bánh bao nhóm mở đầu hơn phân nửa tháng mãi lúc sau, thực mau liền bị vô tình ghét bỏ. Vì thế nào đó ba ba càng thêm thuận lý thành trương mà bá chiếm nàng sinh sản thành quả, hơn nữa một bên bá chiếm một bên thực ôn nhu săn sóc mà an ủi nàng, như vậy ngọt, bọn nhỏ không thích, xứng đáng bọn họ không có có lục ăn, ta thích là được. Tới, đổi một bên. Có trong không gian linh khí tẩm bổ, sinh ra hai tháng sau, ba con bánh bao đã bị dưỡng đến bạch bạch nột nột. Mềm hô hô, phấn đô đô, toàn thân mang theo một loại nãi mùi hương, ba con chỉnh chỉnh tề tề mà xếp hạng cùng nhau, hoa ở tã lót bên trong một bên ngủ một bên phun mai phao phao kia manh bộ dáng quả thực có thể đem người một lòng hòa tan. Mới sinh ra thời điểm bánh bao nhóm mặt vẫn là hồng toàn bộ nhân rung rõ. Hiện tại khuôn mặt nhỏ vừa mới bắt đầu nảy nở, có thể tương đối tinh tường nhìn ra ngũ quan đặc thù. Bởi vì là dị trứng tam bảo thai, ba cái bảo bảo diện mạo tương tự độ cũng không phải rất cao, liền cùng giống nhau huynh đệ tỷ muội giống nhau. Lão đại cuối cùng còn tương đối bình thường, cha mẹ dung mạo từng người di truyền một bộ phận, lớn lên tinh xảo đặc sắc phấn điêu ngọc trác, thập phần đáng yêu. Nhưng mặt sau hai cái liền bắt đầu không đi tầm thường lộ. Lão nhị tuy rằng là nam hài tử lại di chuyển hạ nhiên hơn phân nửa dung mạo đặc thù, lông mày đôi mắt quả thực cùng nàng giống nhau như lúc, cực kỳ tuấn tú xinh đẹp. Mà lao tam làm nữ hải tử, nhưng thật ra càng giống triệu cảnh hành, có mùi hắn, môi cùng mặt hình hình dáng, tuy rằng nhu hòa tú khí đến nhiều, nhưng trưởng thành phỏng trường vẫn là sẽ so giống nhau nữ hải tử muốn anh khí chút. Ba con bánh bao tên là hạ nhiên khởi. Bởi vì hiện tại ly còn không có biến thành nhân loại, Hạ quân cùng nàng không biết về sau có thể hay không sinh đến ra bảo bảo, gần nhất vì hạ ra hương khói không đến mức đoạn tuyệt. Thứ hai hạ nhiên 10 tháng, nga không, 7 tháng hoài thai sinh loa, nàng cũng muốn cái đệ nhất tác giả ký tên quyền, cho nên muốn làm một cái nam bảo bảo họ hạ. Triệu cảnh hành tùy ý thật sự, tỏ vẻ chính hắn triệu họ đều là chính hắn khởi, hắn tổ tiên đều đã là hơn 2.000 năm trước kia chỉ tồn tại với lịch sử thư thượng của nhân, không tồn tại hương khói loại này vấn đề. Với ai họ đều không quan trọng. Vì thế, cuối cùng vẫn là làm ba cái bánh bao ca ca theo hạ họ, tiêu Hạ Hoài Sâm, đệ đệ tiêu Triệu Hoài Cẩn, muội muội tiêu Triệu Hoài Anh. Ba con bánh bao làm Triệu Lâm trong căn cứ mặt nhóm thứ hai sinh ra tân sinh trẻ con, quả thực liền cùng linh vật giống nhau. Hạ Nhiên ở cữ thời điểm, cô ý tới bệnh viện xem các bảo bảo người nối liền không rức. Trong đó tới nhất cần chính là Giang Hồng Hoa gia vượng tử. Qua nhi này còn vẫn luôn nhớ thương muốn cùng mẹ nuôi bảo bảo kết hoa, hoa thân hạ nhiên bánh bao nhóm sinh ra lúc sau hắn cái thứ nhất liền tung ta tung tăng mà chạy tới bệnh viện bãi ở dương giữ nhiệt bên cạnh nhìn bên trong ba con bánh bao nơi này cái nào là nam hài tử cái nào là nữ hài tử giang hồng hoa chỉ cho hắn xem này hai cái là đệ đệ cái này là muội muội hai cái đệ đệ vượng tử sửng sốt một chút tức khắc liền vẻ mặt rồi rắm nhưng ta chỉ có một người a. Ta đây hẳn là cưới cái nào đương tức Phụ Nhi. Giang Hồng Hoa. Hạ nhiên. Cái nào đều không thể cưới. Ngươi đối với hai cái nam hải tử rồi dám loại này vấn đề, làm bên cạnh nữ hải tử kia sao mà chịu nổi. Nói hạ nhiên chịu khỏe miệng nhìn phía Giang Hồng Hoa. Ngươi còn không có đem nhà ngươi Nhi tạp bẻ thẳng sao. Ta nhưng trước nói rõ ràng, loại này hoa hoa hôn ta tuyệt đối không kết. Một hai phải kết nói cũng là nhà ngươi Nhi tạp đương chịu. Gà đến nhà ta tới, dù sao ta tuyệt đối không có khả năng đem nhà ta nhi tạp gà đi ra ngoài. Giang hồng hoa khóc không ra nước mắt, ta thề với trời, chưa từng có đã cho hắn bất luận cái gì đem hắn bẻ con giáo dục. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ đem vai nhi này dưỡng thành cái dạng này. Chẳng lẽ là di truyền gen quá cường đại. Vượng tử nghe không hiểu ma ma cùng mẹ nuôi đang nói cái gì, còn ở đối với kia hai chỉ giới tính vì nam tiểu bao tử. Thực nghiêm túc mà tiếp tục tự hỏi hắn vừa rồi rồi dám vấn đề, cuối cùng đến ra một cái chi hướng thập phần to lớn kết quả. Nếu không, ta liền hai cái đều cưới đi. Hạ nhiên, lợi hại ta làm nhi tạp. Như vậy còn tuổi nhỏ, liền bao cũng chưa trường kỷ căn, cư nhiên liền bắt đầu nghĩ trai ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Người ma ma rốt cuộc cho người gì truyền cái dạng gì tư tưởng quan niệm. Giang hồng hoa khỏe miệng chịu đến sắp rơi xuống sau đầu một đổ vững chắc hắc tuyến tưởng vô cùng xấu hổ mà khụ hai tiếng cái kia nhi tạm ngươi vì cái gì nhất định phải cưới này hai cái đệ đệ cưới muội muội chẳng lẽ liền không được sao đương nhiên không được vượng tử đúng lý hợp tình muội muội là nữ hài tử a giới tính không đối như thế nào cưới giang hưng hoa tuy rằng trước kia ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý nhưng hiện tại ta thế nhưng không lời gì để nói Sau đó vượng tử lại bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, nghiêm trang địa bản tính, bất quá, muốn cưới hai cái đệ để nói, ta muốn chuẩn bị tạ tiền phải phiên bội, giống như có điểm không đủ a Cái này mới 13 tuổi nhiều điểm, ý thức trách nhiệm nhưng thật ra có thể ném vô số đại nam nhân mấy cái đường cao tốc. Phía trước ở hạ nhiên mang thai thời điểm liền bắt đầu tích có tiền, nghe nói là vì về sau cưới vợ làm chuẩn bị, hơn nữa tuyên bố chính mình làm một cái gánh vác dưỡng ra trọng trách nam nhân. Tức Phụ Nhi về sau sữa bột tạ tiền tất cả đều từ hắn bao, nhất định sẽ không làm Tức Phụ Nhi chịu một chút ủy khuất. Ngầm đầu thập phần thành khẩn mà nhìn Giang Hồng Hoa, mama nếu không về sau trong nhà sàn nhà cũng từ ta tới quét đi. Ngươi cho ta lại nhiều phát điểm tiền lương, ta muốn dưỡng hai cái Tức Phụ Nhi đâu. Hạ nhiên. Nàng thật là đối hoa nhi này lau mắt mà nhìn a Giang Hồng Hoa đối hạ nhiên cười gượng, nga ha hả. Tiểu nhiên nhiên. Ngươi xem nhà của chúng ta nhi tạp thật tốt một người nam nhân, đốt đèn lồng cũng không biết thượng nào tìm đi, về sau khẳng định sẽ không bạc đái nhà các ngươi nhi tạp. Nếu không, liền đem ngươi kia hai hoa gả lại đây đi. Nam mơ! Kim Toản Vương quan căn cứ biến mất, rốt cuộc cấp hoa hạ quốc thổ thượng các căn cứ mang đến tạm thời bình tĩnh. Triều lâm căn cứ ở trong chiến tranh cũng bị tương đương nghiêm trọng tổn thất, nhưng cũng may có từ Kim Toản Vương quan nơi đó được đến vật tư bồi thường. Sinh sản khôi phục thật sự mau, 2-3 tháng sau, đại bộ phận ngành sản xuất đều trở về tới rồi bình thường quý đạo thượng. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại bùng nổ nhân loại cùng nhân loại chi gian chiến tranh, các căn cứ mục tiêu liền biến thành từ tang thi cùng biến dị động thực vật trong tay đoạt lại chính mình gia viên. Tang thi có thể dùng tinh quạng tới tiêu diệt, bao trùn hoa hạ đại bộ phận quốc thổ biến dị phệ khuẩn, hiện tại cũng ở nắm chặt thời gian nghiên cứu tiêu diệt chúng nó nhất hữu hiệu phương pháp. Toàn bộ hoa hạ nơi nơi đều là vô chủ thổ địa, về lãnh địa quyền điểm này, các căn cứ chi gian cũng làm hiệp nghị. Cơ bản nguyên tắc là tới trước trước đến, cái nào căn cứ trước rửa sạch sạch sẽ một khối khu vực thượng tăng thi cùng biến dị động thực vật, hơn nữa thành lập khởi phong ngự, khu vực này liền về căn cứ này sở hữu. Các căn cứ nhất hàng đầu mục tiêu chính là những cái đó khu vực khai thác mỏ, bởi vì nhiên liệu nguồn năng lượng cùng công nghiệp nguyên liệu vẫn cứ là căn cứ vận chuyển sinh mệnh lực nơi. Hoa hạ quốc thổ rộng lớn, khoáng sản tài nguyên phong phú, cấp như vậy ít ỏi mười mấy căn cứ đi phân dư giả, trong khoảng thời gian ngắn còn không đến mức tranh đấu lên. Chiều lâm căn cứ tại đây phương diện có lớn nhất ưu thế, quy mô đại nhân khẩu nhiều, hơn nữa phủ không đảo lại là có thể nơi nơi di động. Tạm thời sẽ không có đại quy mô chiến sự, trong căn cứ liền phái một nửa quân đội đi ra ngoài rửa sạch trên mặt đất tăng thi, vẽ ra lãnh địa, thuận tiện khai thác tài nguyên. Hạ nhiên ở sinh song bảo bảo lúc sau, thời gian tinh lực bị chiếm dụng, trong căn cứ những việc này liền quản lý đến thiếu. Ba con tiểu bao tử hiện tại lớn lên phi thường mau, quả thực là một ngày một cái bộ dáng, lớn lên một cái so một cái đáng yêu một cái so một cái xinh đẹp. Tuy rằng còn không có mở to mắt, chỉ là kia ngủ tiểu bộ dáng liền manh đến không được, làm người bế lên tới liền luyến tiếp bông. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì rất nhiều nữ nhân sinh song hài tử lúc sau một lòng liền toàn nhào vào hài tử trên người, chỉ cần lên làm mũ mụ, lại giống như bách luyện cương nữ nhân thường thường cũng biến thành nhiều chỉ nhu. Đương cha người nào đó đối này cực kỳ không hài lòng, tưởng không rõ hắn lúc trước có phải hay không đầu bị cửa kẹp, phóng hảo hảo hai người thế giới sinh hoạt không nhiều lắm hưởng thụ mấy năm, một hai phải cái gì hài tử, lại còn có gần nhất chính là ba. Căn bản chính là tự cấp chính mình tìm ra uống tức phụ Nhi khó được ôn nhu trước kia chỉ là đối với hắn mới có hiện tại đều bị phân đi rồi tức phụ Nhi ôm áp vốn là chỉ đối hắn rộng mở hiện tại cũng bị phân đi rồi tức phụ Nhi trước kia buổi tối ngủ thời điểm đều là giống miêu mẹ giống nhau ấm áp thoải mái mà hoa ở trong lòng ngực hắn hiện tại nàng ngủ trên cơ bản liền dính cái mép giường dựng hai chỉ lốt hay chỉ cần kia ba cái ngại danh một có cái gió thổi cỏ lây. Nàng liền sẽ một đêm vô số lần mà lên đi cho bọn hắn uy mãi, cái chăn, đổi tả. Hạ nhiên mang thai thời điểm, triệu cảnh hành đã tố vài tháng, đều mau nghẹn điên rồi, hiện tại thật vất vả chờ đến nàng sinh sản xong khôi phục đến không sai biệt lắm, cái này trạng huống cũng vô pháp hảo hảo hưởng thụ tính phúc. Thường xuyên là hai người ở trên giường chính lăn đến một nửa, bên cạnh giường em bé thượng không biết cái nào bánh bao hoa một tiếng liền khóc đi lên. Sau đó hai người vẫn duy trì vừa rồi tư thế, tương ở nơi đó vẻ mặt ngậm bức mà mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng thông thường là hạ nhiên có hải tử liền ném lao công, vô tình mà đem hắn một người ném ở trên giường, lên đi trước chiếu cố bảo bảo. Loại chuyện này lặp lại vài lần lúc sau, triệu cảnh hành rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cường thế bác bỏ hạ nhiên muốn chính mình mang hải tử nguyện vọng, ở trong căn cứ mặt một hơi tìm ba cái trọn lửa kỹ càng bảo mẫu. 24 giờ tàm ban ngã xuống đất chiếu cố bà con bánh bao. Như vậy hạ nhiên ít nhất không cần thời thời khắc khắc mà tự mình nhìn bánh bao nhóm, có thể không ra một chút buổi hắn thời gian, buổi tối cũng có thể ở trong lòng ngực hắn ngủ cái an ổn giác Nếu không còn như vậy đi xuống, liền một hồi bạch bạch bạch đều phải bị đánh gãy vô số lần, hắn cảm thấy chính mình nào đó công năng sớm hay muộn sẽ ra chứng ngại. Hạ nhiên không lay chuyển được triệu cảnh hành. Hơn nữa nàng chính mình cũng biết nàng muốn trường kỳ một người mang ba con bánh bao là thực không hiện thực. Nữ nhân có hài tử, cũng không ý nghĩa cả nhân sinh cũng chỉ có thể vây quanh hài tử xoay quanh, cũng đến chiếu cố sự nghiệp cùng lão công, cho nên nàng vẫn là đáp ứng rồi triệu cảnh hành trước làm bảo mẫu chiếu cố các bảo bảo. Nhưng mà nàng lập tức liền hối hận. Triệu cảnh hành Mỹ kỳ danh rằng thỉnh bảo mẫu là vì làm nàng buổi tối có thể ngủ ngon. Kết quả bảo mâu nhóm vừa mới tiếp quản bánh bao nhóm cái thứ nhất buổi tối, nàng căn bản một suốt đêm cũng chưa chấm mắt. Trương kỳ chịu đói dục cầu bất mãn nam nhân, một khi có thể tận tình khai trai, liền trở nên cực kỳ điên cuồng đáng sợ, lăn qua lộn lại mà lăn lộn nàng suốt một đêm. Cuối cùng hạ nhiên mệnh tới cực điểm, đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, vô luận triệu cảnh hành làm cái gì đều cùng người chết giống nhau không có bất luận cái gì phản ứng, hắn lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Cuối cùng cảm thấy mỹ mãn mà ôm nàng, một bên còn ở nàng nhuyễn ngọc ôn hương thân hình thượng nơi nơi vô về chơi đùa, một bên nhẹ nhàng cắn nàng lỗ thai. Tiểu nhiên, thừa dịp hiện tại thế cục hơi chút ổn định, chúng ta lại liền hài tử đều có, đem hôn lễ làm được không? Hạ nhiên vây được liền đôi mắt đều không mở ra được, mơ mơ màng màng mà chỉ nghĩ ngủ, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết chính mình trả lời chính là cái gì, sau đó đem đầu liền hướng trong lòng ngực hắn chắc chát. chát nặng nghề ngủ đi qua. Triệu cảnh hành bật cười, đem nàng ôm càng chặt hơn một ít. Tuy rằng rất nhiều người cho rằng ở mặt thế bên trong, cử không tổ chức hôn lễ như vậy cái nghi thức đã không quan trọng, nhưng hắn vẫn là cảm thấy, thiếu cái này nghi thức chính là thiếu một kiện chuyện rất trọng yếu. Một nữ tử hẳn là có viên mãn cả đời, hắn cần thiết giống nhau không lậu mà cho nàng, không cho nàng có bất luận cái gì khuyết điểm. Lúc này đây hôn lễ. Là mạt thế lần đầu tiên đại quy mô công khai tổ chức hôn lễ. Trong căn cứ có không ít trung thành chính quả người yêu kỳ thật cũng tổ chức quá, nhưng mạt thế điều kiện gian nan, giống nhau đều chỉ là ngầm tổ chức cái nghi thức, thỉnh một ít thân hữu liên hoan một lần mà thôi, có nhẫn cùng áo cưới linh tinh cũng đã tính thực không tồi. Nhưng triệu cảnh hành sao có thể như vậy điệu thấp, không làm tác đã, muốn làm nhất định phải cấp hạ nhiên một lần nhất long trọng hôn lễ. Từ hướng hạ nhiên cầu hôn thời điểm hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hạ nhiên ngay từ đầu thời điểm vốn dĩ cảm thấy dù sao lão phu lao thê, hai tử đều có, buổi hôn lễ này có thể có có thể không, sau lại bị triệu cảnh hành cảm nhiễm, cũng thay đổi ý tưởng. Rốt cuộc, không có cái nào nữ nhân sẽ không thích chính mình nhất sinh chung có thể có một hồi tiện sát mọi người thịnh thế lại hôn, hơn nữa vẫn là gả cho chính mình yêu nhất người. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành hai người thành lập khởi triệu lâm căn cứ hơn nữa cầm quyền nhiều năm trước tới nay, chưa bao giờ có làm dân chúng thất vọng quá một lần, thâm trị ủng hộ cùng sùng kính, hơn nữa bị toàn bộ căn cứ coi là đệ nhất mẫu mực tính lữ, các loại noi theo gương. Trong căn cứ dân chúng đối bọn họ hôn lễ thập phần chờ mong, cũng thực tích cực nhiệt tâm mà trợ giúp phối hợp bọn họ. Triệu cảnh hành tổ chức buổi hôn lễ này vốn dĩ cũng không có động căn cứ công chung vật tư. Dùng đều là hắn cùng hạ nhiên chính mình tài sản, nhưng hắn tuyên bố nhiệm vụ đi xuống làm nhân vi hôn lễ làm chuẩn bị, rất nhiều dị năng tiểu đội cũng không chịu tiếp thu thù lao, ngược lại là nối liền không dứt mà tới cấp bọn họ tặng lễ vật. Thậm chí còn có một đám thổ hệ dị năng dị năng giả, ở một vị mà thế trước điều khắc gia dẫn dắt hạ, tự phát cộng đồng điều khắc một tòa thật lớn thạch chất pho tượng, sắp đặt ở phù không đảo Trung ương trên quảng trường, làm đưa cho hạ nhiên cùng triệu cảnh hành kết hôn kỷ niệm lễ. Bởi vì này tòa pho tượng là đông đảo dị năng giả cộng đồng hoàn thành, điêu khắc trình độ không coi là nhiều tinh vi, nhưng tạo hình thập phần to lớn đại khí, nhân vật cũng thực hình tượng rất thật. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành ở trên đài cao sóng vai cầm tay mà đứng, nhìn phía phương xa, một bộ chỉ điểm giang sơn cộng nhìn bầu trời hạ cao rộng khí khái. Mà kia gắt gao rửa vào cùng nhau thân ảnh, cùng với 10 ngón tay đan vào nhau đôi tay, lại có vẻ gắn bó keo sơn, cực kỳ ân ái. Triệu cảnh hành cảm thấy này tòa pho tượng cực đến hắn tâm, vốn dĩ đem chính mình pho tượng cùng bia kỷ niệm giống nhau sắp đặt ở trung ương trên quảng trường. Loại chuyện này hắn trước kia giống nhau là sẽ không làm, nhưng lần này cũng không làm người dọn đi, liền như vậy hướng toàn bộ căn cứ tú ân ái. Nay tòa pho tượng sau lại ở phù không đảo thượng bày biện rất nhiều năm. Bắt đầu thời điểm dân chúng chỉ là đem một ít đối triệu cảnh hành phu thê chúc phúc ngự viết ở lụa màu hoặc là tấm cạt mặt trên. Treo ở pho tượng chung quanh, không biết khi nào khởi liền dần dần oai lâu, một ít tiểu tình nữ cũng tới nơi này quải tơ hồng dính phúc khí thể ngôn linh tinh, thế cho nên hạ nhiên cùng triệu cảnh hành pho tượng sinh sôi biến thành một cây trong truyền thuyết nhân duyên thụ. Mặt thế ngày khái niệm đã bị làm nhạt, hai người đều không có mê tín quan niệm, cũng tuyển không ra cái gì ngày hoàng đạo tới, liền đem đại hôn ngày định ở con số cắt lợi lại tượng trưng cho tình yêu 7 tháng sơ bảy. Mặt thế đã sớm không có gì hôn khánh kế hoạch linh tinh, toàn bộ hôn lễ lưu trình là triệu cảnh hành cùng hạ nhiên chính mình thương lượng ra tới. Triệu cảnh hành là từ hơn 2.000 năm trước cổ đại sống lại người, đối với hoa hạ truyền thống văn hóa cảm tình tương đối thâm, không thích tiểu Tây hôn lễ, nhưng mà thế điều kiện hạn chế, quá chính thức hôn lễ tiểu Trung Quốc cũng tổ chức không được, chỉ có thể đại khái thượng giữ lại kiểu Trung Quốc đặc sắc. Hai người hôn phục là cho nhau thiết kế. Hạ nhiên thiết kế triệu cảnh hành tân lang trang, triệu cảnh hành thiết kế hạ nhiên tân lương trang. Triệu cảnh hành thẩm mỹ phẩm vị luôn luôn đáng tin tuệ, hạ nhiên ở mặt thế trước tốt xấu cũng là cái mỹ thuật sinh, hoàn toàn cũng đủ đường cái này thiết kế sư. Gần một tháng chuẩn bị lúc sau, 7 tháng sơ 7 sáng sớm, hạ nhiên cùng triệu cảnh hành mặt thế đại hôn, rốt cuộc bắt đầu ở triều lâm căn cứ thượng cử hành. Hô ứng thượng một lần cầu hôn khi lãng mạn duy mỹ mãn thành màu tím lam biển hoa lúc này đây kết hôn càng thêm long trọng chính thức từ hôn lễ cử hành ba ngày trước bắt đầu phụ không đảo thượng mỗi một chỗ địa phương liền sớm đã lại lần nữa nở rộ đầy giống như ngọn lửa giống nhau tươi đẹp chính màu đỏ đóa hoa đem toàn bộ căn cứ bao phủ ở một mảnh nhiệt liệt mà lại vui mừng cẩm thốc hoa đoàn bên trong đi đến nơi nào thấy đều là mạn thiên hoa vũ mạn nhàn vui mừng bảy tháng sơ 7 sáng sớm tinh mơ toàn bộ trong căn cứ mặt nguôi người đều đổ xô ra đường phụ không đảo chủ trên đảo kia tòa tình cấp khách sạn đại lâu phía dưới trên quảng trường cùng chung quanh trên đường phố biển người tấp ngập, trên đầy sớm liền ở nơi đó chờ xem Tân Lang tới đón thân đám người. Tân Lang đón dâu là hôn lễ kiểu Trung Quốc một cái ác không thể thiếu phân đoạn, nhưng mà hạ nhiên căn bản là không có nhà mẹ đẻ, duy nhất thân nhân cũng chỉ có hạ quân, vì thế chỉ có thể đem hạ quân cho ở tuyển vì Tân Nương xuất phát mà. Phương xa đường chân trời thượng đệ nhất lũ kia nắng ban mai dâng lên thời điểm. Đón sơ thăng thái dương vạn trượng kim quang cùng đầy trời dạng mây đỏ, hạ nhiên cùng triệu cảnh hành cư chú tiểu phi trên đảo đột nhiên truyền đến một tiếng dài lâu mà dễ nghe tiếng chim hót. Theo này thanh kêu to, nơi đó rốt cuộc dâng lên một kiện phi hành vật, ước chừng có một chiếc xe như vậy đại, lại không giống như là bình thường phi hành khí. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này mới có thể thấy rõ kia thế nhưng là đỉnh đầu màu đỏ rực hỉ kiệu, kim màu huy hoàng, hoa quang lưu động. Mặt sau khoác thật dài hồng lụa, ở trong gió phất phối mở ra, giống như là khoác đầy trời tươi đẹp sán lạn ánh bình minh. Thì kiệu phía trước, thế nhưng là từ hai chỉ có mỹ lệ đôi dài đại cánh màu kim hồng biến dị chim khổng lồ ở lôi kéo phi hành, từ nhỏ phi trên đảo bay thẳng xuống dưới, giống như là thiên cung trung từ phượng hoàng lôi kéo phi lạc nhân gian thần tiên liễn giá. Nhưng là này hết thể đều so ra kém hỉ kiệu phía trước đứng thẳng kia đạo nhân ảnh tới rực rỡ loa mắt. Thân hình thon dài đỉnh bạc thanh niên nam tử, một thân hôn bảo cân vạt nút bọc, tay háo rộng mây bay, sáu phần phục cổ bốn phần tân triều, tiểu dáng ngắn gọn phiêu giật mà cực phú ý nhị. Nhan sắc đều không phải là hiện tại hôn lễ thượng nhất thường thấy chính màu đỏ, mà là chu chế hôn lễ dùng huyền sắc, sâu và đen đế thượng mang theo đỏ thâm theo thừa, trầm ổn thuần khiết chung lại dương ra hoa lệ vui mừng sắc điệu. Hạ nhiên ở mạ thế trước mỹ thuật không có bạch học. Triệu cảnh hành ngày thường chưa bao giờ xuyên như vậy nhan sắc cùng tiểu dáng, nhưng này một thân giống như ám dạ châm hỏa huyền sắc hồn bảo ở trên người hắn, lại sấn ra cùng hắn ngày thường khác hẳn tương dị khí chất. Đó là một loại mang theo mãnh liệt lực rung động, thậm chí có thể cảm giác được từ thị giác thượng chuyển đến lực lượng mỹ cảm, chương dương nhiệt liệt, thẳng bức người tâm. Ở hắn xuất hiện trong nháy mắt kia, thiên địa vạn vật đột nhiên thất sắc khắp trời cao trung dáng màu nghe màu phảng phất đều vì hắn một người mà xám trắng ảm đạm chỉ dư kim một thân huyền bảo thân ảnh diễm sắc sáng quắc tận nhiễm phong hoa diễm diễm sinh quang màu kim hồng trường cánh chim khổng lồ lôi kéo hỉ tiệu bay đến khách sạn đại lâu nở khắp hoa tươi trên quảng trường vương vàng mà đỉnh rơi xuống làm tân nương tử duy nhất nhà mẹ để người hạ quân đã sớm đã ở cổng lớn chờ nên đón tân lang triệu cảnh hành từ hỉ tiệu phía trước xuống dưới chờ ở trước đại muôn mặt vẻ miệng mang theo một loan ấm áp mà nhu hòa độ cung đại môn bị mở ra một cái mũ phượng khăn quàng vai một thân đỏ thẫm nữ tử thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra hạ nhân này một thân huân phục so triệu cảnh hành kia một thân tốn nhiều không biết nhiều ít tinh tinh xảo làm phồn hoa mà long trọng hán kiểu dáng quần áo dạng trung trung điệp điệp vô số tầng sa la ám theo hoa lệ phượng hoàng đồ án rực rỡ lung linh Thật dài tà váy ở sau người rộng lớn mà trải ra mở ra, kéo dài đi ra ngoài chừng mười mấy mét, mặt trên chế mãn vô số hoa quang lộng lấy nhỏ vụn kim cương, giống như bốn lượn trải ra khai đầy đất ngân hà ánh trăng, dáng màu vân khẩm. Mũ vượng càng là triệu cảnh hành thân thủ chế tạo ra tới, mặt trên được khảm châu ngọc đa quý, ở nắng sớm hạ chiết xạ ra nhất sán lạn lóa mắt quan mang. Lại so với bất quá phía dưới kia trường so bất luận cái gì Châu Ngọc Cẩm Tú càng thêm mỹ lệ tuyệt sắc dung nhan. Hạ nhiên ngày thường vô luận cái gì trường hợp đều là tố nhan, đây là lần đầu tiên thượng trang. Khoe mắt nhàn nhạt hồng ảnh bao phủ, giống như phồn hoa chi gian sương mù phiêu tán, thấp thoáng đến kia một đôi tối tăm đồng mắt sinh ra vài phần yêu dã vũ mị phong tình Ứng đỏ lăng môi hơi hơi cong lên, thủy quang chân bóng làm như ngập một đóa diễm lệ tới rồi cực hạn trọng cánh tường vi tinh xảo trang dung hạ cả người đều mang lên một loại nét mặt liễm diễm phồn hoa diễm tuyệt chi ý giống như một quyển mặc sơn tố thủy tràn ngập linh khí tranh thủy mặc quân thượng đột nhiên tràn ra mười dặm đào hoa mùi thơm rực rỡ mùa hoa. nhất nhân gian khuynh thành sắc nhan như thuấn hoa cười như anh yêu ly cùng lòng chăn chăn hai cái tiểu cô nương làm phù dâu ở phía sau cấp hạ nhiên lôi kéo hôn phục thật dài ta váy Một đường đưa nàng ra tới, triệu cảnh hành liền ở nàng đối diện, nhìn nàng vì hắn lần đầu tiên mặc vào như vậy phức tạp long trọng hôn lễ, diễm lệ như một cây phồn hoa đồ mi nở rộ, đầy trời vân cẩm dáng màu sáng lạ, mang theo nhật nhạt mỉm cười, ở mạng thiên hoa vũ trung chậm rãi đi hướng hắn. Trung quanh đám người hồn ào náo động, mãn thành lửa đỏ biển hoa, phảng phất đều ở cách hắn đi xa, bị cách ở một tầng mờ mị không rõ sương mù ở ngoài. Trước mắt chỉ có cái kia trang phục lộng lẫy hoa phục nữ tử thân ảnh, như là từ cảnh trong mơ chỗ sâu trong đi bước một chiều hắn đi tới, trong lúc nhất thời thế nhưng làm hắn có chút bừng tỉnh. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi lâu lắm lâu lắm. Từ 5 năm trước sơ ngộ nàng khi bắt đầu, hoặc là từ hắn 2000 năm trước đi vào này từ từ thời gian mênh mang biển người bên trong khởi, hắn liền vẫn luôn đang đợi, chờ cho tới hôm nay, rốt cuộc chờ tới rồi nàng. Từ hôm nay trở đi, Nàng chính là hắn chân chính thế tử. Bất quá 13 mễ lộ trình, hạ nhiên phản phất đi rồi rất dài rất dài thời gian, rốt cuộc đi đến triệu cảnh hành trước mặt, ngẩng đầu đối hắn nhuẩn miệng cười, hướng hắn vươn một con tuyết trắng mảnh khảnh tay, phóng tới trong tay của hắn. Giờ khác này nàng, khuôn mặt thượng mang theo chỉ có hạnh phúc mới có thể vượng nhiễm ra tới nhàn nhạt hoa quang, giống như một đóa hoa tươi chạy đến đồ mi cực thịnh, nở rộ ra chưa bao giờ từng có diễm lệ, mỹ đến kinh người. Triệu cảnh hành cứ việc mỗi ngày đều có thể thấy hạ nhiên, nhưng giờ khắc này đối với như thế kinh diễm đến điên đảo chúng sinh nàng, thế nhưng cũng xem đến ngây dại. Nhìn hạ nhiên kia trương tiểu diễm ướt át khuôn mặt nhỏ, tức khác chính là hạ bụng căng thẳng hô hấp cứng lại. Trong đầu một cổ huyết lưu xông thẳng đi lên, lập tức đem chính mình thiết kế hôn lễ lưu trình hết thể vứt tới rồi sau đầu, dứt khoát lưu loát mà một phen chặn ngang bế lên nàng, bước đi về phía sau mặt hỷ kiệu, trực tiếp liền đem nàng thả đi vào. Hắn thật là không có việc gì tìm việc mới cho hôn lễ thiết kế như vậy nhiều nghi thức chính tự, như vậy một cái vưu vật tức phụ nhi sớm ôm trở về động phòng mới là đứng đắn sự, muốn những cái đó có không lễ nghi phiền phức làm gì. Hạ quân vừa mới đi ra phía trước, dựa theo phía trước hạ nhiên theo chân bọn họ thương định tốt lưu trình, hắn làm duy nhất cầu em vợ, ít nhất phải đối tỷ phu giao đái nói mấy câu, sau đó vì sinh động không khí, còn phải có một loạt hôn trước khảo nghiệm. Tân lang quan quá quan mới có thể tiếp đi tân nương tử. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, tỷ phu đơn giản như vậy thô bạo, lập tức liền đem tân nương tử trực tiếp ôm đi, đem hắn một người cấp ném tại chỗ, vẻ mặt viết hoa ngậm bức. A liệt! Tình huống như thế nào? Này cùng thương lượng không đúng A? Hắn liền như vậy ngây người một chút, chưa kịp đi lên ngăn lại triệu cảnh hành, triệu cảnh hành động tắc nhưng thật ra mau thật sự, đem hạ nhiên bỏ vào hỉ tiệu lúc sau. Chính mình cũng đi vào. Hai chỉ màu kim hồng chim khổng lồ du dương mà kêu to một tiếng, triển cánh dựng lên, thỉ tiệu lập tức liền từ tại chỗ cất cánh, xoay quanh thăng lên, cao cao không trung Phía dưới mọi người. Từ từ. Nói tốt bọn họ sẽ có cả ngày náo nhiệt có thể xem, nói tốt phải có muôn màu muôn vẻ, trang nghiêm long trọng hơn nữa ý nghĩa khắc sâu kết hôn nghi thức đâu. Trực tiếp liền nhảy đến cuối cùng một bước được chứ. Quảng trường trung quanh vì hôn lễ hoạt động mà sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ ở nơi đó người chủ trì viên cùng ti nghi linh tinh, cũng toàn bộ đều mở bức, sau đầu tất cả đều là thật lớn mồ hôi. Vốn dĩ hôn lễ lưu trình là phải tiến hành suốt một ngày, nhưng hiện tại mới buổi sáng 7 giờ nhiều, hôn lễ mới vừa bắt đầu à. Đây là muốn vừa mới bắt đầu liền kết thúc tiết ấu. kia dư lại cả ngày thời gian bọn họ muốn như thế nào ứng phó. Kết hôn hai vị chính chủ đều đi rồi. Bọn họ đứng ở chỗ này còn có thể làm gì? Hảo xấu hổ A, ai tới nói cho bọn họ hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Rất cấp bách, ôn lai chờ. Hạ nhiên lập tức đột nhiên không kịp phong ngừa, trên người xuyên hôn bào lại quá mức nặng nghề chói buộc, rất khó động tác, vừa rồi trực tiếp đã bị triệu cảnh hành ôm vào hỉ trong kiệu mặt. Chờ đến hỉ kiệu đã bị chim khổng lồ lôi kéo bay lên không trung, nàng mới đỉnh một đống lăng la gấm vóc cùng vong xa theo thùa gian nan mà từ triệu cảnh hành trong lòng ngực dây rùa ra tới. Bì bì. Ngươi đây là muốn quẹ tiểu gì? Chúng ta phía trước thương lượng tốt hôn lễ lưu trình đâu? Nay hẳn là cuối cùng một cái bước đi đi. Ta thay đổi chủ ý. Triệu cảnh hành động tác lưu sướng hơn nữa nhanh chóng giúp nàng tá quay đầu thượng cái kia mũ phượng. Sau đó lại bắt đầu thoát nàng xuyên hơn một giờ thật vất vả mới mặc tốt kết quả chỉ xuyên 20 phút không đến hôn bảo. Một bên thoát một bên nghiêm trang lời thể son sắt mà giải thích. Như vậy lớn lên cả ngày xu dưới, ngươi mệt đều mệt muốn chết rồi, nào còn có cái gì sức lực động phòng. Chúng ta đem cuối cùng một cái bước đi trước nhắc tới phía trước, động phòng xong rồi lại tiếp tục phía dưới lưu trình, nên có nghi thức một cái đều không phải ít, ta bảo đảm. Ngươi bảo đảm cái con khỉ. Ai gặp qua đại buổi sáng 8 giờ động phòng? Ngươi cho ta. Nô. Nếu không chúng ta không trở về tân phòng bên trong đi, ta cảm thấy tại đây hỉ trong tiểu mặt một bên phi một bên động phòng liền rất không tồi, còn miễn cho đợi chút tới tới lui lui mà chạy.